Trước huyết ẩm đau. lam cô nương ngươi ra tay vô cùng tàn nhẫn có thể biết nếu như đổi thành người khác giờ khác này có lẽ đã bị độc chết rồi ta lược thi trừng phạt chẳng lẽ ngươi không phục sao lam khả tâm khẽ nhất miệng ánh mắt mang theo cầu khẩn nói ra ta ta sai rồi này con rắn nhỏ vô tội còn xin ngươi dơ cao đánh k h ẽ thả nó đi thanh phong cười lạnh một tiếng thả nó cũng được thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái có thể tiếp thu lý do lý do này con rắn nhỏ tên là ngũ độc kim ti xả nó theo ta thời gian năm năm chính là ta yêu mến nhất linh sủng kỳ thực ta vừa rồi cũng chỉ là muốn hù dọa một chút ngươi mà thôi so với đừng xem nó d à i đủ mọi màu sắc kỳ thực độc tính của nó rất nhỏ căn bản không cách nào giết chết người lý do này đủ linh sủng độc tính nhỏ thanh phong nhìn về phía con rắn nhỏ làm sao nhìn làm sao cũng không giống như là độc tính nhỏ dáng vậy a bất quá đều lúc này chắc hẳn cô bé này cũng không có lý do gì lừa dối lừa gạt mình dù sao chỉ cần thí nghiệm một cái t i ể u sẽ biết được thật giả nhưng coi như là như vậy là có thể tùy tiện đánh lén người sao lý do này tuy rằng còn có thể mà này con rắn nhỏ ngày sau có lẽ còn có tác dụng lớn cứ như vậy giết chết cũng có chút quá mức đáng tiếc chỉ là sao còn cho nữ tử này sợ là không thể nếu như nàng tại lạm sát kẻ vô tội chính mình chẳng phải là trợ trụ vi ngược nghĩ tới đây hắn ánh mắt lạnh l è o nói ra đã như vậy như vậy tội chết có thể miễn tội sống khó tha rắn này vẫn là từ ta trước tiên thay ngươi bảo quản một quãng thời gian cái gì l a m khả tâm nháy mắt tựu trận to hai mắt nhìn về phía thanh p h o n g cái kia trong mắt rõ ràng biết ngươi làm cái nào ra vật này ta giam giữ nó mấy năm cũng coi như là đối với nó trừng phạt đúng là ngươi một người tuổi còn trẻ cô gái ra tay ác độc như thế đúng là nhường ta xem nhẹ ngươi thanh phong nói tới chỗ này càng là thần niệm hơi động tựu đem cái kia con rắn nhỏ ném vào lọ đá mục trong phòng mặt đi ngươi hơi quá đáng lam khả tâm cắn răng nghiến lợi nói quá đáng thanh phong nhìn nữ tử này nhưng trong lòng thì nghĩ đến chính mình muốn không muốn ra tay cũng r á o hấn một cái người này nữ tử này thật là không biết trời cao đất rộng vừa ra tay tựu vô cùng tàn nhẫn cũng chính là đụng với hắn thanh phong nếu không thì giờ k h ắ c này đều không biết chết như thế nào đi lam khả tâm nhìn thanh phong trong lòng nổi giận đùng đùng nguyên bản đang yên đang lành tựu bởi vì một câu nói hiện tại vừa vặn chu tàng tử bị người đánh mất chính mình con rắn nhỏ cũng bị người cướp đập đi không chỉ có như vậy người này lại vẫn hùng hồn người thực sự là cho là mình dễ trêu sao nghĩ đến đây nơi trên người nàng l ó e lên ánh đỏ không khí chung quanh cũng bắt đầu nóng rực lên thanh phong nhìn nàng trong mắt dần dần lộ ra vẻ nghiêm túc sau một khắc t i ự u nghe hắn nói ra hiện tại nghĩ muốn về con rắn nhỏ cũng được t i u nhìn ngươi có hay không có cái kia bản lĩnh ngoài thành ba dặm nơi có cây cổ thụ chúng ta nơi nào gặp nói liền thấy thanh phong bóng người l ó e lên nhất thời người t i u biến mất ngay tại chỗ lam khả tâm nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hơi động không biết cái kia người tu luyện gì loại thần t h ô n g dĩ nhiên có thể như vậy như vậy nàng bốn lần nhìn, nhìn này mới xác nhận thanh phong đã đi rồi nhìn thấy tình cảnh này nàng nhìn nằm ú t s ắ p phía trên bàn chu tàng tử lập tức lấy ra một hạt đan lăn dược bỏ vào trong miệng của hắn mặt đón lấy cũng không nói nhiều bóng người lói lên t ự u nhảy ra ngoài cửa sổ đảo mắt đã không thấy tăm hơi tăm hơi ở đây chỉ lưu lại một đám thanh phong thủ hạ trong đó trợn mắt mắt m n g mã lao đại chúng ta làm sao làm một tướng mạ o hung hãn người vội và nói mã càn nhìn nơi này chốc lát đứng dậy nói ra còn có thể làm sao chúng ta tạm thời rời đi nơi này đi trước địa điểm ước định chở lao đại đi nói xong lời này đoàn người liền nối đuôi nhau mà ra có người đi ngang qua cái kia chu tàng tử bên người thời điểm càng là không tự chủ cho hắn hai chân cũng không biết là cái gì tâm thái chờ người nơi này toàn bộ chạy thoát phía sau cái kia chu tàng tử mới chậm rãi tỉnh lại hắn nhìn bốn phía không người trong lúc nhất thời há h ố c một bất quá hắn rất nhanh tìm thấy một chữ cái cái kia phía trên chính là tiểu thư b ấ c tích trở về chờ ta không nên tới nhìn tờ giấy nửa này g chu tàng tử hơi thay đổi sắc mặt trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng trong lòng có chút oán hận chính mình khả năng cho tiểu thư tìm một cái phiền toai lớn đến mà thanh phong cấp tốc ly khai một là không nghĩ tại người phạm thành chân tranh đấu để tránh khỏi sai tổn thương vô tội mặt khác sao hắn tự nhiên còn có mục đích khác thế nhưng không chờ hắn nghĩ nhiều xa xa tựu i có một người phi thân mà đến chính là cái kia lam khả tâm là vậy lam khả tâm vừa rơi xuống đất lập tức chính là nói ra mau mau còn ta hoa nhỏ nếu không thì thật muốn bước ta ra tay ngươi cũng sẽ không tốt lắm thanh phong không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn nàng trong lúc nhất thời không khí của nơi này có chút quỷ dị sau một chốc thanh phong nhưng là nói ra đã như vậy ngươi ra tay đi lam khả tâm trong lòng kinh sợ không nghĩ tới người này càng sẽ như vậy nói nguyên bản trong lòng nàng còn nghĩ cái tên này có phải hay không sẽ có cái gì yêu cầu quá đáng đây nếu như thế lam khả tâm cũng đã sớm nhẫn mại đủ rồi lòng nghĩ vậy ngươi thì đừng trách ta không k h á c h k h í nàng đường đường cổ vu tộc đại tiểu thư hôm nay cũng coi như là đủ ăn nói khép nép giờ khác này nhìn thấy thanh phong cái kia lạnh như băng khuôn mặt nàng cũng không có gì để nói nhất thời tại bên hông rút ra một thanh dài ba thước màu đỏ đau nhỏ không nói hai lời quay về thanh phong liền chặt giết mà tới đến đúng lúc ở trong mắt thanh phong cô gái này cũng bất quá là chúc cơ trùng kỳ thực lực nếu là trước kia hắn còn e ngại mấy phần nhưng là tự từ ra thông linh bí cảnh chỉ cần là k i m đan bên d ư ớ i hắn đã không sợ bất kỳ kẻ nào chỉ thấy cô gái này đao quang như ảnh bên trên lập loẹ một tầng ánh đao màu máu đỏ thân đao không ngừng soạt ra từng luồng từng luồng hết u y sát khí cùng bị dị lực lượng nay có lực lượng không biết vì sao mang theo một luồng không nói ra được tịch diệt lực lượng tốt tại thanh phong tập luyện bá thể quyết hơi chuyển động ý nghĩ một chút cả người nháy mắt có một tầng cương khí hộ tại thân thể bể ngoài đến trong lúc nhất thời thanh phong chỉ bằng dựa vào một đôi nắm đấ nhưng là đánh đánh lam khả tâm liền phát hiện không đúng này thanh phong càng là càng đánh càng mạnh đồng thời chính mình vô cùng sắc bén n a o càng là phá không mở hắn phòng ngự đây thực sự là kỳ quái cực kỳ thông thường chính mình chỉ cần ẩm huyết đao vừa ra nhất định uống máu tươi mới có thể trở vào bao n g u y ê n lai、like、ngươi cứ như vậy một chút bản l ĩ n h a ta còn là đánh giá cao ngươi giờ khác này thanh phong một bên tranh đấu càng là một bên ngôn ngữ kích thích lên n à n g đến lam khả tâm vừa nghe nhất thời phải cố gắng lòng nghĩ cái tên nhà ngươi thật sự là hơi quả đáng gặp được cẩm huyết đao mất đi hiệu lực lam khả tâm nhìn thanh phong cái tia thành thạo điêu luyện giám vẽ lòng nghĩ chính mình nếu như không lấy ra một ít thủ đoạn lời hôm nay tất nhiên không thể làm tốt tuy rằng sắp đi thời gian phụ thân từng căn dặn mấy lần không để cho nàng muốn dễ dàng bại lộ lá b à i tẩy nhưng là hiện tại t i ể u đã đến không thể không lấy ra trình độ nghĩ tới đây nàng cũng không do dự nữa chỉ nghe nàng hét lớn một tiếng khinh người quá đáng nói liền thấy nàng trên mặt lộ ra một luồng thần s ắ c thống khổ đón lấy chỉ nghe một tiếng lanh lảnh tiếng kêu to vang lên phía sau nàng càng là đột nhiên bay ra một vật đến Trước 191, thần Phương Hoàng. Lên một tiếng thanh minh nhất thời vang vọng chu vi mấy dặm t h a n h phong liền thấy một cái có thể có trậu rửa mặt lớn nhỏ màu sắc xinh đẹp dường như phượng hoàng một loại thần điệu xuất hiện trên đầu nàng tiếp theo thanh phong cũng cảm giác được một cổ n h i ệ t lưu khí tức phả vào mặt vật này như thật như ả o nói nó là giả nhưng là nó dĩ nhiên có hình có dạng nói nó thật sự nó lại không có chân thân tình cảnh này càng là cùng cái tia c h ú lùn công pháp như vậy gặp lại chỉ là này làm khả tâm vận dùng đến càng là thần d i ệ u vô biên thôi ta lại cho ngươi một lần cơ hội đem ta hoa nhỏ giao ra đây nếu không thì thần điệu vừa ra ngươi chắc chắn phải chết lời này vừa nói ra thanh phong nhưng là không cho là đúng kỳ thực hắn trở chính là cái vật này đây lời không nói nhiều liền thấy thanh phong càng là vận lên nhiều ngày không cần thiên địa bắt hoang thủy long quyết trong lúc nhất thời trong không khí hơi nước nhất thời bị thanh phong vồ vào trong lòng bàn tay diễn hóa ra một cái dài nửa trượng thủy long đến chỉ thấy này thủy long giống y như thật càng là thần khí hiện ra như thật cực kỳ Thanh quyết đánh ra, cái kia Thủy long ngửa đầu dít gạo một tiếng quay về cái kia khả Tâm tiểu lao nhanh mà đi. Lam khả Tâm lạnh một tiếng, một thần một ti Phong chỉ đánh Khả nhanh Khả lạnh phía sau cái kia dường như phượng hoàng một loại thần điệu cánh vai bổ một cái nhảy ra, kia ngửa quay kia Lam lao Lam sau kia vai Long rên dường gạo loại cái cái cái cái đầu điệu đi. mà về bổ mở ra khẩu chính là một đạo núi tên nước bắn ra hai cái đụng nhau liền nghe được phịch một tiếng không khí đều vào đúng lúc này nổ tung ra đón lấy hai cái đột nhiên va vào nhau bắt đầu vật lộn đấu thanh phong này thủy long quyết đã tu luyện đến tầng thứ hai đúng là vận dụng phi thường linh xảo trong lúc nhất thời cùng cái kia thần đ i ể u đánh không còn biết trời đâu đất đâu đáng t i ế c tiệc vui trọng t à n thanh phong một thân pháp lực thấp kém không chờ một lúc thời gian hắn cũng cảm giác bắt đầu vất vả lên chốc lát phía sau liền thấy cái kia thần điệu phượng hoàng một chào bất hạc à n g là trực tiếp đem thủy long bóp vỡ đến thủy long một không có cái kia thần điệu nhất thời tự đem ánh mắt nhìn về phía thanh phong. chỉ thấy nó lăng không một trào t r ụ c tới cái kia trên bàn chân có hào quang lấp lóe m à lên đón lấy một luồng phong mang phà vào mặt thanh phong cũng không hàm hồ hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn này t h ầ n đ i ể u phượng hoàng có khác biệt gì liền liền thấy hắn đưa bàn tay ra quay về cái k i a móng vuốt t i ể u tông tới hai cái tương đối thanh phong chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc lực lượng chuyển m à đến này lực lượng mặc dù lớn đang tiếp thanh phong lực lượng còn muốn càng lớn một chủ chỉ thấy hắn cánh tay phát lực càng là một cái bắt được cái k i a thần đ i ể u móng vuốt đồng thời hắn lại cảm thấy bàn tay đau xót thần điệu sắc bén móng vuốt dĩ nhiên đâm rách hắn bàn tay nhường trên tay hắn có máu tươi chảy ra. Thật là đây là thanh phong ngay lúc đó ý nghĩ lúc này hắn cảm giác được vật này càng là một loại nửa thật thể đồ vật có tiếp cận thật thể hư thể cái này rất là nhường người cổ quái không kịp hắn nghĩ nhiều cái kia thần điệu phượng hoàng giờ k h ắ p này càng là không thoát được thanh phong bàn tay nhất thời lo lắng một khẩu hỏa diễm vươn ra một luồng hỏa tâm mang theo ưu lam vẻ hỏa diễm quay về thanh phong khuôn mặt tiểu đốt đi qua thanh phong chỉ cảm thấy cái kia hỏa diễm không giống phản hỏa cực nóng cực kỳ chính là giờ khắc này hắn có luyện thể ra thân cũng sợ bị gây thương tích đến không kịp nghĩ nhiều thanh phong bung lòng tay. Cái kia thần được tự do nhất thời lại bắt đầu mánh liệt phán k chiến đấu một lúc hắn cũng coi như biết rồi vật này đến cùng vì sao v ậ t nếu thăm dò thứ này muôn đạo thanh phong cũng không có ý định tại dông dài đi xuống quay về cái kia chim lớn chính là một cái đại thủ ấn đánh tới một màu vàng bàn tay lăng không mà đến nhất thời t i ể u đem cái kia thần điệu đánh bay ra ngoài mà thanh phong ra tay phải nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi đ ấ u pháp lập tức truy kích mà đi chỉ thấy hắn vận đủ khí lực một quyền phất lên lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ b a y về cái kia còn đang lùi lại phượng hoàng đánh tới mấy trăm ngàn cân cường độ chính là một tòa núi lớn cũng phải bị đánh lắc trên l o á một cái huống hồ là con chim đây Coi như là nó vô cùng lợi hại cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ đi nhất thời t h u nghe cái kia phượng hoàng gào thét một tiếng lăng không vỡ ra được tiếp nhi hóa thành một luồng màu đỏ sương mù bay vào đến rồi lam khả tâm trên lưng phức lam khả tâm phun ra một n g ụ m màu tươi xem ra vật kia bị hao tổn càng là để nàng cũng bị thương không nhẹ lam khả tâm trong mắt có chút sợ hãi nhìn thanh phòng lòng nghĩ đây là cái gì q u á i thai rõ ràng hắn chỉ là để lộ ra ngưng khí tầng bảy tầng tám thực lực có thể hắn tại sao nhưng lợi hại như vậy chính mình thần địa phượng hoàng nhưng là cao cấp nhất đồ đảng tuy rằng tế luyện thời gian dùng chính là cánh vàng không tức hết dịch nhưng là đại trưởng lao nói qua cái k i a cánh vàng khổng tức có phản tổ dấu hiệu cũng có một k i a phượng hoàng h u y ế t mạch chính mình đồ đảng phượng hoàng nắm giữ c h ú t cơ hậu kỳ thực lực làm sao lại sẽ bị người này đánh bại đây nàng không nghĩ ra nhưng là thanh phong nhưng là vỗ tay một cái nói ra ngươi thua rồi này con rắn nhỏ tạm thời thoạt nhìn là không thể trả cho ngươi rồi l a m khả tâm nhìn hắn trong ánh mắt thần sắc phức tạp đón lấy t i ể u nghe nàng nói ra ngươi như vậy tốn công phu dẫn ta đi ra không phải là nghĩ muốn cùng ta so tài một phen đi thanh phong nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi nghĩ nhân lúc chốc lát này mới nói ra đúng đấy ta nghĩ hỏi do một tiếng ngươi có thể hay không tu luyện đồ đảng bí thuật l a m khả tâm con mắt hiếp lại trong lòng hơi động trên tay nhưng là nhiều hai cái màu đen viên thuốc đây là bạo lôi đan chỉ cần nàng ném đi làm nổ tự có kim đan kỷ một đòn lực lượng tiểu t ử này như vậy tuần hỏi các nàng bản tộc bí pháp cũng không biết có cái gì mưu đồ cho nên nàng không thể không phòng người biết thuật này l a m khả tâm tuy rằng một bên phòng bị một bên vẫn còn có chút hiếu k ỷ cái tên này làm sao sẽ biết mình bí thuật bởi vì người bình thường đều cho rằng đây là các nàng tế luyện pháp thuật một loại lấy cơ thể chính mình cùng huyết mạch t u ậ n dưỡng thần linh phật pháp thanh phong nghe được làm khả tâm nói đến đây ngữ tự biết chính mình đã đoán đúng trong lúc nhất thời hắn không khỏi cảm thái thực sự là đi mòn gót sắc không tìm thấy được đến toàn bộ không ngủ thời gian a i chính mình rõ huyết dịch kia gần đây càng thêm cuồng bạo không nớt mỗi một lần phát t á c đều nhường hắn thống khổ và phần đồng thời hiện tại phát t á c thời gian cũng càng ngày càng dài hắn đã từng nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng là đều không thể đem giọt máu này dẫn dắt ra t ử phủ đúng làng ạo thông tin ê nói qua chỉ có một loại đồ đằng bí thuật có lẽ có thể mang này hết u y dẫn ra tự phủ đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng đáng tiếc gần đây thanh phong trải qua sự tỉnh quá nhiều quá nhiều nơi nào lại có lúc đi tìm cái kia có đồ đằng bí thuật địa phương à mà người trước mắt tất nhiên là đưa tới cửa công pháp h á lúc này thanh phong gật gật đầu nói ra ân không quá giải chuyến môn đồ đằng bí thuật ảo diệu phi thường cùng pháp thuật còn có rất lớn khác biệt vừa rồi ta lĩnh hội một phen ngươi con phượng hoàng kia phát hiện nó càng là nửa t h ậ t thể đồ vật tất cả mới có này hỏi làm khả tâm nhìn hắn ánh mắt chân thành không giống đùa gián dấp trong lúc nhất thời trong lòng cũng là nửa tin lên nếu ngươi đã giải ta đồ đằng bí thuật cần phải đã biết ta là người nơi nào đi hiện tại còn xin ngươi đem con rắn nhỏ trả ta chương một trăm chín mươi hai ta không là người như vậy thanh phong lắc đầu xin lỗi ta không biết ngươi là người nơi nào l a m khả tâm biên sắc mặt n ữ k h í tức giận nói ra ngươi đùa bờ ta đồ đằng bí thuật cùng ngươi là người nơi nào có quan hệ sao đương nhiên có đại quan hệ bởi vì này đồ đằng bí thuật cũng chỉ có chúng ta trong linh sơn vô tộc mới có thế gian này biết đồ đằng thuật tất nhiên biết chúng ta vô tộc t h anh phong kinh ngạc không nghĩ tới ở giữa còn có như thế chuyện này bất quá việc này ngạo thông thiên nhưng là không có từng nói với hắn a thanh phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể gật đầu vu tộc hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua bất quá việc này ở trong lòng hắn nhưng không quá trọng yếu hắn nghĩ chẳng qua là cái kia đồ đàn g thuật nên tu luyện như thế nào đón lấy hắn liền đem mình muốn học tập thuật này tố cầu một một nói ra chờ lam khả tâm nghe xong thanh phong yêu cầu tự i giống nhìn kẻ ngu si tựa như nói ra ngươi có phải là đang nằm ngộng giữa ban ngày thanh phong cảm giác mình hình như chưa nói rõ ràng lập tức đón lấy nói ra ta không là trắng trắng đòi hỏi mà là trao đổi có thể dùng bất luận là đồ vật gì trao đổi. lam khả tâm lắc lắc đầu nói cho ngươi đi này đồ đảng thuật không là ta có thể dạy chính là b ả n tộc đại trưởng lão mới có tư cách truyền thụ đồng thời cũng chỉ có hắn có thể lợi dụng bí pháp v ẽ ra đồ đằng cũng ban tặng đại thiên t r i lực đại thiên t r i lực lam khả tâm ngật đầu đó là một loại vu tổ ban thưởng lực lượng chỉ có đại thiên t r i lực mới có thể nhường đồ đằng sống lên nếu không thì căn bản không cách nào tu luyện đồ đằng thanh phong đại khái minh bạch một ít trong lòng biết nếu như muốn học tập này đồ đằng thuật nhất định muốn đi một chuyến cái kia trăm linh sơn vô tộc hiện tại có thể đem tiểu hoa trả lại cho ta đi không nghĩ thanh phong vẫn là lắc đầu nói ra Vật n à là y vẫn quản n từ ta bảo quản một bảo q u g t h ờ i g i a nằm q u mơ ta sẽ không đồng ý yêu cầu của n g ư ơ i nghĩ muốn tiến vào ta vu tộc t i u bằng ngươi e sợ còn chưa tới ta vu tộc đã bị những thượng cổ kia man thú trước tiên giết chết cái này cũng không cần ngươi quan tâm hiện tại ngươi chỉ cần đem các ngươi nơi đó địa chỉ nói cho ta liền được giờ khác này l a m khả tâm đột nhiên cười lạnh một tiếng nói ra ngươi người này quá cuồn vọng ta vu tộc nơi như thế nào tốt như vậy tiến vào nếu ngươi không tin nghĩ muốn đưa chết ta cũng không có cách nào thế nhưng ngươi như thế nào mới có thể nhường ta tin tưởng tại ngươi trước khi chết sẽ thả ta tiểu h ò a thanh phong lúc này giơ lên hai căn ngón tay tự bắt đầu phát khởi thề đọc đến đồng thời giờ khắc này hắn còn đối với lam khả tâm nhỏ giọng nói lời thề hoàn thành phía sau lam khả tâm hài lòng gật gật đầu nàng biết lời thề đối với một người tu đạo tầm quan trọng một khi hắn dám làm trái lời thề đổi thời gian chờ đạo tâm đổ nát nghĩ muốn tiến thêm một bước quả thực chính là so với lên trời còn khó chắc hẳn hắn cũng sẽ không vì là một cái con rắn nhỏ tựu tống táng tu vi của chính mình đi nghĩ tới đây liền thấy lam khả tâm từ trong lồng ngực lấy ra một tờ da dê địa đồ ném cho thanh phong thanh phong nhận lấy nhìn thấy phía trên hội họa vô số núi non sông suối sau cùng tại một chỗ địa phương bị dấu hiệu một cái vòng tròn màu đỏ cái k i a t r ê n đó viết vô tập nơi thanh phong gật gật đầu đón lấy nhìn hắn tại bên hông một màn trên tay là thêm một cái túi hắn không chút do dự đem túi ném cho lam khả tâm cũng nói ra đây là năm trăm linh thạch ngươi t r ư ớ c thu cẩn thận đến thời điểm ta đến rồi các ngươi nơi nào còn cần ngươi chăm sóc nhiều hơn một phen mới tốt mà khi đó ta tự nhiên cũng sẽ đem đồ còn dư lại cùng nhau đưa cho ngươi lam khả tâm trong lòng hô to người này vô liêm sỉ bất quá lại có chút cắt cắt thích thú dù sao linh thạch đối với nàng tới nói cũng rất trọng yếu mà nàng lần này đi ra nói thật trên người tổng cộng cũng bất quá dẫn theo một trăm linh thạch mà thôi còn dư lại đều là một ít linh hoa linh thảo cùng những thượng cổ kia man thú một ít thân thể bộ vị trọng yếu mà thôi bất quá trên mặt nàng vẫn là giả trang ra một bộ t h ở phì phò nói ra đừng tưởng rằng có linh thạch thì ngon nói cho ngươi ta mới không phải ngươi như vậy linh thạch này cũng bất quá là ngươi nhốt áp ta con rắn nhỏ một ít đền bù mà thôi đến thời điểm ta tự nhiên về lĩnh ngươi đi gặp đại trường lão nhưng là ngươi có thể hay không học được đồ đằng bí thuật cựu nhìn bản lánh của ngươi nghe được câu này thanh phong trong lòng đúng là yên tâm hơn nửa đón lấy hai người lại tán gẫu một lúc phía sau liền riêng phần mình rời đi t r ạ m vạn g thời gian lam khả tâm trở về khách sạn khi nàng đẩy cửa phòng ra thời điểm liền thấy chu tàng tử chính ngây ngốc ngồi ở trước bàn không n ú c đ í c h l a m chu tàng tử thấy nàng phía sau nhất thời âm thanh kích động gọi nói tiểu thư ngươi có thể coi là đã trở về lam khả tâm l u ô n muốn g ỡ trách một phen hắn nhưng khi nhìn hắn thảm dạng kia vẫn là không đành lòng nói ra ừ nếu không phải là ngươi lắm miệng từ đâu tới công việc bể bộn như vậy chu tàng tử giờ khắc này trong lòng cũng hối tiếc không thôi ai có thể nghĩ tới trong những người đó mặt dĩ nhiên sẽ có như vậy cao thủ lợi hại hắn chu tàng tử hành tẩu giang hồ nhiều năm ai mà không đối với hắn e ngại ba phần a đáng tiếc là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân này một lần hắn hoàn toàn ngã xuống cái lớn ngã lộn nhào đối mặt tiểu thư chất vấn hắn cũng chỉ có thể than thở một tiếng không biết nên nói gì cho phải đúng là giờ khắc này trong lòng hắn đem thanh phong hất g á t g à o trong lòng x i n thể ngày sau nhất định phải thanh phong vì là hôm nay việc bỏ ra cái giá khổng lộ mà thanh phong giờ khắc này đang trong một gian mật thất cùng mặt khác ba cái đội trưởng chạm đầu đối với ngày mai kế hoạch bắt đầu tính toán thẳng đến nửa đêm thời gian mọi người này mới riêng phần mình tàn ra thanh phong trở lại nơi ở nhưng trong lòng thì nghĩ đến chờ chuyện chỗ này trước tiên muốn đi đâu quần tiên hội nhìn nhìn kiến thức một phen những tán tu này đến cùng có khác biệt gì đồng thời hắn thật vẫn cần một ít linh dược đến luyện chế đăng ăn dược chính mình đại nhật lạc hà công chậm chạp không có tiến triển nhìn dáng dấp cũng chỉ có thể ăn chút linh đan đến bổ túc suốt đêm không nói chuyện sáng sớ ngày thứ hai chính là chiếc tờ mở sáng nhất trí ám thời khắc trong c h ấ n tựu i có vô số thân mặc áo đen hoan hỷ tông đệ từ nối đuôi nhau mà ra đến rồi ngoài c h ấ n mọi người hội tụ vì là một chỗ riêng mình đội trưởng liền dẫn theo mọi người dồn dập mà đi đảo mắt nơi này tựu i đã không có tam hơi phúc thọ sân trên luyện hồn đường đường chủ lưu vân trong lòng đều là có một luồng không nói ra được buồn bực cảm giác gào thét sơn trang một chuyện hắn luôn cảm giác cái kia hoan hỷ tông sẽ không như vậy tựu i không có chút nào tiến thở nhưng là phái đi ra ngoài thám tử báo cáo đến tình huống đến chẳng lẽ bọn họ sợ gần đây vạn hồn cốc thế lực càng ngày càng cường đại đúng là ổ n áp ma thiên môn cùng hoan hỷ tông một đầu mơ hồ đã trở thành ba phái thế lực lớn số một coi như là như vậy hoan hỷ tông những tên kia cũng chung quy phải làm ra một chút động tình đến chứng minh bất mãn ta của bọn hắn đi suy nghĩ một lúc hắn chỉ cảm thấy tâm tư loạn tao tao vẫn là tạm thời không nghĩ những thứ này dặn do một tiếng nhường người tốt đẹp tuần tra sơn môn phía sau liền hướng phía sau đường tu luyện đi phúc thọ sân trên xa xa nhìn tới liền thấy cái tia nơi giữa s ư n núi có mấy tọa đại điện tọa lạc bên trên đó chính là vạn hồn cốc luyện hồn đường nơi ở chứa thanh phong đoàn người đã đem nơi này xong toàn bộ vây lại chuyện còn lại đơn giản đó chính là toàn lực vây g i ế t nơi này bất quá nhìn trước mắt chỗ kia không ngừng có người chung quanh tuần tra một nhìn chính là phòng bị có thêm thanh phong trong lòng vẫn là có chút không yên tâm dù sao nhân ra nơi đó là một cái phân đường nhân số tất nhiên không ít dựa vào chính mình bên này không tới hai trăm người thật sự có thể đánh qua à vì là này tại khai chiến trước hắn vẫn là đem vấn đề này quay về bên cạnh mấy cái đội trưởng hỏi lên chiến lang vi thần nhưng là nói cho hắn không cần lo lắng vì là này điện chủ đã sớm chuẩn bị bởi vì cái kia luyện hồn đường bên trong có nội ứng của bọn hắn chỉ cần cái k i a nội ứng phát sinh tín hiệu tự chứng minh người ở bên trong đại đa số bị hắn độc đ ổ thanh phong nghe đến đó trong lòng không khỏi kinh sợ này ma giáo yêu đồ đúng là rất cẩn thận đồng thời bọn họ gian tế cũng thật là đủ nhiều vừa nghĩ tới gian tế hắn không khỏi nghĩ đến bạch tiểu xuyên đến tên tiêu cũng là ngân đ ộ c dĩ nhiên tại ma giáo ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy bất quá hắn vẫn phát hiện bạch tiểu xuyên bao nhiêu vẫn là cùng đồng môn có chút không hợp nhau dù sao trong đó tiêm nhiễm t h ừ a hải gian quá dài tính cách hay là dù sao cũng hơi thay đổi đi hắn chính nghĩ đ ô n nhiên tại cái tia phía trước phía trên cung điện có một bạc trắng hào quang bay về phương hướng của bọn họ chiếu vi thần nhìn thấy lập tức v ô vỗ thanh phong bả vai nói ra nhìn bên kia đến tín hiệu thanh phong nhìn thấy cái kia hảo quang nhanh ba lần phía sau liền biến mất không còn tăm hơi vi thần nhưng là vung tay lên nhờ ư n g mọi người đổi tới thanh phong lập tức dẫn đội chăm chú cùng tại bọn họ phía sau giờ khác này trước bình minh hắc cám lập tức liền muốn kết thúc thời khắc liền nghe được kẻn kẹt hai tiếng nhẹ vang lên cái kia luyện hồn đường tuần tra đệ tử đã bị vi thần thủ hạ cho trộm đạo giết chết một đoàn người ngựa trên tiếp tục tiến lên đợi mọi người đi tới luyện hồn đường trước điện thời gian vi thần vung tay lên mọi người liền dựa theo tối hôm qua thương định kế hoạch b thanh phong đã sớm đem nơi này địa đ ồ nghiên cứu rõ rành rành hắn phụ trách khu vực bị vẽ t h à n h nhất khu tại luyện hồn đường phía tây nơi này chính là luyện hồn đường căng tin cùng khu tốc xá dựa theo đạo lý đến đến rằng tình huống ở bên này cần phải muốn tốt một ít bởi vì vừa rồi vi thần nói rồi có gian tế sẽ ở đây bên hạ độc đến thời điểm tất nhiên sẽ có rất nhiều người bị trực tiếp độc n g ấ t đi rất nhanh thanh phong đoàn người đã đến tác chiến địa điểm thanh phong nhìn phía trước một hàng bài phòng ố c quay về phía sau vung tay lên mã c ẳ n liền xông lên trước sông lên trên âm một tiếng một gian phòng úc cửa phòng đã bị đạp mở ra có thể là quỵ dị chính là bên trong dĩ nhiên không có nửa điểm âm、thanh. mã càn nhường phía sau một người đi vào nhìn nhìn cái k i a người đi vào phía sau lập tức một mặt mừng rỡ nói ra toàn bộ đã hôn mê lúc này thanh phong cũng đi vào liền thấy trong phòng mặt chính có mấy người nằm ở trên giường ngủ say như chết thanh phong gật gật đầu mã càn một mặt dữ tợn đi tới chỉ thấy hắn giơ tay chém xuống mấy viên tốt đẹp đầu người tựu quần quận rơi xuống đi xuống đối với này thanh phong ngược lại cũng không có cái gì quá sâu cảm thụ chỉ là cảm giác này chút người đều không phải là cái gì hào điệu bọn họ nhiều chết một người ngày sau chính đạo há không phải là thiếu một định nhân liên tiếp đạt mở vài đạo môn bên trong đều là như vậy chính là thanh phong cũng không nghĩ tới lần này kế hoạch dĩ nhiên sẽ thoải mái như vậy vì là nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu thanh phong vung tay lên liền nhường mọi người tách đi ra nhanh chóng thanh lý này một mảnh địch nhân mà tại mặt khác một chỗ huyết ảnh cuồng đao nhưng là xui xẻo không ớt bởi vì hắn gặp một đội tuần tra đội viên bởi vì không có đúng lúc toàn bộ giết chết càng là đưa tới bọn họ một trận tiếng kêu gào cũng không biết tại sao bên này người dĩ nhiên toàn bộ không ai ngất x ỉ u đồng thời nhìn dáng dấp của bọn họ lại vẫn đều là tinh nhuệ lực lượng trong lúc nhất thời mọi người nhất thời liền chém giết ở cùng nhau trang diện lập tức h ố n loạn lên đỗ đại sinh cùng vi thần cũng dồn dập bắt đầu gặp phải lực cản cái k i a luyện hồn đ ư n g không ngừng có người đi ra đối chiến mà lên trong lúc nhất thời tiến giết g nổi lên m ộ n phía chiến đấu không thôi cũng không biết thanh phong bọn họ một đội này có phải hay không đi vận c ấ t chó gì bọn họ một đội này người một đường vượt mọi trông gai càng là không có gặp phải mấy cái có sinh lực lượng bất quá hơi có chút đáng tiếc là những người này đa số đều là cấp bậc không cao đệ tử cứ như vậy đoàn người rất nhanh đem bên này khu vực đã tìm một đáy hướng lên trời hầu như không có rơi xuống một cái nhân chứng sống lúc này thanh phong liền nghe được mã cản báo lại nói còn lại ba chỗ tình huống cũng đưa ra cách ra tiếp viện biện pháp thanh phong lắc đầu chính mình chỉ có gần ấy đội ngũ không tốt dễ dàng tổn thất hết muốn biết n g h ị muốn bổ sung đội ngũ của chính mình phi thường khôn khó cần tầng tầng phê duyệt mới có thể đâm tới một điểm người mà đội ngũ của chính mình cũng là này vài con trong đội ngũ mặt nhân số ít nhất còn chưa phải là trước đây lời trước đội trưởng đem người liều hết dựa theo đạo lý đến lý giảng mỗi đội nhưng là có một trăm người tiêu chuẩn a thế nhưng hiện tại ma giáo mỗi cái ngành nhân thủ đều rất khẩn trương thanh phong lại là vừa mới lên đảm nhiệm đương nhiên không cách nào tại muốn ra người đến mấy cái khác đội ngũ tình huống cũng hầu như, như vậy đều là thiếu hụt nhân thủ a đã như vậy thanh phong tại sao lại có thể dễ dàng nhường đội viên của chính mình hy sinh vô ích nghĩ tới đây hắn lắc lắc đầu hủy bỏ mã cản kiến nghị mà là muốn mang mọi người cùng trước đi chi viện một chỗ suy nghĩ chốc lát hắn liền như thế nói ra tách ra lực lượng quá nhỏ như cùng người bàn tay một cái đầu ngón tay có thể đỉnh nhiều tác dụng lớn các ngươi mọi người nhìn nhìn cái khác ba chỗ đều có c h é m g i ế t chính là đi mấy người căn bản không cách nào giải quyết vấn đề quá lớn không bằng chúng ta nắm chặt năm chỉ cùng tại một chỗ đi chi viện nói như vậy tự giống như nằm đấm có thể phát huy chúng ta trình độ lớn nhất lực lượng một đám thủ hạ nghe được chuyện này đúng là cảm giác rất có đạo lý dồn dập gọi nói lấy thanh phong như thiên lôi sai đầu đánh đó chính là mã cản cũng là không ngừng n gật đầu cho rằng thanh phong này méo lý tà thuyết giống như cũng là chuyện như vậy thanh phong trong lòng cười ha ha lập tức vung tay lên mang theo đám người liền hướng trong đó một chỗ tri viện đi vi thần không nghĩ tới cái kia nằm vùng dĩ nhiên như vậy r ấ t r ư ỡ i nơi này đệ tử tinh anh dĩ nhiên đều nhảy nhót tư ơ mừng bị độc choáng váng bất quá là một ít tôm kép nhỏ bé thôi hắn bên này chém giết chính kịch liền nơi liền nghe được một người cười ha ha nói ra hoan hỉ tông tiểu tặc tới thật đúng lúc chỉ sợ các ngươi không đến đây lúc này cự ở phía sau trong điện đường rốt cuộc lại đi ra khoảng hơn trăm một người cầm đầu tử mặt dâu đen con mắt dường như lục lạc một loại tròn xoe to lớn thân cao cẳng có hai mét có thửa có thể nói một cự nhân vậy lưu vân ngươi làm sao vi thần nhìn thấy này luyện hồn đường đường chủ dĩ nhiên một chút việc đều không có trong lòng nhất thời hòa lạnh và lạnh ha ha hoan hỉ tông tiểu tặc nghĩ muốn dùng dược độc đổ ta là không vậy ngươi cũng thật là xem nhẹ ta luyện hồn đường nói tới chỗ này liền thấy hắn vung tay lên phía sau một người t i ể u mang theo một cái đầy người máu me đầm đĩa đã không nhìn ra nhân dạng người mà cáo đen đi ra cái kia người lạnh lên một tiếng tựu đem cái kia người ném tới vi thần trước người vi thần nhìn về phía người này trong lòng hoảng sợ không thôi tuy rằng không nhìn ra dáng dấp của hắn nhưng là hắn nhưng nhận được người này nơi cổ cái k i a bò cạp hình xăm người này chính là nằm vùng tại con bò cạp chương một trăm chín mươi bốn thanh phong cứu ta vi thần nhìn người này trong lòng chỉ có một ý nghĩ đó chính là t r ù n g kế không chờ hắn nghĩ nhiều liền thấy lưu vân vung tay lên phía sau hắn những người kia cùng nhau tiến lên r ồ n dập lấy ra vũ khí của chính mình chém giết mà tới cùng lúc đó mặt khác hai nơi địa phương đỗ đ đại sinh cùng cao thạch giết chính vui mừng thời gian đ ồ n g nhiên bốn phương tám hướng cựu có vô số nhân mã xuất hiện lúc này tràng diện đầu tiên là yên tĩnh lại trong lòng mọi người đều đã biết trung k ế nhưng là giờ khắc này chỉ có liều chết giết một đường trong lúc nhất thời trong lòng mọi người càng là dâng lên một phen tuyệt vọng khí tức đến thanh phong mang người vốn muốn đi trước gấp rút tiếp viện v ị thần nhưng là nghĩ đến tên kia chính là trong mấy người hung mánh nhất nhân vật chính là tâm tư biến đổi ngược lại đi trước nhìn nhìn cái kia đỗ đại sinh đi bởi vì trong mấy người thuộc thực lực của hắn yếu nhất nhỏ vừa nghĩ đến đây càng là bỏ lỡ vi thần cùng luyện hồn đường chủ kịch đấu chờ hắn đến rồi đỗ đại sinh ơ i không chờ ó n t hắn nghĩ nhiều cái kia đỗ đại sinh thấy được thanh phong như nhìn thấy người thân một loại lớn tiếng gọi nói thanh phong cứu ta thanh phong vừa rồi sinh ra lặng lẽ chạy đi tâm tư nháy mắt đã bị đánh tiêu mất mà đỗ đại sinh kêu to một tiếng nhất thời cũng nhường những người đó sự chú ý chuyển tiến đến gần không có cách nào thanh phong giờ khắp này cũng chỉ có thể nhắm mắt vung tay lên dẫn dắt tất cả thủ hạ sông lên trên giờ khác này chính là l i ề u mạng tranh đấu thời gian có thể r ằ n g không được cái gì võ đức các loại thanh phong đã sớm lấy ra gậy to đến dùng hết khí lực s ô n g vào trong đám người mọi người chỉ thấy thanh phong dũng manh phi thường một căn đại côn kén hổ hổ sinh phong trong lúc nhất thời c à n g là đột phá mười mấy người phong tỏa đi tới đỗ đại sinh bên người đến cùng xảy ra chuyện gì thanh phong một bên gậy to vung gậy một bên nghi ngờ hỏi nói không biết đ ô n g nhiên tự xuất hiện nhiều người như vậy hẳn là chúng ta trúng kế thanh phong không nói gì trong lòng không khỏi nghĩ đến chính mình cũng thật là điểm lưng lần thứ nhất làm nhiệm vụ đã bị người khác hưu hại xem ra ma giáo nằm vùng cũng thật là vô căn cứ a không chờ hắn nghĩ nhiều luyện hồn đường người đã vọt lên thời khắc này thanh phong huyền thiên nhị thập tứ côn điều động mà lên chỉ nghe binh binh bảng bảng tiếng nối liền không dứt trong lúc nhất thời tiếng đeo r e n liên hồi không yên thanh phong những thủ hạ kia nhìn thấy thanh phong như vậy r ũ mãnh một thời gian cũng là n h i ệ t hết u y sôi trào không ngớt chính là đã bị thương đố đại sinh cũng bị bị nhiễm điên cuồng bắt đầu bắt đầu chém giết cao thạch nhìn xung quanh không ngừng vây kẻ địch đi lên lại nhìn một chút bên cạnh mình còn dư lại mười mấy người trong lòng than thở một tiếng không nghĩ này một lần chính mình chết thực sự là bất ước đáng tiết hiện tại đã không có hối hận đường sống. số lượng của địch nhân thêm ra chính mình vài lần đồng thời mỗi cái đều là đệ tử tinh anh trận chiến đấu này thất bại đồng thời bại phi thường triệt đề các minh đệ sớm chết sớm đầu thai nếu như bị đối phương bắt được hạ trang không cần ta nói mà chờ cũng nên biết sẽ có bao thê thảm vì lẽ đó chúng ta chỉ có một chết đúng là trước khi chết ta còn nghĩ kéo lên mấy cái chịu tội thay nói tới chỗ này liền thấy hắn phun ra một ngụm máu nước trong mắt càng là vẻ dữ tợn giết theo hắn một tiếng giống to cùng tại hắn người bên cạnh càng là tinh thần chấn động nghĩ phải là một sau cùng giấy a nhưng vào thời khắc này luyện hôn đường phía sau càng là bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người đến chỉ thấy một người cầm đầu cả người đều là huyết dịch dường như từ trong địa ngục giết ra tới một loại liền thấy trong tay hắn nắm một căn gậy to càn quét ra trong lúc nhất thời nhất thời có hai cái luyện hồn đường đệ tử bị đánh bay ra ngoài đón lấy liền nghe được hắn một tiếng giống to các vị theo ta giết chỉ thấy hắn giống to phía sau hắn đi theo phía sau mấy chục người tùy theo ra sức giết đâm mà đến trong lúc nhất thời như trong địa ngục chạy ra ác quỷ một loại vô cùng h u n g ác cao thạch cùng còn dư lại mọi người thấy tình cảnh này trong lòng trong lúc nhất thời kích động không thôi dồn dập nghĩ đến không cần chết lập tức bọn họ tự tinh thần phấn chấn quay về kẻ địch phía trước vào tới thanh phong một bên giết đâm những kẻ địch kia còn vừa muốn vận chuyển huyết s ắ t thần công để đem trên người huyết s ắ t khí ngưng luyện một phen mà hắn thần công cùng sử dụng trong lúc nhất thời dường như mánh hổ nhảy vào đàn sói chỗ đi qua chỉ có đem đối phương biến thành một cái tử thi mà thôi mặt khác một chỗ vi thần đã đến gần như mức đèn cạn dầu hắn mang tới năm mươi tám danh thủ hạ giờ khác này cũng chỉ có hắn bên người lợi hại nhất mấy cái tinh nhuệ mà thôi lúc này người người trên người bị thương chỉ cần đối phương những người kia tới một cái nữa xung kích không cần thiết chốc lát bọn họ cũng chỉ là một chỗ tử thi mà thôi lúc này đất chống nơi đột nhiên yên tĩnh lại luyện hồn đường chủ lưu mây tách ra đám người đi lên hoan hỉ tông đám ra hỏa chỉ cần ngươi hiện tại x i n thể ngày sau thần phục với ta như vậy ta t i u mở lớn đơn trạch lưu lại các ngươi một cái mạng nhỏ đồng thời còn sẽ ủy thác trọng trách ngươi hàng hay là không hàng a vi thần nhìn về phía lưu vân trong mắt tất cả đều là vẻ không cam l ò n g chỉ nghe hắn hô to một tiếng thà làm ngọc vỡ lưu vân ngươi đừng muốn phí lời nghĩ nhường ta làm ngươi chó săn nằm mơ đi thôi nói liền thấy hắn bỗng nhiên sử dụng tới bản lĩnh sở trường Trên cao thạch nhìn đầy đất thi thể trong lúc nhất thời trong lòng đối với thanh phong không khỏi bái phục lên nhiều năm tới nay trong ma giáo đã rất lâu không có xuất hiện như thế dũng manh bất phàm đệ tử không từ mà biệt chính là cái kia sợi b ố t đồng tử đã đem mọi người thuyết phục hơn nữa mà này đầy đất tử thi cũng hơn phân nửa đều thuộc về thanh phong một người công lao này để cho bọn họ này chút ma môn lao tướng không khỏi trong lòng hổ thẹn không ngớt đúng là thành phong giờ khắp này hài lòng hắn thông qua mới vừa chém giết huyết sắt thần công càng là có rất lớn tiến triển đồng thời dựa vào vừa rồi ngưng luyện sắt khí hắn dĩ nhiên đã đem minh vương áo giáp ngưng luyện ra một tia dáng rất đây vào giờ phút này hắn đúng là ngóng nhìn có thể có lớn hơn chém giết c h à n g diện đến nếu như hắn ý nghĩ bị mấy người biết trong lòng tất nhiên sẽ cảm khái không thôi tiểu tử này hiện tại quả thực chính là so với bọn họ này chút ma đầu càng thêm ma đầu anh. một tiếng vang ầm ầm nổ vang đống nhiên chuyển đến đám người dồn dập đi về phía trước chỗ tiếng vang nhìn tới. không tốt nơi nào hẳn là vi thần nơi địa phương lúc này cao thạch cái thứ nhất gọi gọi ra làm sao làm hắn nhất định là gặp đối thủ càng lợi hại thanh phong nghe xong lời nói của đố đại sinh lại nhìn chung quanh một chút còn dư lại đoàn người chờ chỉ thấy sắc mặt hắn lạnh lùng nói ra có thể có người dám cùng ta đi cứu cái kia vi thần nói xong lời này hắn liền nhìn bốn phía mọi người tới trong mắt tất cả đều là sắc bén vẻ mặt 195, mượn đau giết người. nghe được lời nói của thanh phong mọi người trong lúc nhất thời trầm mặc không nói dù sao mọi người vừa rồi trong chết chạy thoát thân hiện tại lại muốn đi đưa chết hình như không là cử chỉ sáng suốt a nếu như dựa theo bình thường ý nghĩ không phải là lập tức dẫn mọi người đi trước lui lại à nhìn thấy mọi người vẻ mặt này thanh phong minh bạch này chút nhân tâm bên trong đều là lên chống lui quân đây là chính mình lần thứ nhất làm nhiệm vụ cũng là nhất có thể chứng minh chính mình một lần nếu như thất bại ngày sau tại trong ma giáo tháng ngày tất nhiên sẽ không tốt qua cũng sẽ nhường phụ thân lung túng không nớt vì lẽ đó hắn chỉ có thể thành công không thể thất bại đồng thời như vậy tăng cường hắn huyết sát lực lượng cơ hội khó được có lẽ lần này thừa thế xông lên có thể đem minh vương áo giáp ngưng luyện ra đường biển đến cũng không nhớ g i ó tới đây hắn không khỏi nói ra ta không bức bách mọi người thế nhưng lần hành động này không phải chuyện nhỏ chúng ta chỉ có thể thành công không thể thất bại nếu không thì đến thời điểm trở lại phía sau hậu quả cũng là rất đáng lo a ta nghĩ mọi người cần phải biết này một lần tuy rằng chúng ta chịu phục kích nhưng là nói ra hay là chúng ta bất cần làm ra các ngươi cho rằng đến thời điểm trên đầu sẽ không trách tội ở chúng ta à dựa vào thanh ma tinh khí chúng ta sẽ có quả ngon để ăn nếu như mọi người tín nhiệm Cùng ta, như vậy thì theo ta giết tới. cái chủ chỗ như luyện hồn đường đường chủ hàng ngũ,、ta、thanh phong không Nói này, hắn giết gì ta, thì theo ta tới, ta tới thụt vậy là sợ. trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị hắn đánh động trong lòng dồn dập tương đối đến không làm được nhiệm vụ lần này hậu quả mã càn nguyện đi theo đại nhân tả h ư u lấy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó vào giờ phút này mã càn nhìn đúng thời cơ càng là người thứ nhất n g à y ra ngoài nói hắn này vừa nói đến thanh phong tiểu đội còn thừa lại nhân mã cũng không chút do dự biểu lên trung thành cao thạch cùng đỗ đại sinh liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều là cười khổ một tiếng lúc này bọn họ nếu như không lên tiếng những thủ hạ kia từ đây phía sau có lẽ muốn đối với bọn họ nhìn không lên nói như vậy một khi hai người uy danh quất g á c người đội trưởng này e sợ cũng là làm chấm dứt t h anh phong h u y nhìn thấy kết quả này phi thường hài lòng giờ khác này vi thần bên kia âm thanh đã dần dần nhỏ xuống cũng không biết hắn còn sống hay không việc này không nên chậm trễ thanh phong lập tức mang người bay nhanh mà đi giờ phút này chút những người còn lại đều la bách chiến xa trường hạng người mỗi cái đều là trong tinh anh tinh anh giờ khác này người người đầy ngập nhiệt huyết tại thanh phong nghĩ đến chính mình bên này vẫn là có hy vọng thắng lợi vi thần bị lưu vân một tay nhấc lên giống như một rách nát chơi ngẫu một loại giờ khác này hắn đến hơi thở cuối cùng trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong khoảng cách là gần như vậy lưu vân một mặt g i ữ t ậ n nhìn hắn nói ra cho ngươi cơ hội ngươi vì sao t i ể u không quý t r ọ n g đây đáng tiếc ca đáng tiếc lên đường bình an đi nói liền thấy trên tay hắn dùng sức liền muốn kết quả vi thần tính mạng vào thời khắc này đông nhiên xa xa một tiếng tiếng gào thét văng tới đón lấy liền thấy một căn đại côn từ xa đến gần chạy như bay tới một đường trên mấy cái ma giáo đệ tử đều là bị này côn đánh bay ra ngoài chỉ thấy cái kia đại côn tốc độ cực nhanh bất quá thời gian trong chớp mắt càng là đã tới lưu vân trước người vì là này hắn không thể không để chống một tay đến ngăn cản cái kia đại côn thế nhưng nhường hắn không tưởng được là thanh phong một côn này lực lượng dĩ nhiên có mấy trăm ngàn cân lực đạo hắn tay vừa tiếp xúc trong lòng thiệu thầm nói học rồi chờ hắn nghĩ muốn phát lực thời gian đã muộn gậy to mang theo to lớn đi năng càng là mang theo hắn nháy mắt bay ra ngoài trong lúc nhất thời càng là liền vi thần cũng không quản được rất nhiều một cái liền đem hắn văng ra ngoài nhưng là không rõ sống chết mà hắn đổ ra một cái tay đến vội vàng vận chuyển ma công hai trưởng đẩy một cái này mới miễn cưỡng tháo hạ đại côn cường đ ộ đến không chờ hắn nổi giận một bóng người càng là bông dưng xuất hiện đến không kịp nhiều nhìn tên kia một tay bắt lấy gậy to b a y về hắn t i u đánh tới lưu vân giận dữ không nghĩ chính mình bất cẩn càng là bị trước mắt cái này thiếu niên nhanh nhẹn tính toán nạp mạng đi đến không kịp nói thêm cái gì chỉ nghe lưu vân một tiếng giống to một thân ma công đã vẫn xuất ra thanh phong giờ khắc này không hề sợ hãi huyền thiên nhị thập tứ côn liên tiếp đánh ra trong lúc nhất thời hai cái hôn chiến nơi nhất thời tiếng nổ liên tiếp không ngừng mà còn lại đám người giờ khác này cũng đã vật lên mọi người mang theo vô tận sát khí c u ầ n c u ộ n mà đến có lẽ bởi vì thành phong lời nói có lẽ bởi vì thành phong làm gương cho binh sĩ mang đến dũng khí vì lẽ đó bọn họ dũng manh phi thường mỗi cái đều dùng hết liều mạng thủ đoạn đại chiến kéo ra nháy mắt t i ể u tử thương vô số tiếng kêu trên liên hồi lưu vân mau nhanh giao ra h ồ p tình có lẽ ta còn có thể tha cho người một mạng tiểu tử vắt mũi chưa sạch cựu bằng ngươi một cái bất quá ngưng khí mấy tầng ra hòa sao thực sự là còn dại v nhìn hôm nay ta làm sao nghiệt giết của ngươi đồng thời hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết Vâng, hai người đại chiến rằng co không ớ t càng là trong lúc nhất thời khó có thể phân ra cao thấp đến phúc thọ sơn ngoại vi năm giảm vị trí chính có một đám người nhanh chóng tới rồi xa xa nhìn tới càng có hai ba trăm n g ư ờ i quy mô chỉ thấy dẫn đầu người chính là một tuấn tú nam tử chỉ là trên người có cỗ t à m ị mùi vị người này chính là thanh ma thủ hạ thứ nhất t ư ớ n g tài đậu cô phong sau lưng hắn còn có hai người chính là đội thứ nhất cùng đội thứ hai đội trưởng giờ khác này đ ậ cô phong nhìn cách đó không xa sơn môn nói ra thanh ma đại nhân tính chính xác lưu vân không là kẻ vớ vẩn chắc hẳn định có hậu thủ bất quá thứ nhất thê đội đi vào rất lâu nghĩ đến cũng hầu như đem tất cả mọi người dẫn ra giờ khác này chúng ta sát tướng đi vào tất nhiên sẽ đem này luyện hồn đường toàn quân bị diệt mọi người lên tinh thần đến lần chiến đấu này kết thúc đại nhân sẽ luận công ban thưởng m ộ t thạch cùng hỏa nhãn hai người đều theo gật đầu chỉ là trong lòng hơi có chút khó chịu mà thôi này một lần không biết thanh ma đại nhân vì là sao như thế dĩ nhiên cầm như vậy nhiều tính mạng người đến làm mối mặc dù mọi người các đội bình thường quan hệ căng thẳng thế nhưng loại này môi hở răng lạnh cảm giác nhường trong lòng bọn họ bao nhiêu là có chút ngăn cách. một cái chính là bốn cái tiểu đội hủy diệt nhìn dáng dấp lần này phía sau phi long điện lại muốn bắt đầu một lần nữa tời bài tại hai người bọn họ trong lòng nghĩ đến cái kia phúc thọ sơn lần trước khắp người còn sống tất nhiên ít hỏi đi mà cái kia độc cô phong nói thật dễ nghe nhưng là không nhanh không chậm mang theo mọi người đi về phía trước cũng không biết hắn cụ thể tính toán điều gì độc cô phong làm gương cho binh sĩ đáng tiếc cái tên này chính là phiền phiền nhiễu nhiễu mà hắn giờ khắp này nhìn cái kia phúc thọ sơn trên nhưng trong lòng thì nghĩ cái kia hát sát đối với đại nhân cùng lời của mình nếu như có thể tiểu n ư ờ n g tiểu tử kia vĩnh viễn biến mất đi mà nay một lần Thanh ma đại nhân tuy nhân ma rằng đại chương a đối với h bóng tối cũng tối một trăm chín mươi sáu kế tạm thời thanh phong hiện tại đương nhiên không biết ma giáo trong lòng mọi người b ả n tính lúc này hắn chính bay về lưu vân điên không Lại nói này, lưu vân còn thật không phải là kẻ vỡ vẩn một thân công pháp bị hắn tu luyện lô hỏa thuần thanh thanh phong đương nhiên cũng không phải ăn chay đại côn vung lên khí thế như hồng không ai định đ ổ i lưu vân nhìn thanh phong như thế dũng mãnh trong lòng hơi k h i sợ lòng nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ giấu giếm thực lực cái này căn bản không là một cái ngưng khí bảy tầng g i a hỏa nên v n có thực lực gã hai người kịch liệt quyết đấu thanh phong nhìn lâu cầm hắn không được nếu như vẫn như thế mang xuống không phải được đem phía sau cái kia giúp minh đệ đều dựa vào chết không thể đến thời điểm chính mình thật là cựu thành người cô đơn t ố t hổ cũng khó chiến thắng đàn sói a nghĩ tới đây hắn trong lòng suy tư này lưu vân ma công làm thật là lợi hại không thể tại mang xuống kế trước mắt chỉ có nhanh chóng đem hắn giải quyết mới tốt cho ta đi chết không chờ hắn có hành động lưu vân đã tế lên vô thượng ma công quay về hắn đánh tới thanh phong gọi nói tới thật đúng lúc, chỉ thấy hắn cả người cổ đã mà lên toàn thân công lực vận chuyển tới cực hạn huyền thiên nhị thập tứ côn thứ mười côn huyền thiên vô cực nhất thời bị hắn triển khai mà ra bên trong đất trời nháy mắt một mảnh nhức mắt màn ánh sáng lừng lánh mà lên quay một tiếng vỡ ra được màn ánh sáng bên trong liền nghe được lưu vân một tiếng hét thảm tiếng kéo tới trong miệng tất cả đều là lẩm bẩm đê tiện lại nhìn thanh phong nhưng là hai cái tay trưởng cùng cắm vào lưu vân trong thân thể vô số ma khí bị hắn dùng thôn thiên ma công hút lấy ra lưu vân giờ khắp này tuy rằng mánh liệt ngăn cản đáng tiếc cái kia thôn t i ê n ma công chính là cao cấp nhất ma giáo cấp pháp một khi lưu vân nhìn thể nội pháp lực bị hút lấy càng ngày càng ít trong lòng nhất thời khủng hoảng cực kỳ thanh phong chỉ cảm thấy vô số ma khí tràn vào thể nội dồn dập bị hắn luyện hóa ra đúng là cái kia ma trùng giờ khắc này dĩ nhiên cũng phân ra một đạo ma quan cùng hắn tranh đoạt lên này ma khí đến theo ma khí tràn vào thanh phong rõ ràng cảm giác được chính mình công lực đang dâng lên đây chính là thôn thiên ma công lớn nhất khác với tất cả mọi người chỗ nó có thể hấp thụ đối thủ ma công cho mình sử dụng ma luyện hóa những công pháp kia dùng đến tăng lên công lực càng là làm chơi ăn thật ngươi làm sao sẽ thất truyền đã lâu đã lâu lưu vân trong mắt giống nhìn ma quỷ một loại nhìn c h ầ m c h ầ m thanh phong trong miệng nhưng làm u ố n hô lên cái gì đáng t i ế c là công lực của hắn đã hoàn toàn bị thanh phong hấp thụ đi đã không có công pháp che chở hắn thân thể bắt đầu nhanh chóng lao hóa lên bất quá ngắn ngủi thời gian làn da của hắn bắt đầu n h ă n neo h tóc bắt đầu biến trắng cuối cùng hắn chỉ có thể vô lực nhìn thanh phong trong miệng mặt phun ra mơ hồ không rõ lời nói đến chờ hào quăng tan hết tất cả mọi người liền thấy thanh phong đang từ từ lấy tay từ một cái ông già tóc trắng trên thân thể mặt rút ra cái kia người miễn cưỡng giơ tay lên chỉ vào thanh phong trong mắt tất cả đều là không cam lòng bi vì theo hắn thân thể cũng theo ngựa nằm xuống lưu vân nhìn bầu trời cái kia vô tận hào quang trong ánh mắt nhưng tất cả đều là khó mà tin nổi cùng nghĩ không minh m ạ c h chuyền môn bên trong có một loại có thể hấp thụ ma công công pháp công pháp này ác độc cực kỳ chính là đối với ma đầu tới nói đều là c ấ m kỵ t ố t ở phía sau tới đây công t h ấ t chuyển lại cũng không có vận dụng này công người nhưng là tại sao môn công pháp này lại chuyển lưu ở đời nữa nha hắn cảm giác mình chết rất bắt cần không nhường hắn xâm nhập bên người có phải hay không thì sẽ không xuất hiện tình huống như thế nữa nha hắn hối hận á nhưng là hiện tại hết thảy đều đã trải qua chậm, h ắ cám từ từ tập kích trên trước mắt của hắn đã từng một đời không ai bị nổi đường chủ đã từng được gọi là người tàn sát hắn chỉ bởi vì lòng dạ không thuận mà đâm giết một cái thành chân hắn vĩnh cựu nhắm hai mắt lại vào lúc này mọi người chỉ nghe thanh phong một tiếng quát lớn nói các người đường chủ đã chết d á n to gan còn có người phản kháng giết chết không cần luận tội một tiếng này quát lớn phía sau vạn hồn cốc người nhất thời đều là trong lòng giật mình nhìn về phía thanh phong giờ khác này có một người bỗng nhiên đứng ra lớn tiếng gọi nói mọi người không muốn nghe hắn nói bậy chúng ta p h ì một tiếng còn không chờ hắn nói xong t h a này h Phong g đã một gậy vòng ra, lời vừa nói ra còn dư lại trên dưới một trăm nhiều người không khỏi độc lòng lưu vân chết rồi tự liền hắn đều bại trên tay tên tiểu tử này còn lại những người còn lại chờ còn có, có ai có thể cùng hắn tranh đấu đây hay n những g chi, h o n tông kia đệ tử tinh anh chính nhìn chầm chầm người, một khi có người không phục tùng, hỷ chầm chầm khi tử một thế tất kia đệ đám có phục ế u đâu bị chém ở đâu hạ? ở là có h khắc này, bất quá đều là nhất nghiệm chuyện mà thôi. ế tiếng t bất một là là Long lên. là này mà sống con văng giờ c Hay quá đều người lựa chọn sống tiếp dù sao sống tiếp là bản năng của con người biết do thập tử vô sinh sự tình ai lại sẽ ngây ngốc lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục đây thúng chi bọn họ vẫn là ma giáo đệ tử có người mở đầu những người còn lại trong lòng phòng tuyến cũng nhay mắt tan vỡ ra mọi người rối rít bỏ vũ khí trong tay xuống sau đó những người kia dồn dập nhấc tay đối với ma thần sinh thể từ nay về sau cống hiến cho thanh phong nếu như làm trái l ờ i thế ngày sau không vào luân hồi điên cuồng mà chết đáng tiếc là thanh phong đương nhiên không có khả năng như vậy tin tưởng đám này người lợi thế hắn đã trao đổi bách biến ma quân từ chỗ của hắn thỉnh cầu một loại linh hồn khế ước tùy theo liền thấy trong bàn tay hắn d ọ t ra mấy giọt tinh huyết này chút tinh huyết bị hắn l u y ệ n chế được hơn trăm nói phù văn đón lấy đã bị hắn toàn bộ đánh vào đến những tù binh kia trong thần thức đây là loại ma p h ù ngay sau nếu như có người phản bội ở ta chỉ cần ta thần n i ệ m hơi động hắn tựu chắc chắn phải chết nghe được câu này phía dưới những người kia không khỏi dồn dập viên ồn b vì lẽ đó hắn vừa mới sẽ lấy thủ đoạn lôi đình thu phục những người kia đến kỳ thực trong lòng hắn là không nghĩ lưu lại này chút ma giáo yêu đồ dù sao này chút người lại có mấy cái là người tốt đây chỉ là tình huống c h ẩ n cấp hắn cũng chỉ có thể dùng này kế tạm thời mà những vừa rồi kia bị bắt phục mọi người thấy thanh phong thời khắc này tình huống trong lòng nhất thời có chút kịp phản ứng đáng tiếc lúc này đã m u ộ n bọn họ đã trúng thanh phong lời nguyền phu văn hiện đang phản kích có lẽ không có đến nhân ra trước người tự bị giết hết rơi mất mà vi thần cùng đỗ đại sinh còn có cao thạch ba người liếc mắt nhìn nhau dồn dập đối với thanh phong người này khâm phục không thôi t r ư ớ c 197, không cáo mà giết đỗ đại sinh mấy người đều là lâu trải qua xa trường tay ra đời đáng tiếc là lần này lại vẫn cần thanh phong cứu viện nếu như không có thanh phong hậu quả, quả thực không thể tưởng tượng mà vi thần trong lòng càng là cảm kích không thôi nếu không phải là tên tiểu tử này hắn e sợ hiện tại đã chính là một người chết hắn vi thần một đời quang minh lỗi lạc này phân ân tình nhưng trong lòng thì tốt đẹp nhớ rồi còn lại hoan hỉ tông đệ tử tinh anh trong lòng cũng đối với thanh phong lần này biểu hiện phục sát đất trong lòng dồn dập bái phục không n ớ t mã càng nhìn thanh phong cái k i a tuổi trẻ khuôn mặt trong lòng cảm khái không thôi nhưng là nghĩ đến ngày sau theo như vậy một cái đại nhân bên người chưa chắc cũng không là một chuyện tốt trở lại phía sau vẫn là muốn dặn bảo một tiếng ngư khôn n h ư n g hắn tự lo lấy mới tốt đang lúc mọi người nghị luận ầm ý thời điểm nhìn thấy bên ngoài càng là bỗng nhiên đến một nhóm lớn người mọi người cẩn thận đề phòng nhưng nhìn thấy những người đó trang phục càng toàn bộ đều là hoan h ỷ tông trang điểm đ ố i đại sinh lập tức động thân mà lên đứng tại phía trước cao thạch cũng thả vi thần đứng dậy vi thần nhìn thấy cái kia người đầu lĩnh nhưng là hai mắt hiếp lại trong lòng không biết ý tưởng thế nào đ ộ c cô phong sao ngươi lại tới đây đ ộ c cô phong nhìn trước mắt đám người còn có cái này bừa bãi tràn g diện nhưng là c h o mày khi hắn nghe được lời nói của đ ố i đại sinh thuận miệm nói ra thanh ma đại nhân không yên lòng các ngươi vì lẽ đó đặc ý phái ta trước tới t h í c ứng bất quá xem ra ta còn là tới t r ư ợ nghe được lời nói của đ ộ c cô phong đỗ đại sinh cùng cao thạch liếc mắt nhìn nhau nhưng trong lòng thì dâng lên cái ý nghĩ khác mọi người đều không phải là người bình thường này đ ộ c cô phong hiện tại xuất hiện e sợ cũng không phải trong miệng hắn nói tới đi liên tưởng nhiệm vụ lần này kém một chút thất bại muốn nói hai người bây giờ trong lòng không có ý khác e sợ rất khó nhường người tin tưởng a đúng là đ ộ c cô phong nhìn những đầu hàng kiên luyện hồn đường chúng vị đệ tử chính là chất vấn nói này chút người xảy ra chuyện gì lưu vân lại đi nơi nào đỗ đại sinh bản không muốn trả lời thế nhưng bị vướng bởi này đ ộ c cô phong địa vị vẫn không tình nguyện nói cho hắn lưu vân đã bị thanh phong chẳng giết này chút người đã toàn bộ bị thanh phong thú phục bãi t ạ i hắn tòa hạ nghe được lời giải thích này đ ộ c cô phong trong lòng k i n h sợ không nghĩ cái kia thanh phong lại vẫn có thủ đoạn như thế nhìn dáng dấp lần này kế mượn đao giết người sợ là hoàn toàn thất bại lúc này hắn xuyên thấu qua đám người nhìn thấy ở phía xa đ ã tọa khôi phục thanh phong trong mắt xẹt qua không rõ vẻ bỗng nhiên hắn đối với phía sau vung tay lên nói ra luyện hôn đường người không thể lưu toàn bộ cho ta giết chết một câu nói này nhất thời làm cho tất cả mọi người kinh sợ m ộ t thạch cùng hỏa nhãn dồn dập nhìn về phía độc cô phong trong lòng nghĩ đến hắn hẳn là điên rồi sao luyện hôn đường những đệ tử kia lập tức dồn dập tụ tập trung một chỗ lùi tới thanh phong bên người trong mắt đều là vẻ hoảng sợ giờ khác này đối mặt độc cô phong những người kia bọn họ thực sự là dường như thi triển trên nền thịt nếu như thanh phong không quản bọn họ mọi người chắc chắn phải chết ra trong lúc nhất thời bọn họ dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía đang tu luyện bên trong thanh phong nhưng là không biết này thanh phong là thật không biết vẫn là trang mơ hồ cũng chỉ là hết sức chuyên chú tu luyện mà thôi đ ố i đại sinh cùng cao thạch liếc mắt nhìn vi thần giờ khác này bọn họ cũng không biết đến cùng nên làm thế nào mới tốt bất quá mấy người vẫn mơ hồ chặn tại hai nhóm người ở giữa hiện tại mọi người muốn biết nhất đơn giản chính là thanh phong ý nghĩ độc cô đại nhân như vậy không hay làm chứ độc cô phong nghe được lời nói của một thạch nhưng là lạnh rên một tiếng nói ra không phải ta dạy loại chắc chắn có ý nghĩ khác nếu như này chút người ngày sau phản loạn hoặc là tại bản giáo bên trong n ằ m vùng trách nhiệm này ai trả đổi ai lại tới trả đây sao không giải quyết nhanh chóng miễn được ngày sau dông dài một thạch cùng hỏa nhãn liếc mắt nhìn nhau này đ ộ c cô phong bình thường nói một không hai nếu như hai người tại không hành động e sợ ngày sau tránh không được bị hắn làm khó dễ không có cách nào hai người chỉ có thể vung tay lên liền muốn dẫn mọi người d ế t sạch những luyện hồn đường kia d ư n g h i ệ t mắt nhìn một trận chiến đấu liền muốn buộc phát ra vì thần ba người nhưng là bước ra một bước đ ỗ n g nhiên nói ra đ ộ c cô phong làm như vậy e sợ không ổn đâu thanh phong tiểu đệ vừa rồi tổn thương nguyên khí nặng nề giờ khác này, đang tỉnh tọa khôi phủ. Việc này không phải chuyện nhỏ sao không chờ hắn tỉnh lại lại bàn đây ừ cái gì thanh phong hôn gió nơi này ta lớn nhất các ngươi cũng cùng làm việc phối hợp một thạch bọn họ chu diệt những dư n g h i ệ t kia vi thần trong lòng p h ấ n hận nhưng lần này đ ộ c cô phong lại là thanh ma phụ tá đắc lực quyền lợi lớn tàn nhẫn giờ khác này hắn càng là nói như thế trong lòng mọi người suy nghĩ chẳng lẽ đây là thanh ma đại nhân ý tứ đang lúc mọi người tả h ư u khó xử suy tư thời điểm một thạch cùng hỏa nhãn vẫn là động chỉ thấy hai người lấy ra riêng phần mình vũ khí phi thân m à đi quay về cái kia giúp người bảy tự vào tới tự tại đại chiến bạo phát một khắc thanh phong đông nhiên mở hai mắt ra liền thấy hắn trực tiếp bay người lên quay về hai người kia chính là một trưởng đánh ra q a n h một tiếng vang lên một thạch cùng hỏa nhãn lùi về chỗ cũ thanh phong nháy mắt sừng sững tại chỗ ánh mắt s ắ c bén nhìn về phía người đối diện là a i người muốn giết ta đánh cho cũng muốn nhìn chủ nhân các người như thế không cáo mà giết hình như không quá thỏa đáng đi lúc này luyện hồn đường mọi người thấy thanh phong rốt cục tỉnh lại đồng thời dĩ nhiên dám đối kháng những người kia trong lòng không khỏi mới thoáng an ổn một ít vì thần mấy người cũng là lớn thở phào nhẹ nhom đến bọn họ cũng là tả hữu khó xử ra tay không được không ra tay cũng không được quả thực chính là hai mặt đều không có kết quả tốt đa độc cô phong nhìn thanh phong chính là lạnh rên một tiếng nói ra thanh phong ta hiện tại lấy phi long điện tả sứ thân phận mệnh lệnh ngươi giết chết tất cả luyện hồn đường dương nhiệt tả sứ thanh phong nhìn về phía độc cô phong trong lòng này mới tính toán đến phi long điện cùng sở hữu mười đội b á t bộ tả hữu d ù n g bốn đại ác nhân này tả hữu dùng chính là thanh ma đại nhân phụ tá đắc lực quyền lợi ngược lại là vô cùng lớn đồng thời người này cần phải đã tu ra ma đan tương đương với tu g i ả kim đăng kỳ một thân tu vi có thể nói là sâu không lường được ga thế nhưng thanh phong sẽ sợ sao đương nhiên sẽ không trước đây vạn đạo nhất cũng là kim đ ă n kỳ cái tia người càng thêm n g ư c u ồ n đáng tiếc còn chưa phải là bị thanh phong một trận đánh no đòn chính là vua cũng thua thăng liều chẳng qua thanh phong mở ra ma chủng mọi người liều cái ngươi chết ta sống mà thôi nghĩ tới đây hắn quay về độc cô phong lắc đầu nói ra độc cô tả sứ nếu như ta nhớ không nhầm chúng ta mười đội là trực tiếp đối với thanh đại nhân phụ trách ngươi căn bản không có quyền lợi ra lệnh cho ta chờ trừ phi ngươi có thanh đại nhân bên người lệnh bài tại tay hiện tại ta xin hỏi ngươi có không độc cô phong nghe nói như thế sắc m ặ t không khỏi phát lệnh nếu như không phải phải dựa theo điều lệ làm việc hắn xác thực không có quyền lực điều động tập h đại đội mà mười đội cũng là trực tiếp đối với thanh ma phụ trách thuộc về hắn trực thuộc thủ h ạ thế nhưng từng ấy năm tới nay lại có ai sẽ thượng cương thượng tuyến đến dựa theo này lệ tới nói chuyện mọi người đều biết hắn cùng hữu sứ thân phận đặc thù chính là thanh ma đại nhân phụ tá đắc lực ý chí của bọn họ có lúc cũng là thanh ma ý chí mọi người đều sẽ ngầm hiểu ý hoàn thành mà thôi nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là cái này lăng đầu thanh dĩ nhiên sẽ dùng cái này điều lệ tới nói chuyện Trước Tâm thủ lạc, người bạc tỉnh. tử thường, thật thể thường tới rằng người người lạc, bạc Độc cô chỗ cầm cho đây quan A phong nghĩ đến chỗ này ngụy biện không thể cầm hắn cho rằng người bình thường đến nghĩ phi là đại đối chẳng lẽ còn bị ngươi một tên tiểu tử doạ dẫm liền hắn liền nói ra thanh phong ngươi lấy giấy lệ nói chuyện ta nhìn ngươi là sai tính toán việc này ta chính là định đoạt chờ ta trở về phía sau thì sẽ bẩm báo đại nhân hôm nay ta chỉ hỏi ngươi ngươi là giết còn không giết h ả đọc cô phong chẳng lẽ ngươi muốn thay thế thanh ma đại nhân phát hào tư lệnh vẫn là trong lòng ngươi đã nghĩ muốn thay thế thanh ma đại nhân hỏa nhãn m ộ t thạch các ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ phản bội thanh ma đại nhân chuyển đầu tại hắn môn hạ không thành nếu như nếu như như vậy lời trở lại phía sau ta tất nhiên sẽ giống đại nhân như thực chất bẩm báo mục thạch cùng hỏa nhãn trong lòng dồn dập không nói gì. hai người kia đánh nhau không nghĩ còn kéo lên bọn họ thực sự là đủ có thể nhìn cái kia thanh phong rằng rớp hai người bọn họ nếu như không biểu hiện e sợ hôm nay không tốt thu chàng a lúc này bọn họ nhìn về phía độc cô phong lại nhìn vi thần mấy người trong lòng trong lúc nhất thời khó có thể quyết đoán ở nơi này mọi người trầm mặc đương khẩu vi thần nhưng là không biết dũng khí đến từ nơi đ â u nói ra thanh phong nói không sai chúng ta mời đội lệ thuộc vào thanh đại nhân trực thuộc thủ hạ độc cô tả sứ ngươi trưởng quản nội viện có thể không quản được chúng ta a ngươi chỉ có chuyển lời quyền lại không có điều hành quyền tuy rằng lần này ngươi dẫn đội lại đây tối đa cũng chỉ là phụng lệnh trợ chúng ta cắn giết lưu vân mà thôi chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để cho chúng ta mười đội tự giết lẫn nhau không thành một thạch cùng hỏa nhãn huynh các ngươi nhìn đây lời vừa nói ra lại là đem phòng tay dụ đầu vứt cấp hai người bọn họ một thạch suy nghĩ một phen lại nhìn một chút vi thần mấy người trong lòng sáng tỏ nếu như mình lần này không đứng tại vi thần đám người bên người ngày sau e sợ mười đội liền muốn sổ ụ đổ mà mười trong đội hiện tại có đội bốn đã ôm thành một đoàn mặt khác còn có ba cái đội trưởng cùng vi thần tình đồng thủ túc này đọc cô phong người này tân loan thủ lạc chính là người mà tỉnh chính mình lần này đi ra cũng bất quá là nhận hắn điều khiển mà thôi nói trắng ra là hai người chỉ là cấp trên cấp dưới quan hệ bình thường cũng không có quá nhiều giao du hắn thật sự là không đáng vì là một câu nói của hắn t i ể u đem tất cả mọi người đắc tội rồi nghĩ tới những thứ này hắn không khỏi nói ra độc cô tả sứ nếu chuyện chỗ này nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như là hoàn thành cho tới này chút người đã bái phục thanh phong làm chủ cũng coi như là nô b ộ c của hắn muốn đánh muốn giết chính là nhân gia việt tư chúng ta không tiện nhúng tay đi độc cô phong nghe được này một thạch dĩ nhiên cùng lên bùn loãng trong mắt ánh mắt nhất thời lãnh k h ớ phi thường một thạch chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ làm trái ta mệnh lệnh sao lời ấy hung tàn phi thường p h ả n phất một luồng giá rét khí tức t h ổ i qua nhường nơi này nhiệt độ hình như đều dán xuống rất nhiều trong lời này ý uy hiếp sáng tỏ mà cái kia độc cô phong nắm đấm hư nắm cũng không biết có thể hay không tại chỗ t ứ c giận trong lúc nhất thời không khí nơi này nhất thời vô cùng sốt s ắ n g mục thạch cũng là suất mồ hôi chán liếc mắt nhìn hỏa nhãn cùng thanh phong m ấ y người đ ộ c cô phong n g ư ơ i đây là tại hùng h ổ dọa người sao thanh phong giờ khắp này đã đi nhanh tới khi hắn đi đến mục thạch bên người không khỏi vỗ vai hắn một cái vai nói ra mục đại ca chúng ta nhiều người như vậy hà tất sợ hắn trời sập không tới một thạch nhìn thanh phong cái kia cương nghị khuôn mặt dũng cảm lời nói trong lúc nhất thời trong lòng muôn vàn c ả m khái nhiều năm trước chính mình cũng không phải cùng hắn giống như vậy trong lòng hào tình v à trượng đúng là đã lớn tuổi rồi làm việc đều là sợ đầu sợ đôi giờ khác này bị thanh phong m ộ t kích hắn cũng không biết vì sao cố lấy dũng khí càng là lớn tiếng quay về đ ộ c cô phong nói ra chúng ta lần này t r ư ớ c trách lấy thận nếu như tả sứ đại nhân còn có chuyện khác còn xin lấy ra thanh đại nhân thủ dụ đến nếu không thì thứ khó theo lệnh đ ộ c cô phong nhìn mấy cái đội trưởng trong lòng cực kỳ tức giận thật nghĩ một trưởng tựu đem mấy người là chết nhưng là hiện tại chính mình muốn là thật ra tay đến thời điểm làm ra tử thương đến e sợ chính hắn cũng khó từ tội lôi không nói còn muốn bị người nạo h báng không đ ớ t dù sao đến thời điểm nhất định sẽ có người cười nạo h hắn ngự hạ bất lực a nghĩ tới rất nhiều bất lợi chỗ hắn lạnh rên một tiếng nói các ngươi sẽ vì hôm nay những việc làm trả giá thật lớn chờ hắn nói xong càng là quay người lại tự i ể ra bên ngoài đi ra ngoài nhìn thấy độc cô phong rời đi mọi người đang ngồi người này mới trong lòng thật to thở phào nhẹ nhom đến vừa rồi mấy người cũng không biết nếu như cái k i a độc cô phong thật sự tức giận mấy người nên làm thế nào cho phải a đồng thời mọi người cũng không thể không đội phục thanh phong dũng khí cùng cơ chí bọn họ mười trong đội đã lâu không có xuất hiện loại thanh niên nhiệt huyết này kể từ năm đó lý mạc sầu đại đội trưởng chết đi phía sau mười đội t i ự u đã đã biến thành phi long điện lót đáy vai trò nhớ năm đó tại lý mạc sầu dẫn dắt b ê n d ư ớ i mười đội cũng là phong quang vô hạn cái gì bắt bộ cùng bốn đại ác nhân tả sứ hữu sứ cái kia không được cho mười đội một ít mặt mũi không cần nói tại phi long điện t i ự u là cả hoan h ỷ tông bên trong mười đội cũng là như vậy trói mắt tinh quang hiện tại vừa vặn mỗi ngày bị người hô đến gọi đi chính là đội viên đều bổ sung không tới hoàn toàn lưu lạc tới bất nhập lưu vai trò thế nhưng giờ khắc này mọi người nhìn thanh phong hình như lại thấy được một chút hy vọng một loại độc cô phong ôm nôi hận rời đi mọi người trong lòng sáng tỏ việc này tất nhiên sẽ không cứ như vậy thôi cũng không biết trở lại phía sau sẽ r í n h dáng ra sóng gió gì đến a bất quá giờ khắc này cũng chiếu cô không được rất nhiều vi thần đi đến thanh phong trước mặt n ô n n g ự a khẩn thiết cảm tạ hắn có thể đúng lúc cứu viện trước đây sự coi thường cũng toàn bộ cất vào đến thanh phong khẽ mỉm cười nói thẳng không dám nhận đúng là cảm tạ vừa rồi hắn trượng nghĩa cầm lời nói nếu không thì một trận đại chiến là tránh không khỏi hai người giờ khắc này nhìn nhau nở nụ cười hơi có chút tinh, tinh tương tích cảm giác mà những vừa rồi kia quy về t h a n h phong luyện hồn đường đệ tử trong lòng cũng là rơi hạ một tảng đá lớn đồng thời nhìn thấy thanh phong vừa rồi vì là mọi người mà đứng ra dáng dấp trong lúc nhất thời trong lòng đều là các có cảm giác lúc này thanh phong đông nhiên biến sắc mặt nháy mắt t n g hồng không nớt nhưng là vừa rồi đang khẩn yếu bước mặt bị cái kia độc cô phong phá hoại nhường những ma công kia phản vệ lên nhìn thấy hắn dáng d ấ p này vì thần đám người lo lắng không thôi hắn giải thích một phen mọi người lúc này mới yên lòng lại đón lấy hắn còn cần tiếp tục luyện hóa những ma công kia mà nhường vi thần đám người đối với này vơ vét một phen lúc này những làm phản kia luyện hồn đường đệ tử nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên vì là tính mạng của bọn họ mà không để ý chính mình nhất thời vừa cảm động không nớt thanh phong tại trong lúc vô tình cũng coi như là chiếm được một nhóm chân thành thụ h ạ n à y giữa được mất khó có thể cân nhắc thời gian vội vã đảo mắt liền tới thứ hai này g thanh phong cũng rốt cục luyện hóa những ma công kia mà liền như vậy thôn thiên ma công cũng bị hắn đẩy tới tầng thứ hai đến bất quá trong lòng hắn lại không có quá nhiều thích thú dù sao đây là ma công a hắn bên này vừa rồi mở mắt ra liền thấy vi thần một mặt hưng phấn đi tới nói cho hắn này luyện hồn đường đồ vật bên trong cũng thật là phong phú không nớt thiên tài địa bảo linh thạch linh dược giờ khác này nhưng là đ ề u tiện nghi bọn họ nghe đến mấy cái này đồ vật thanh phong cũng nhất thời trở nên hoạt bát t à i nguyên a h ắ n thích nhất đồ vật ta chương một trăm chín mươi chín thanh ma tâm tư linh thạch sáu mươi tám phẩy không không không viên linh dược 500 năm trăm năm niên đại ba cây một trăm năm niên đại hai mươi chín cây còn lại các loại vật liệu một số hồn tinh mười nghìn viên sóng pháp khí tốt hai trăm ba mươi sáu món còn có một chút nhược kiển vụ n vụn vật vụn vật dựa theo hoan hỷ tông giáo quy n à y chút bị tịch thu nhà đồ vật ngoại trừ nhiệm vụ vật phẩm những vật khác hành động đội ngũ có thể phân bảy phần mười còn dư lại ba phần mười cần phải nộp lên tâm môn mà tại những thứ đồ này ngoại trừ cái kia mười nghìn viên hồn tinh cần toàn bộ nộp lên trên ở ngoài còn dư lại những thứ đó tại giao cho tông môn ba phần mười phía sau liền cần phân phối theo lao động lần này thanh phong công lao lớn nhất trải qua mọi người thương lượng hắn cầm cái kia bảy phần mười bên trong một nửa còn dư lại ba nhà khác chia đ ề u cho tới một thạch cùng hỏa nhãn hai người bởi vì tới sớm chỉ là trợ giúp chăm sóc người bệnh cùng vơ vét vật phẩm mọi người đụng đụng cho bọn hắn một n g h n linh thạch cho r i ằ n g thù lao hai người cũng không có ngại ít dù sau này một lần bọn họ cũng xác thực không có ra sức gì có thể được một điểm là một điểm đi lúc này thanh phong nhìn trước mắt luyện hồn đường đệ tử nhưng trong lòng thì có chút gái đầu nay chút người số đến quá lớn đến cùng làm như thế nào an bài bọn họ đâu trước đây kỳ thực chính là tình thế bức bách hắn mới có thể như vậy mà lúc này hắn chính là cưới hồ khó xuống giết bọn họ hắn không làm được thả bọn họ càng thêm không thể mang về chờ ũ n g c ỉ có c thể h mang về.、Chờ、trở lại phía sau nhường cha cho hắn ra nghị kê nhìn nhìn phải làm sao cho phải quyết định ý nghĩ này trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm không ít vì là tốt hơn quản lý này chút người thanh phong nhường người thống kê một phen bọn họ các loại tin tức cũng nhường mọi người đẩy tiến ra hai cái đội trưởng đến chỉ chốc lát sau một cái danh sách đã bị người đưa lên thanh phong từng cái nhìn nhìn này mới biết này chút người tổng cộng là một trăm linh tám người trong đó chút cơ người cảng có hơn năm mươi người đại đa số đều là sơ kỳ còn dư lại cũng đều là ngưng khí kỳ ma tu con số này vẫn là rất nhường hắn kinh ngạc bất quá làm hắn nghĩ tới này chút chiến đấu đến sau cùng cũng đều là luyện hồn đường trong tinh anh đệ tử tinh anh trong lòng cũng là bình thường trở lại xem xong danh sách trong lòng hắn hiểu rõ vừa nhìn về phía bị đề cử đi ra hai nam tử trương long cùng triệu hồ hai người lệnh hắn kinh ngạc chính là hai người dĩ nhiên đều có chúc cơ hậu kỳ thực lực nơi này thuyết minh một cái ma tu cùng chính đạo tu vi hệ thống gần như giống nhau chỉ là cách gọi bất đồng mà thôi đối với này thành phong trong lòng rất là thỏa mãn dù sao hắn lãnh đạo tiểu đội mới bao nhiêu người chúc cơ kỳ cũng chỉ có năm người mà thôi này chút người ngày sau tại chính mình bên người cũng coi như là một sự giúp đỡ lớn hắn chính nghĩ Vì về về tình thần tới thời Thanh gật tình tại tốt tại tốt một tiểu cho hắn phong hắn huống hiện chỉ phải phen đầu, nói nơi xong, người cũng nên cũng dưỡng đi đây đã điểm đi đẹp điều mọi rồi. rồi, lắm sự là khiến ô n đáng n g gì g có ạ Con đường thuận đ quay về thuận lợi đến kỳ lạ, trở lại trở h o a người hỉ t ô n phía phong thanh sau, n g mấy ngay thanh nơi nào ma lập phải tức hồi đi bất á o nhiệm vụ lần này. Khiến người vụ b ngờ chính là không biết có phải hay không là độc cô phong không có nói với thanh ma mọi người nói xấu thanh ma không chỉ có không có cửa trách mấy người còn đối với chào mọi người tốt biểu dương một phen càng là ban tặng mỗi cái tiểu đội một bút không nhỏ khen thưởng c ũ nghe nói c o mọi được hỏi do thanh phong đương nhiên đem mình làm sao bắt làm tù binh những luyện hồn đường kia đệ tử sự tình nói ra thanh ma gật gật đầu đông nhiên nói ra nếu những điều kia xem như là đẩy tớ của ngươi ta bên này thì sao cũng không có ý kiến khác ngày sau coi như là ngươi biên chế ở ngoài nhân viên đi bất quá ta trước đó cùng ngươi nói rõ ràng bọn họ tài nguyên cung cấp chúng ta phi long điện nhưng là sẽ không ra một cái linh thạch này chút đều cần ngươi tự mình tiến tới bỏ tiền nuôi sống bọn họ thanh phong không nói gì không nghĩ tới thanh ma sẽ nói với hắn ra lời ấy tuy rằng cung dưỡng một nhóm người cần rất nhiều linh thạch bất quá sao n h ư n g vấn đề này tạm thời đến không là chuyện quá lớn đúng là nhường hắn b u ô n g xuống rất nhiều lo lắng tối thiểu không cần tìm phụ thân hỗ trợ lại nhường hắn không có nghĩ tới là thanh ma đến cùng chơi cái gì thiết kế giờ khác này nhường thanh phong cũng có chút không sờ tới đầu ó c ngay vào lúc này thanh ma rốt cuộc lại đến một câu không có đầu đôi lời nói mười đội rất lâu đều không có một cái ra dáng người lãnh đạo trải qua một thời gian nữa ta nghĩ tuyển cử ra một cái đại đội dài đến dẫn dắt mười đội nói như vậy ta cũng có thể không cần như vậy quan tâm thanh phong ngạc nhiên nghe được câu này cũng không biết thanh ma đến cùng bán cái gì cái nút chỉ là hơi gật đầu liền cáo lui xuống đi chờ thanh phong đi rồi trong hậu đường lại đi ra một người không là người khác chính là độc cô phong là vậy hắn nhìn thanh ma vẻ mặt nghi hoặc hỏi do, đại nhân thuộc hạ thực tại không biết ngài có ý gì thanh ma cười lạnh một tiếng nói tự cổ anh hùng xuất thiếu niên tên tiểu tử này rất có ý tứ đáng tiếc duy nhất chính là trên người hắn dính dấp vài cái vô hình tuyến độc cô phong liên quan với người này sự tỉnh ta khuyên ngươi vẫn là ít tham dự tốt nơi này bao hàm quá nhiều chuyện làm cho không tốt liền muốn chọc một thân tao có mấy người muốn chơi ta đến là có thể biết thời biết thế một phen độc cô phong nghe thanh ma này chút không giải thích được ngữ trong lúc nhất thời không tìm được manh mối thế nhưng hắn đúng là minh bạch một chuyện chính là chuyện lần này hắn không chỉ có sẽ không truy cứu còn giống như muốn t r ợ tiểu tử kia một chút sức lực nay tiểu nhường hắn rất tức giận làm sao cũng nghĩ không thông trong đó then chốt thanh ma nhìn độc cô phong sắc mặt không ngừng biến nào nhìn thanh ma đi xa bóng lưng đọc cô phong trong miệng nhưng đúng chứ thắng nói lão già này ta nhìn tựu i là sống thời gian quá dài sớm muộn có một ngày ta muốn thay thế vị trí của ngươi thanh phong a thanh phong lần này đục lớn ngươi thật sự cho rằng sẽ như thế bình thản đi qua sao thanh phong về đến nhà vừa vặn đổi tới m â u thân làm một bàn lớn thức ăn ngon hỏi dò bên dưới này mới biết nguyên lai、like、hôm nay là mội mội của hắn ngô địch sinh này giờ khác này ngô thần cũng vừa hay từ bên ngoài trở về thanh phong liền đem lần này sự t ì n h từng cái nói cho hắn ngô thần nghe xong rất là kinh ngạc không nghĩ thanh phong lần này trải qua dĩ nhiên tàn khốc như vậy bất quá đối với này hắn nhưng không nói thêm gì. chỉ là cổ vũ hắn một phen mà thôi đối với những bị kia hắn thu phục luyện hồn đường đệ tử nô thần cho ra đề nghị là tốt nhất trước tiên đem bọn họ an bài ở bên ngoài bất quá ngược lại là có thể tốt đẹp bồi dưỡng ngày sau cũng tốt điều khiển tác dụng nếu như sau đó muốn nổi danh lệch đem những người kia sắp xếp thanh phong thủ hạ cũng không phải không thể sau đó hai người lại hàn huyên rất nhiều thẳng đến mội mội ngô địch trở về hai người mới dừng lại chương hai trăm suy nghĩ một bữa cơm mọi người ăn rất vui vẻ thanh phong còn đưa cho n ô địch một gốc cây linh dược cho rằng quà sinh nhật t n cơm xong thanh phong trở lại nơi ở nhưng trong lòng thì tại tự hỏi chính mình vẫn nghĩ muốn trùng tu bá thể quyết đáng tiếc thời gian thái quá gấp g á p chính mình công pháp tu lại có chút lộn xộn thật sự là không phân được thời gian đến đại nhật lạc hà công tiến triển cũng dị thường trầm t r ư m đạo pháp vẫn là chính mình phân yếu còn cần tăng mạnh tu luyện mới tốt thôn thiên ma công thái quá nham hiểm có thương thiên hòa thế nhưng không có cách nào chính mình cũng chỉ có thể này một loại công pháp tốt đang hấp thụ đều là ma giáo người công pháp trong lòng hắn cũng không có quá nhiều gánh nặng coi như vì dân t r ừ hại hắn n g h ĩ n g có quá nhiều gánh nặng coi như vì dân trừng hại n cũng h ô n g có quánh nóng dực khí từ tử phụ thiêu ra nhường thanh phong nhất thời cảm giác huyết dịch đ t ừ n g luồng t ừ n g luồng như tê liệt đau đớn trong thân thể chuyên r a nhường chán của hắn đầu nháy mắt t i ể u toát ra vô số mồ hôi lạnh hắn vội vàng lấy ra hàng ngọc bồ đoàn ngồi lên một luồng hơi lạnh nháy mắt nhảy vào thể nội đón lấy hắn bắt đầu thuyên t r u y ề n tất cả công pháp áp chế cái kia cố lực lượng lúc này mới dễ chịu một chút giọt máu này gần đây đã làm ỗ i nửa tháng t i ể u phát tắc một lần quả nhiên nhường hắn vô cùng khó chịu nhìn dáng dấp đi cái kia làm khả tâm vô tộc tình thế bắt buộc nếu không mình sớm muộn cũng sẽ bị g ọ t máu này cho chơi chết bất quá cái kia q u ầ n tiên hội lập tức liền muốn bắt đầu chính mình còn cần trước tiên đi nơi này một chuyến mới tốt dù sao nghị muốn n h ư ờ n g đại nhật lạc hà công tăng lên biện pháp tốt nhất chính là ăn chút đan dược trên người mình còn có chút trên niên g h đại linh dược nhưng còn cần không ít thuốc phụ mới có thể luyện chế ra tinh tiến công lực đan dược đồng thời hắn còn rất tò mò những tán tu kia đến cùng có thể kiếm được vật gì tốt nghe nói tán tu tu luyện hoàn cảnh càng thêm n h ọ khổ đối với tài nguyên tranh cướp càng thêm t ạ n gốc trong lúc bất chi bất giác cái kia cố khô nóng khí lúc này mới bị chậm dai áp chế xuống thanh phong thu công pháp thân thể lóe lên đã không thấy tầm hơi tầm hơi nguyên Một、trong phần mặt hắn quay một vòng dĩ nhiên không nhìn thấy thiên tầm cảm nghiệm một phen này mới phát hiện tên kia dĩ nhiên nằm úp sấp tại trụ trên cây ăn quả làm hắn đi tới gần liền thấy lệnh hắn phi thường tức giận một màn nguyên lai cái kia thiên tầm dĩ nhiên nằm úp sấp tại một viên màu xanh trái cây phía trên không ngừng g ặ m ăn đồng thời còn say sương n g o n lành mắt thấy viên kia trái cây đã bị gặm hơn một nửa thanh phong trong lòng quả thực chính là đau lòng sắp nhỏ máu a tốt tại hai quả khác trái cây vẫn còn nhưng trong lòng hắn cũng còn tốt nhận một ít liền hắn vội vàng tại cái kia hai viên trái cây phía trên bố trí xuống cơm chế phòng ngừa cái tên này ăn vụ tiếp theo hắn lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút nghĩ muốn nhìn nhìn cái tên này vì sao muốn ăn vụng hắn trái cây trước đây hắn chính là cảnh cáo nó nhiều lần cầu thông qua sau hắn chỉ cảm thấy cái kia thiên t ẩ m chuyển cho hắn một cái tin tức đó chính là đói bụng thanh phong hết trôi nói rồi nhìn chung quanh một chút nguyên lai、like、những yêu đan kia cùng linh thạch đều bị người này cho gặm nhấm sạch xanh xanh trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến thực sự là một cái kẻ tham ăn nhìn đến đây hắn một lần nữa đưa ra cảnh cáo không cho phép nó tại tới gần nơi này cây ăn trái liền đem nó x á c lên ném vào trên có mặt lúc này hắn lại lấy ra ba mươi bốn mươi khối linh thạch ném xuống đất, thiên tẩm nhìn thấy. lập tức trừng lên một đôi tròn vo mắt nhỏ vui sướng g ầ m nhấm lên giống như cùng sói nhìn thấy thịt một loại hưng phấn không thôi lúc này hắn lại tuần tra một vòng lúc này mới nhìn thấy cái kia năm màu con rắn nhỏ dĩ nhiên ngửa méo mó tại một chỗ phơi bày trên đất mặt bày làm ra một bộ phơi nang răng dấp nếu như không là thỉnh thoảng hơi động đậy một cái người khác chắc chắn cho rằng nó chết rồi đây thanh phong nhìn nó nhìn một chút cũng không có phản ứng nó liền thân hình lóe lên rời khỏi nơi này không nghĩ thanh phong chân trước mới vừa đi cái kia con rắn nhỏ tịu v ẻ một cái đi tới thiên tầng bên người cách đó không xa cũng bắt đầu lén lút hấp thụ những linh thạch t Bất q hề hề gì gì lúc này thanh phong đi tới cách vách thanh liên cái ao trong phòng mặt tiểu hồng một nhìn thấy hắn đến lập tức phi thường thân mật bơi tới quay về hắn không ngừng ma sát hắn bàn tay đến chủ nhân nơi này rất tốt rất thoải mái lúc này thanh phong thức hải bên trong t i ể u có âm thanh chuyển tới thanh phong nhìn về phía tiểu hồng biết là nó đang nói chuyện nhất thời cao ứng dụng ý niệm nói cho nó biết nếu như ở tại đây chờ đủ rồi tùy thời có thể nói cho hắn có thể thả nó ra đi du ngoạn một trận thời gian tiểu hồng nhưng là lắc lắc đầu nói cho thanh phong nơi này rất tốt linh khí r ồ i r à o cực kỳ này hao nước cũng là thượng hạng linh dịch quả nhiên chính là giao chỉ tiền đường nơi nó nơi nào không tiếc ly khai đây hai người kể rõ một lúc phía sau tiểu hồng tựu ngắc ngắc cái đôi rời đi lúc này hắn nhìn thấy những cái này cá bột cũng đều lớn rồi một ít cũng không biết những thứ đồ này đều dựa vào cái gì s ố n g lại bất quá thanh phong có thể nhìn thấy cái kia thanh liên dưới người vô số sợi dễ đều nhào vào nước đ y một tầng lại một tầng chẳng lẽ những con cá kia chính là ăn cái này không tại nghĩ nhiều hắn thần thức hơi động tựu đem mình khôn linh nhận t ì m được giờ khác này hắn quan sát một lúc giới chỉ tựu đem nó đeo tại trên tay trước đây bởi vì rất nhiều chuyện hắn cũng không dám tùy tiện đi vật này lấy ra hiện tại đúng là không k i ê n g rẻ gì có vật này ngày sau cầm lấy đồ vật cũng càng thêm thuận tiện một ít cẩn thận kiểm tra một phen đồ vật bên trong vẫn là ít đến mức đáng thương những tài liệu kia đều bị hắn cho dùng hết luyện chế đại côn nơi này chỉ có hai cây hơn một nghìn năm linh dược còn có những linh thạch kia lúc này hắn trên người linh thạch cũng không ít bảy phái biết vó khen thưởng mười nghìn linh thạch ngạo thông thiên lưu lại ba viên t ự c phẩm linh thạch mười còn có này một lần thanh ma khen thưởng một n g à n linh thạch và tại luyện hồn đường thu được phân phối xuống linh linh tổng tổng tính ngược lại càng có đem năm mươi nghìn viên nhiều con số này nếu như tại trước đây thanh phong quả thực nghị cũng không dám nghĩ một cái không nghĩ tới một lần bảy phái biết võ tịu i để hắn phất nhanh như vậy a hắn cười khổ một tiếng không lại suy nghĩ việc này miễn được đều là nhớ tới những không vui kia sự t ì n h lúc này hắn lại đi tới thanh liên bên người liền thấy no cái kia chọc lốc đài sen bên dưới càng có một mảnh lán o n từ nơi nào phát sinh một mảnh chối non nhìn thấy tình cảnh này thanh phong kích động trong lòng cực kỳ hắn thật sự rất hy vọng này thanh l i ê n có một ngày có thể tại kết ra hạ sen đến thời điểm hắn cũng muốn nhìn nhìn này hạ sen đến cùng có gì chỗ thần kỳ nghĩ tới đây hắn nhưng trong lòng thì nghĩ đến trước đây cái kia yêu châu bị bỏ vào nơi này nhớ được thanh l i ê n đem vật kia hấp thu phía sau tự bắt đầu có sinh trưởng dấu hiệu đáng tiếc khi đó hắn nghèo một tớt nơi nào không tiếc như vậy dùng a bất quá hiện tại sao hắn thân có rất nhiều ngược lại là có thể mua một ít yêu châu đến cho thanh l i ê n sử dụng đồng thời cái kia thiên tầm cũng sinh trưởng chầm chậm đều là bởi vì không có yêu châu mới do chuyện này vẫn là phải nhanh chóng chứng thực mới tốt a nghĩ tới đây hắn nhìn cái ao bỗng nhiên cảm giác hình như là lạ ở chỗ nào a chương hai trăm linh một váng cờ thanh phong cẩn thận quan sát thanh l i ê n cái ao này mới phát hiện cái ao này không gian không biết khi nào dĩ nhiên làm lớn ra có thể có mười mấy thước vông diện tích chẳng thể trách hắn luôn cảm giác nơi nào không đúng nếu như không là cẩn thận quan sát hắn cũng căn bản không nhìn thấy gì nay t i u nhường hắn kỳ quái chẳng lẽ nơi này không gian còn có thể tăng thêm không thành lúc này hắn đến đến phòng biên giới nhìn nơi danh giới cái k i a bóng tối vô tận mông lung nơi hắn vươn tay ra phát hiện cái tia hắc á m chỗ cùng nơi này có một đạo trong suất bình phong cách c h nay trong suốt bình phong bất luận hắn dùng sức thế nào đầy chính là không nhúc nhích quả thực chính là r ắ n chắc cực kỳ nay nhường hắn cảm thán phi thường cũng không biết cái kia nơi bóng tối đến cùng là dạng gì không gian ra lọ đá hắn lại một lần suy nghĩ tới này lọ đá đến phía trên kia mười mấy giường như nòng nọc một loại p h ù văn hắn lại một lần quan sát bất quá đáng tiếc là hắn vẫn là xem không hiểu nhìn không minh bạch cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi hắn tiếp tục khoanh chân tòa hạ đông nhiên tâm có cảm giác ý thức một lần nữa chìm vào đến từ phủ bên trong giờ khác này hắn từ phủ bên trong tầng dưới nhất là tiền thiên tử khí kết tinh trải qua nhiều ngày tích gó trải qua quá huyền ảo tông quy tiên chỉ điểm hắn hiện tại ngưng kết ra tiên thiên tử khí càng thêm tinh khiết cực kỳ tại bên trên là ma t r ù n g hiện tại nó đã càng thêm hát lượng cực kỳ bên trên những mạch máu t i a m ộ t loại tia nhỏ màu đỏ tăng thêm không ít tại đi lên chính là một giọt đỏ tươi vô cùng hết dịch dựa theo một trời một vực hạ thạch quy từng nói đây là một giọt chân long máu nếu như hậu kỳ không thể nghĩ biện pháp thu phục cùng nó rất có thể bị nó phản p h ệ mà chết nay giọt máu rồng bên trên chính là một cái mông lung nửa thật thể màu trắng tiểu cầu tương tự chứng bồ câu lớn nhỏ đây là một đạo ký tự tư đạt được nó phía sau thanh phong còn không có lại đi đụng vào qua nó chỉ bởi vì đạo kiếm ý này thái quá to lớn thanh phong không dám dễ dàng thử đồng thời hắn còn cảm giác bằng công lực của mình bây giờ cũng không cần dễ dàng đi cảm ngộ nó mới tốt đừng xem nó hiện tại hình như rất dáng vẻ khả ái tuyệt đối không nên bị nó bề ngoài lửa gạt cách rất xa kỳ thực đều có thể cảm thụ đều một luồng kiếm sắc bén mang tại nó bốn phía du tàu cảm giác kia hình như bất cứ lúc nào có thể chém gây hết thể một loại hắn thần thức hơi động nghĩ muốn gần kể cảm ngộ một phen nhẹ nhàng chạm đến một cái nó tít ngoài diện nơi lập tức liền có một luồng sắc bén vô song cảm giác tập kích qua đến cũng còn tốt thanh phong thần n i ệ m lành chống nhanh nhìn đoàn kia kiếm ý thanh phong vẫn là cảm giác tạm thời cách nó xa một chút tốt nếu không thì dựa vào mình bây giờ tu vi có thể sẽ bị kiếm ý này chơi chết năm đó thạch quy nói gì kiếm ý này chính là một cái kiếm thánh để lại bao nhiêu năm rồi nhưng là chơi điên rồi không ít tuyệt thế thiên kiêu a nghĩ tới đây hắn lập tức lại rời xa một chút lui ra t ử phủ thanh phong rút ra bản thân sau lưng nhỏ côn hơi chuyển động ý nghĩ một chút nó biến thành chiều cao hai mét gậy to giờ khác này thanh phong có thể cảm nhận được này gậy to bên trong dĩ nhiên ẩn chứa dư thừa linh lực đây đều là tự mình làm hấp thu thiên địa linh khí kết quả Chủ yếu nếu h chưa phải h ấ t còn c là chế tác nó. chủ nó y ế như g u liệu y ê n c í khí. n nguyên、thạch. này gậy to kế nó bản năng, này thiên linh Nếu n h thạch, thừa thể hấp thụ h là gậy to có địa kế mới vậy một khi quyết đấu lên thanh phong không chỉ có thể tiết kiệm rất nhiều pháp lực thời khắc mấu chốt gậy to bản thân ẩ n chứa linh lực còn sẽ phát huy ra tác dụng to lớn đừng xem nó hiện tại chỉ là một thanh pháp khí kỳ diệu dùng cũng đổi u s á t pháp bảo một loại đồ thả xuống đại côn thanh phong bông cảm thấy trong lòng phiên muộn đẩy cửa phòng ra liền đi ra ngoài nửa khác đồng hồ phía sau hắn xuất hiện ở đỉnh núi bên trên giờ khác này ánh trăng sáng lời mặt trăng xung quanh cũng có rất lớn một cái quần trắng cái tia quần trắng tại ánh trăng soi sáng bên liên giới hiện hiện ra thất sắc v ư n g sáng thật là đẹp không sao tà xiết nhìn bầu trời hắn nhưng trong lòng thì không biết vì sao hiện ra một cái rung nhan tuyệt thế đến khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm đạo huyền tông bên trong minh đạo thượng nhân cùng p h ù diêu thượng nhân hai người đang thưởng thức mùi thơm ngát vô cùng nước t r à tại trong hai người có một bàn cờ trên bàn cờ mặt hắc bạch nhị tử hầu như hiện đầy toàn bộ trong bàn cờ bên trên một bộ lòng xà tư thế càng là không phân cao thấp giờ khác này cái kia minh đạo thượng nhân hơi nhấp một ngụng b ả n cờ này đã đến thời khắc mấu chốt chính là không biết chúng ta viên quân cờ này có thể hay không đưa đến tác dụng phù diêu thượng nhân nhưng là hơi lắc đầu nói ra nay con cờ thật sự là không dễ khống chế cũng không biết chúng ta có thể hay không đem b ả n cờ này hạ xong có chút quân cờ sử dụng tốt có thể đưa đến then chốt tác dụng dùng không tốt cũng sẽ biến thành đầy b ả n để thua minh đạo thượng nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phù diêu sau một chốc này mới nói ra có lẽ có ít thời điểm đâm lao phải theo lao cũng vẫn có thể xem là một b ả n tốt cờ càng là khó khống chế quân cờ có lẽ đưa đến tác dụng càng lớn cũng không nhớ do đây n g h e xong lời nói của hắn phú diêu thượng nhân không khỏi cười khổ một tiếng nhìn ra ngoài cửa sổ cùng lúc đó hoan hỉ tông tông chủ thiên tàn địa khuyết trước người chính có một người bãi phục đất giờ phút này người chính quay về hắn thuật nói gì đó sự tình chốc lát phía sau cái kia người liền rời đi đây là thiên tàn địa khuyết đầu góc bên trong hồi tưởng cái kia đệ tử ngữ khởi bẩm tông chủ trải qua đạo huyền tông nằm vùng đệ tử truyền về tình báo cái kia ngày tình huống như vậy, như vậy, như vậy. lại tới thanh phong bị người vạch trần ma tự thân phận sau cùng hắn hóa thân thành ma lực chiến bậy phái sau cùng trực tiếp đem vạn đạo nhất đả thương này mới chạy ra mục đích gì cũng rất đơn giản đó chính là tìm kiếm phụ thân của hắn thiên tàng địa khuyết hơi lắc đầu trong miệng nhưng là nói ra tên tiểu tử này cũng thật là có ý tử a hi hi đúng đấy ca ca càng nhớ được năm đó hận thiên cựu tông chủ cũng là tính tính này cách dám yêu dám hận không sợ trời không sợ đất đáng tiếc hắn tại phong quang nhất thời đại vẫn là điêu linh hận thiên cựu lớn nhất sai lầm chính là thái quá tự phụ bằng không cũng không đến nỗi nhường vạn ma tông triệt để hủy diệt nếu như vạn ma tông vẫn còn chúng ta cũng không cần như vậy trôn trôn tránh hiện tại chúng ta cần phải làm là một lần nữa thành lập vạn ma tông tốt nhường tông môn tại khôi phục trước kia vinh quang kaka nghe huyết ma lão tổ cùng ta kiếm tiên đã bị ma thiên môn cứu r a nghe đồn bọn họ nghĩ muốn triệu tập lục đại ma đầu vọng tưởng mở ra ma giáo b ả o khố một khi để cho bọn họ nhanh chân trước tiên đăng chúng ta cần phải bị động a ừ bọn họ quả thực chính là cùng dại vọng tưởng mà thôi không có vạn mộ trâu này trước chìa khóa coi như là bọn họ triệu tập sáu mươi ma đầu cũng là toi công đáng tiếc cái kia ngô thần sống chết không nói quả thực t i ự u là một khối ngu xuẩn không linh cứng rắn sương cốt đã như vậy chúng ta có lẽ có thể trên người con trai của hắn hạ chút công phu người này đã như vậy ưu tú chúng ta đại khái có thể tốt đẹp bồi dưỡng một phen s a u vừa vặn dùng hắn đến chế hành hắc ma lao nhân cái k i a lao gia hỏa Hi h ì c a c a diệu kế có lẽ ngày sau ta còn có thể dùng hắn đến cho ta trải giường chiếu đây chung kiến vạn ma tông cũng là trong tầm tay nghe được em gái kể rõ ca ca trên mặt không khỏi lộ ra quỷ dị tiêu d u n g đến chương hai trăm linh hai thiêu thân lao đầu vào lửa thái nhất tông thông thiên phong trên lưu vân thác nước cạnh xa xa nhìn tới chính có một người tại thác nước bên khoanh chân mà ngồi trên đầu một viên hạt trâu màu vàng nóng tỏa ra nhàn nhạt kỳ i quang chính xoay trầm trầm xa xa nhìn tới cái kia hình tượng duy mỹ không nớt sau một chốc cái kia người bỗng nhiên mở ra hư ớ n g khẩu hạt trâu màu vàng nóng càng là v è bỗng chốc bị nàng hút vào trong miệm biến mất không thấy lúc này người này mở mắt ra ánh trăng vung vãi trên người nàng nhất thời lộ ra một tấm dung nhan tuyệt thế người này không là dư tử tâm còn là người phương nào cũng như n g vào lúc này một cái màu trắng cá từ trong nước nhảy lên một cái đi tới nàng bên người dư tử tâm d ỗ i ra hành trắng một loại ngón tay yêu quý vớt ve đầu của nó một cái nhường cá lớn nhất thời vui vẻ không ớt cá á cá tuy rằng ngươi cũng đồng dạng ở đây tấm lòng trong đó có thể ngươi là tự do là vui vẻ cái tia cá dường như có thể nghe hiểu lời nói của nàng lập tức tại trên mu bàn tay của nàng không ngừng dùng đầu vớt ve dư tử tâm lộ ra một nụ cười nhưng là cái tia trong lúc vui vẻ nhưng tất cả đều là khổ sở vẻ nhìn minh nguyện trong lòng nàng không khỏi nghĩ đến khi đó người kia vì là nàng dĩ nhiên quyết t r í tiến lên tuy là phía trước núi đao biển lửa cũng là chín chết không hối tiếc từ nhỏ đến lớn nàng cũng từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới sẽ có một người như vậy có thể như vậy chờ nàng đáng tiếc là khiến người tiếc hận là không biết hắn tại sao lại bỗng nhiên ma hóa vì sao lại đột nhiên thành một cái ma đầu từ đây phía sau này thiên hạ mặc dù lớn có thể còn có đất dung thân của hắn à nàng vì là hắn đau lòng qua cũng là hắn mà khó qua thế nhưng hết thệ cũng không kịp ván đã đóng thuyền không cách nào lặp đi lặp lại chỉ là hy vọng hắn có thể bình yên chỉ là hy vọng hắn làm nỗ lực có thể thành công thành công gặp được cha mẹ hắn nàng đã từng cũng một mình suy nghĩ qua nếu như cái kia ngày nàng sớm chút xuất thủ kết quả có thể hay không không giống chứ ai nàng lại là một tiếng thở dài nàng cũng bất quá là chim trong lồng ra t ộ c quân cờ thôi quyết định tránh thoát này lao tù sao nhân sinh nếu như có thể còn có lựa chọn có lẽ nàng cũng chỉ muốn làm một cái bình thường ngây thơ rực dỡ thiếu nữ sinh đẹp đi gặp phải người thích hợp nàng cũng sẽ không chút do dự tỏa sáng chính mình thanh xuân giống như cái kia thiêu thân lao đầu vào l ử a giống như vậy tuy rằng ngắn ngủi cũng rất trói lọi trung uy vẫn là không làm được ga nhét nhạn năm bay vị thủy chạy về hướng đông g i ế n cổ bên kim hoa dưới cây nhìn trên đầu cái kia còn giống như hoàng kim lá cây tuy rằng mỹ lệ dị thường nhưng là giờ khắc này lục như yên cũng là một bộ một tinh đả thải rắn dấp thanh di cái kia tiểu tử thối làm sao vẫn chưa về đồng thời không biết vì sao ta nói bóng gió rất nhiều thái nhất tông đệ tử bọn họ đối với thanh phong tên hình như kiên kỵ thâm hậu ai cũng không nguyện ý nói đến rắn g dấp ngươi nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì đây nha đầu chúng ta đều đi ra có một trận thanh chủ an bài sự tỉnh còn không có đi làm ngươi ngược lại tốt nhất định phải lôi kéo ta tới nơi này nghỉ ngơi một vòng ta nhìn ngươi thật là hết có thuốc chữa thực sự là không biết tên tiểu tử kia nơi nào tốt đáng được ngươi như vậy mong nhớ chẳng lẽ ngươi là thật thích hắn cẩn thận tính ra các ngươi thời gian ở chung với nhau cũng không dài à. n g h e được thanh di nói đ â u đâu lục như yên chu cái miệng nhỏ nhắn có chút tức giận nói ra h ừ ngươi không giúp đỡ thì thôi còn muốn như vậy gạt bỏ nhân ra không được nếu như không biết hắn đến cùng có chuyện gì xảy ra ta tuyệt không c a m lòng ta hiện tại thì đi đạo huyền tông đem việc này hỏi thăm cái minh m ạ c h nói liền thấy nàng vỗ một cái trước người bàn đá đống nhiên đứng dậy càng là không chút do dự ngự ra pháp khí tiểu phi thiên y thanh, thanh nhìn lục như yên bóng lưng một mặt vẻ mê man lòng nghĩ này nha đầu có phải hay không bên trong cái kia tiểu t ử thối độc vì sao nhất định phải như vậy đây nàng nơi nào lại biết một số thời khắc có mấy người chỉ liếc mắt nhìn có lẽ này một đời đều không quên được đây có chút yêu thích có lẽ chỉ một cái liếc mắt là đủ rồi tâm tư của con gái thường thường chính là như vậy kỳ quái ai có thể đoán thấu trên đây thái nhất tông tử hà phong hố trời cạnh thanh phong trước kia viện từ bên trong một cái sắc mặt kiên nghị cậu bé đang cố gắng v u n g vẩy bảo kiếm trong tay sau một chốc chỉ thấy hắn thu hồi bảo kiếm đi tới hố trời cạnh nhìn về phía nhai đáy phương hướng lúc này chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói ra sư phụ ta một kiếm tâm t u y ệ t không tin tưởng ngươi là ma giáo yêu đồ ta tin tưởng ngươi định có nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi ngươi nhất định sẽ trở lại đệ tử nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện n g ư ơ i yên tâm ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt nói tới chỗ này hắn không khỏi nghĩ đến trước đây sư phụ l à như thế nào phong quang vô hạn dũng cảm và t r ư ợ n g nhược thủy long cung nơi này phong cảnh như vẽ duy mỹ không nớt t i ế t lê sơ không biết vì sao trong lòng một trận phiên muộn đặc ý tìm đến thủy nguyện tiên tử sư tỷ tán chuyện dài buồn hai người trò chuyện một chút không khỏi cựu hàn huyên tới trên người một người nói tới thanh phong Tiết chút tức giận nói ra, cái kia tiểu tử thối thực thật trước tiểu ta thật rất thưởng thức tính giận nói cái kia lại cái kia Lê là là là Sơ sự sâu, sao nhưng ẩn cũng ngu, động như đúng không, ngược hắn chính cách có xúc Có vậy ra, ra dấu đủ đây đây? đây. vì ừ tính cách gì ngu như bỏ tính cách sao vì là một người phụ nữ thật sự đáng được như vậy hả ai lại biết đây ta lại không có như vậy yêu thích qua thích một người đúng là h yêu vọng vậy như người có cái một y thích ta có lẽ liền như vậy sống đã không còn gì tiếc nuối đi nghe được lời nói của thủy n g u y ệ t tiết tử tiết lê sơ không nói gì chỉ là ném xuống một câu mê trai đối với nàng l ư ờ n một cái rồi rời đi thanh phong a thanh phong ngươi cái này tiểu t ử thối thì hy vọng ngươi có thể bình an trở về đi dù sao chúng ta cũng đã từng là đồng sinh cộng tử qua quan hệ chỉ nghe trong miệng nàng nhắc tới s o n g câu nói này hình như có vật gì bị nàng thả ra ngoài giống như vậy trong lòng lo lắng trong lúc nhất thời cũng đi rất rất nhiều nhiều đạo huyền tông diệp như tâm một mặt sầu não b ấ t ức bách lý thương thấy nàng như vậy càng là một mặt t r e o chọc nói ra làm sao vậy tiểu sư muội gần đây nhìn ngươi trạng thái không thế nào c h ta cũng như vậy nhìn thấy hắn bỗng nhiên một phát bắt được cánh tay của hắn hỏi dò sư h u n h ta cảm giác ta không có làm sai nhưng là những người làm kê sao như thế đối với ta n thế thế sư muội nếu sự tình đã xuất ván đại đong truyền ngươi nếu như nhằm vào chỉ là sự tình mà không phải người tự nhiên không cần để ý tới những lời đàm tiếu kia trái lại ngược lại là phải chất vấn bản tâm có hay không có chút lẫn nhau có hay không có tâm ma n h ư n tâm diệp như tâm nghe qua này lời nói không ngừng gật đầu đông nhiên nàng ngẩng đầu lên Quan m ặ chương hai trăm linh ba đào hoa trấn bách lý thương nghe được cái kia bốn chữ không khỏi trong lòng kính sợ ngưng tâm băng động bên trong giày đặc khí lạnh thấu nhập quốc tủy chỉ có phạm vào lớn hơn người mới sẽ đi nơi nào bế quan hối lỗi sư mọi chuyển chẳng lẽ thật sự cảm giác mình sai rồi bách lý thương lắc đầu sư mọi người này kêu căng tự mãn như thế nào lại thừa nhận mình làm sai chắc h ẳ n n à n g là nghĩ hoàn toàn tỉnh táo một chút đi một l u ồ n gió g thổi qua cái kia mặt trăng chung quanh quầng trắng không khỏi trao một cái càng l à bắt đầu chậm dại phân tán ra thanh phong nhìn thấy cảnh tượng như thế này trong lòng có chút cảm nộ nói ra nhất sự vật tốt đẹp cũng không chịu nổi thời gian tàn phá ngoại lực các bước chính mình còn cần cố gắng nhiều hơn mới tốt nếu không thì cùng cái kia quầng trắng lại có gì khác biệt đây trong lúc nhất thời hắn nghĩ tới rồi hôn nguyên tử cái kia một trường oai đại năng người pháp lực cao sâu vô cùng chỉ cần nhấc dơ tay tựu có thể đem bọn họ này chút cái gọi là đệ tử tinh anh dường như ép chết một con kiến một loại giết、chết. chính mình hiện tại tuy rằng đã đạt thành một ít tâm nguyện cùng người nhà ở cùng nhau nhưng là các hương thân cựu hận còn chưa được báo chính mình năm đó tại phượng sơn thôn phát lời thế nguyện nhất định muốn vì bọn họ báo thù rửa hận nhưng thực tế thì cái kia h ắ c ma thực lực thao tiên h hắn từng hỏi t h ă m qua phụ thân người này đã đạt tới luyện thần phản hư cảnh giới tế luyện được ma anh một thân thực lực sâu không lường được ca chính là của hắn thủ hạ h ắ c bạch song s á t cũng toàn bộ đều là kết đan kỳ tu vi hiện tại không cần nói giết người lao tặc kia chính là hát bạch song sắt hắn cũng căn bản không có cách nào đối phó mà hiện tại hắn đã thấy rõ căn bản không cách nào hy vọng phụ thân đến vì là những các hương thân kia báo thù giờ khác này hắn tại tông môn bên trong cũng là như dậy đi trên băng mỏng tự thân khó bảo đảm đã từng phụ thân nói qua hắn liên lụy sự tỉnh quá nhiều căn bản không cách nào bước ra đồng thời còn có mẹ và em gái bị giam giữ tại hoan hỷ tông hắn là không cách nào vì là những các hương thân kia báo thủ kỳ thực hắn mấy lần hỏi do phụ thân tu vi không biết vì sao phụ thân đều là trốn tránh vấn đề này vẫn không có cho hắn một cái đáp án vì lẽ đó cho đến bây giờ thanh phong cũng không biết phụ thân đến cùng là thực lực ra sao một mảnh mây đen thổi qua minh nguyện bị che kín bầu trời nháy mắt cự hoàn toàn đen xỉ mười ngay phía sau k h o ả nơi g cách h này không thể không nói một cái ngư khôn tự từ thanh phong trở về phía sau đúng là giống biến thành người khác tựa như đối với thanh phong tôn kính cực kỳ không nói còn rất ân cần rất nguyên bản thanh phong nghĩ muốn rút lui hết hắn c h ứ c vị đúng là mã c ả n lại vì là hắn nói rồi rất nhiều lời hay đồng thời vỗ bộ ngực bảo đảm n h ư k h ô n ngày sau tất nhiên nhẫn nhục chịu khó tuyệt không lợi v à hắn giận thanh phong này mới lưu lại hắn cũng coi là cho hắn một bộ mặt nghĩ tới đây hắn không khỏi khép cười một tiếng có mấy người t i u là ưa thích rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta giờ khắc này nhìn hắn hơi ngưỡng đầu t i u một khẩu uống vào một chén nhỏ rượu ngon nhưng vào lúc này trên đường càng là xuất hiện bằng người cái tia dẫn đầu người rất là xinh đẹp người này không là người khác thanh phong liếc mắt một cái liền nhận ra nàng không là lam khả tâm còn là người phương nào đây thanh ph lần này tới bên này một đầu tóc ngộng không nghĩ buồn ngủ đến có gối đầu này không phải gặp một người quen ả thanh phong trong lúc nhất thời trong lòng cao hứng quay về cái k i a người t i ể u mở miệng hô lên nói này lam khả tâm nơi này lam khả tâm nghe có người kêu mình tên trong lòng hiếu kỳ theo tiếng mà đi liền thấy cái k i a trên t i ể u lâu cái k i a góc cạnh rõ ràng khuôn mặt là hắn lam khả tâm nhìn thanh phong một mặt cao hứng dán g dấp trong lòng tức thiếu chút nữa đau xốc h ồ n g thực sự là hoàn gia ngõ h ẹ p à, chính mình tiểu hoa còn trong tay tên kia v ô tưởng rằng không biết cái tên này khi nào sẽ đi chính mình nơi nào nhưng không nghĩ này mới thời gian ngắn ngủi tựu lại gặp mặt lam khả tâm một mặt im lặng nhìn thanh phong chỉ thấy nàng suy tư một phen liền lạnh r ê n một tiếng mang theo mọi người liền hướng quán rượu kia đi tới trên đường theo nàng cùng cất bước mấy người không khỏi hỏi dò người nọ là ai lam khả tâm đành phải nói là một cái cố nhân nàng bên người này ba nam một nữ đều là nửa đường làm quen tán tu người mọi người trò chuyện đến này mới nghĩ hẹn cùng cất bước tán tu người đều rất dễ nói chuyện nghe được là nàng bằng hữu cũng đều nghĩ kết giao một phen dù sao nhiều người bằng hữu nhiều đường đi sao tán tu không dễ chỉ có ôm đoàn sưởi ấm mà thôi mọi người đi lên lầu thanh phong quay về làm khả tâm cười ha ha lúc ậ p t này những ứ c người kia cũng dồn dập nhìn về phía thanh phong vốn tưởng rằng lần này là cái gì thế ngoại cao nhân không nghĩ cẩn thận kiểm tra một phen người này cũng bất quá là ngưng khí tầng bảy tầng tám thực lực mà thôi trong lúc nhất thời mọi người mất hết cả hứng cũng không có quá nhiều tôn kính bất quá mọi người cho lam khả tâm mặt mũi thật cũng không có quá nhiều biểu hiện tại trên mặt mà thôi mà thanh phong nhìn sang phát hiện mấy người này dĩ nhiên đều là trúc cơ thực lực trong lòng suy tư này tán tu hình như cũng không có tin đồn như vậy thảm đi n à y không đã trúc cơ người cũng rất nhiều sao hắn nơi nào biết thông thường tình huống bên dưới người tu hành đương nhiên muốn kết giao cùng mình tu vi không sai biệt lắm đồng đạo như vậy lời nói mọi người đều rất yên tâm không nói còn có thể hơi giao lưu một cái riêng mình kinh nghiệm tu luyện nếu như tu vi khác biệt quá lớn không muốn nói gì tiếng nói chung làm không tốt còn cũng bị người mưu hại cũng không nhớ rõ a dù sao này giới tu hành tán tu quần thể nhưng là một cái n h ư ợ c lục cường thực địa phương tài nguyên quá ít cứ như vậy nhiều tổng có một ít người sẽ sinh ra một ít ý đồ xấu vì lẽ đó hành tàu giang hồ vẫn là muốn lưu một ít đầu óc nơi nào sẽ giống những môn phái lớn kia đệ tử tu luyện tài nguyên bao nhiêu đầy đủ một ít còn có người chỉ đạo tu luyện tham gia các loại linh địa thí luyện ở tại tốt nhất tu luyện trong độc phủ vì lẽ đó cũng là tu giả tán tu lộ trình muốn so với môn phái người càng thêm gian khổ phi thường lam khả tâm n à y chút người vẫn là lần thứ nhất gặp đều là của ngươi bằng hữu sao lam khả tâm gật gật đầu xem như là trả lời bất quá này nha đầu trong lòng ghi hận thanh phong cũng không có đem hắn giới thiệu cho bên người mấy người nay n ư ờ n g mấy người khác trong lòng kinh ngạc, nhìn thanh phong trong lòng đều là c á c có suy nghĩ lên thanh phong không nói gì giờ khác này cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ là nhắm mắt cùng những người kia chào hỏi cũng nhường mọi người làm hạ mấy người không tốt chối tử liền đều nhất nhất ngồi xuống bất quá đối với thanh phong sao tự nhiên lại là thấp liếc mắt nhìn này ta hỏi ngươi lời đây t a tiểu hoa đâu l a m khả tâm ngữ khí rõ ràng mang theo thiếu kiên nhẫn v ẻ thanh phong giờ khác này có chút hối hận rồi thì không nên gọi nàng tới a chương hai trăm linh bốn kết bạn nghe được lời nói của nàng lại nhìn tất cả mọi người nhìn hắn trên mặt đều là vẻ nghi hoặc thanh phong bất đắc、dĩ. r ồ i tay lần mò tiểu từ bên hông lấy ra một cái con rắn nhỏ cái kia con rắn nhỏ vừa rồi đi ra càng là lộ ra một bộ bộ dáng lười biếng lập tức khi nó nhìn thấy lam khả tâm thời điểm càng là tinh thần chấn động muốn hướng về nàng bên người chạy đi thanh phong nơi nào có thể thả nó trở lại trên tay nhẹ nhàng dùng sức tiểu đem nó vững vàng khống tại trong lòng bàn tay lam khả tâm khẽ nhữ mày có chút đau lòng nhìn tiểu hoa thế nhưng cũng không dám thật sự đi cướp này thanh phong thủ đoạn nàng nhưng là biết đến liền nàng chỉ có thể an ủi cái kia tiểu hoa vài câu liền thấy thanh phong lấy tay vừa thu lại con rắn nhỏ tiểu không thấy bóng tốt rồi con rắn nhỏ ngươi cũng thấy đấy. Ta đối với nói rất tốt, ngày n g sau ư ơ cũng k hắn ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn thanh phòng cái tia trong mắt tràn đầy ý trách cứ tiệu hình như thanh phong bắt nạt vợ hắn một loại làm khả tâm hơi lắc đầu cùng mọi người nói không có gì đổ là của nàng đầu góc không khỏi hiện ra một cái kế hoạch đó chính là lợi dụng mấy người giúp nàng đoạt về tiểu hoa nhưng là làm ánh mắt của nàng chạm đến thanh phong ánh mắt sau nhưng trong lòng thì kính sợ cái tia thanh phong hình như hiểu rõ nàng ý nghĩ giống như vậy càng là làm cái tư thế phòng ngự đến lúc này nàng hồi tưởng lại thanh phong cái tia kinh khủng sức chiến đấu vẫn là bỏ đi chính mình ý nghĩ dù sao cũng tiểu hoa ở hắn nơi đó cũng trải qua không tồi đồng thời hắn còn trả chính mình không ít linh thạch ngày sau còn có lớn hơn so sánh linh thạch vào sổ chính mình đổ không tốt cùng linh thạch không qua được đi lúc này nàng luôn muốn bay đầu bước đi bất quá nàng lại nghĩ đến cái tên này không là như vậy có c h ú t ngu, trên người mình linh thạch không nhiều ngược lại là có thể lợi dụng hắn một phen có lẽ hô hắn một thanh như vậy có lẽ mới có thể để tiết mối hận trong lòng nghĩ tới đây liền thấy nàng con ngươi hơi đổi càng là nảy ra ý hay lập tức liền thấy nàng thay đổi một bộ sắc mặt nói với mấy người khác ai châu đại ca đa tạ lòng tốt của ngươi vừa rồi nhìn thấy hắn chỉ là nghĩ tới một ít không tốt lắm sự tình hy vọng mọi người bỏ qua cho hiện tại ta cho mọi người giới thiệu một cái vị này chính là thanh phong đạo h ư u lúc này nhìn thấy lam khả tâm đ ỗ n nhiên thay đổi một bộ khuôn mặt giống như nói đến trong lúc nhất thời nhuận mọi người đều không sờ tới đâu góc sau cùng chỉ có thể nghĩ đến lòng của cô bé nghĩ không thể đoán giới thiệu xong thanh phong nàng lại đem mấy người nhất nhất giới thiệu cho thanh phong thanh phong luôn muốn ly khai giờ khác này lại hình như không tốt rời đi luôn mấy người từng cái chào hỏi lúc này tiểu lầu đồ vật cũng toàn bộ đều làm tốt hầu bàn đã bưng một bàn bàn mỹ vị món ngon đi lên một trận món ngon sau đó mọi người đúng là gần gũi hơn khá nhiều bầu không khí cũng càng thêm thân thiện lên ở giữa mọi người r ồ n r ậ p nói về một ít như là tiểu đạo tin tức cùng giang hồ bí văn các ngươi biết không bậy phái biết võ ở giữa xảy ra chuyện lớn ngay bảy phái thứ nhất thái nhất tông đệ tử thanh phong dũng đoạt số một nguyên bản đây là thiên đại vinh quang bất quá ồ nói tới chỗ này một tu tử không khỏi nhìn nói với thanh phong đúng là thật là đúng dịp ngươi cũng gọi là thanh phong bất quá ngươi này thanh phong có thể cùng nhân ra trên lệnh không ngừng một trăm lẻ tám nghìn dặm a thanh phong gật đầu nói với há có đúng không cũng không biết cái tia người dung mạo ra sao tử kha kha không dối gạt ngươi nói n g h e cái kia thanh phong thân cao hai mét sinh một mặt dữ tợn đầy mặt hung tướng một thân khí lực đủ có hai ba mươi và cân chính là một siêu cấp lực sĩ nghe hắn vẫn là pháp thể hai ngày nghỉ một thân tu vi cao thân khó g i bằng thanh phong nghe xong sự miêu tả của hắn cũng là trong lúc nhất thời không nói gì chính mình khi nào một mặt dữ tợn thật có thể bẩn thỉu người a lúc này mục tu tử đón lấy nói ra cái kia thanh phong nguyên bản được bảy phái số một chính là thái nhất tông nhiều năm tới nay lớn nhất vinh quang đáng tiếc a đáng tiếc cái kia thanh phong vì là một cô gái dĩ nhiên phản ra bảy phái đồng thời người này dĩ nhiên lén lút tu luyện ma công giận dữ bên dưới ma uy thao tiên h càng là đấu sức thất đại môn phái trong lúc nhất thời đánh trời long đất lở phong vân biến sắc nghe nói cái kia một ngày thất đại phái đầy đủ bị hắn giết rơi mất hơn trăm người đồng thời đạo huyền tông thất tinh đứng đầu vạn đạo nhất cũng bị người này đánh trọng t h ư ơ n g nghe nói hiện tại còn không ngừng ho ra máu đây hoa thật hay giả một cái đệ tử trẻ tuổi dĩ nhiên cựu có tu vi như vậy ngươi biết cái gì những tu tiên kia lớn trong phái có vô số thiên tài địa bảo nghe nói có chút đời hai tu giả đều là ăn linh dược lớn lên nơi nào giống chúng ta những người này vì là một viên linh dược đều muốn buôn ba một lúc lâu tiểu liền m ộ t c á i linh khí dư tu h phương ừ a địa đ ề r ấ tử khó tìm một tu t à. Lời này bị một tu tử nói người ra, mấy m sắc ặ than ơ i có chút mất mát. l m tâm khả h ư nhẹ g là rất i hỏi giờ, sau đó thì sao, cái kia thanh phong đi nơi ế u sau tu kỳ thì Thanh Phong than h sao, đó Một tử nào. n một tiếng nói ra không biết tung tích a có nói hắn đã chạy trốn tới ma môn làm ma giáo cho săn có nói đã bị đạo huyền tông bắt lấy ném vào c h ấ n ma tháp còn có nói thanh phong đã phát điên chết rồi tóm lại mỗi người nói một kiểu cũng không biết cái nào là thật cái nào là giả người phụ nữ kia đến cùng là ai a lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể biến thành như vậy lam khả tâm dị thường quan tâm vấn đề này phi thường hiếu kỳ hỏi g i i lúc này m ộ t tu tử nhưng là lắc lắc đầu tiếng nói của hắn cũng thả nhỏ lại chỉ nghe hắn lặng lẽ nói ra chuyện t â n nguyên nghe nói phi thường bị m ở chính là b ả y phái đệ tử cũng đối với chuyện này miệng kín như bưng còn cô gái k i a tên càng là không người nào dám n h ắ c lên vì lẽ đó cũng không có ai biết cái k i a một ngày đến cùng chuyện gì xảy ra l a m khả tâm nghe xong lời này trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng nhưng trong, đó, lòng, nhưng trong lòng thì không khỏi cười khổ dồn dập cũng không biết nên làm sao hình dung hắn tâm tình bây giờ đón lấy lại có người nói lên một ít giang hồ bí văn thanh phong đúng là cũng nghe say sưa ngon lành không、nước. thời gian trôi qua rất nhanh tiếng cười cười nói nói bên trong mọi người rời đi từ lâu tự hướng ngoài thành chạy đi m ộ t tu t ử nói cho hắn còn tiên hội không bao lâu nữa tự muốn bắt đầu bọn họ nhất định phải tăng nhanh bước chân hướng về cái kêu h u y ệ n thế sao hư chạy tới l i ê n thanh phong vừa vặn đi theo đám bọn hắn một đường đi về phía trước cũng coi như là có một bầu b ạ n đến bất quá mấy người đều không có phát hiện bọn họ ra thành phía sau càng có một chuyến bảy người quay về bọn họ theo đôi mà đi cũng không biết nghĩ muốn làm những thứ gì ra thành phía sau mấy người phân biệt ngự khí mà đi khi mọi người thấy thanh phong lấy ra một căn đại côn từ thời điểm đều là lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc trong lòng đều nghĩ đến người này vũ khí đến rất rất khác biệt ta chương hai trăm linh năm đêm mưa sắc cơ thanh phong bay về mấy người khẽ m ỉ m cười cũng không nói nhiều liền nhảy đến gậy phía trên ngự sử mà đi tuy rằng hắn pháp lực không nhiều nhưng l à n à y gậy bên trong đúng là tổn chữ không ít linh lực đây đều là chính nó nhiều ngày tới nay liên lạc tích lũy gây nên chủ yếu nhất vẫn là chế tạo vật liệu chính là là dùng nguyên thạch vì lẽ đó chỉ cần hắn đưa vào chút ít pháp lực đại côn t i ự u có thể nhẹ nhõm bay lên đoàn người hạ o hạo, hạo đang xuất phát nửa đêm thời gian phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm giờ khác này bầu trời lại vẫn thưa thất bắt đầu rơi xuống mưa phùn trong lúc nhất thời mọi người không thể làm gì khác hơn là ngừng lại nghỉ ngơi một phen rơi tại ven rừng rậm lúc này vũ nhi nhưng là càng hạ càng lớn không có cách nào vì là tránh mưa mọi người liền hướng về rừng rậm bên trong đi vào n à y rừng rậm cây cối to lớn đâu đâu cũng có mấy người đều ôm không ngừng thô đại thụ m ụ c cái tia thật cao tán cây già thiên tế h nhật nhường bên trong vùng rừng rậm này nhiều mấy phần khủng bố v ẻ tốt tại mọi người đều là người t u tiên tự nhiên sẽ không sợ sợ lúc này mọi người tìm một cái đủ có mười người mới có thể ôm hết cây cối ngừng lại cây này quan lớn vô cùng chính là những mưa to kia cũng không cách nào toàn bộ rơi xuống chỉ là có thưa thất mưa nhỏ xuyên thấu qua l á cây khe hở tí tách chậm rãi nhỏ xuống thật kỳ quái rõ ràng vừa rồi còn bầu trời trong t r è o không muốn đột nhiên tựu bắt đầu rơi xuống mưa to nói chuyện là trừ lam khả tâm ở ngoài duy nhất nữ tử tên của nàng gọi là thanh bình mọi người nghe nói như thế r ô n r ậ p gật đầu đều cảm giác cái này rất kỳ quái bọn họ không biết là trong rừng r ậ m chỗ nơi này dĩ nhiên có một cái to lớn hồ nước cái kia hồ nước nhìn thấy được đủ có vài mẫu địa đại nhỏ tại trong đầm nước giờ khắp này nhưng là có một cái giường như đĩa tròn một loại cá lớn này cá sinh kỳ quái cực kỳ càng là hai con mắt hướng lên trên xa xa nhìn thấy được như cùng người khuôn mặt một loại giờ khắp này liền thấy nó ngoác miệng ra hợp lại trong đó tự có vô số sương mù từ trong miệng nó phun ra đều mà bay đến bầu trời du nhập g n vào trong bầu trời kia trong mây đen mặt sau một chốc chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn này cá trong miệng rốt cuộc lại phun ra một đạo cánh tay lớn bằng t i ề m điện cái kia lôi điện phách tại mây đen bên trên mưa lại lớn mấy phần thanh phong đoàn người ngồi tại dưới cây nhìn đen k ị t vô cùng bầu trời trong lúc nhất thời cũng không biết mưa này muốn hạ tới khi nào đúng là mưa này đây càng hạ càng lớn lên không biết khi nào gió nổi lên rồi gió thổi qua những lớn kia cây cối khe hở trong đó càng là phát sinh ô ô tiếng giường như gào khóc thảm thiết một loại nhìn thấy tình cảnh này không khỏi nhường mọi người trong lòng bắt đầu phiền não khoảng cách nơi này bất quá trăm mét nơi có hai người chính nhìn chằm chằm thanh phong bên này đại ca lục đệ nói hán dùng tiên h nhãn thông đã tra xét ra bọn họ một chuyến sáu người ngoại trừ cái kia nhất tiểu tử trẻ tuổi chính là ngưng khí bậy tầng còn dư lại đều là trúc cơ thực lực tu vi tối cao phải kể tới cái kia nhất cô nàng xinh đẹp nàng là trúc cơ trung kỳ giám vẻ người được xưng là đại ca một mặt cười xấu xa nói ra ân không tồi không tồi đám này cựu nhìn thấy được hình như có chút dầu nước đặc biệt là hai nữ nhất kia sắc đẹp đều còn có thể cướp trở lại làm một người đỉnh lô tất nhiên sẽ nhường công pháp của ta nâng cao một bước đại ca chuyện tốt ngài cũng phải mang tới ta à, xinh đẹp ta không dám cùng ngài cướp tốt xấu đem cái k i a tóc ngắn nữ tử lưu cho ta à. dẫn đầu đại ca phủi hắn nhìn một chút khuôn mặt khó chịu v ẻ bất quá lập tức nghĩ tới điều gì liền là có chút hơi khó nói ra t i ể u tiểu tử ngươi chuyện nhiều ngươi đi nói cho khi ố m bọn họ chuẩn bị sẵn sàng ta bên này phát sinh tín hiệu mọi người t i ể u cùng sông rết ra ngoài nam tử gật gật đầu càng là đầy mặt vẻ hưng phấn chạy ra ngoài dẫn đầu đại ca nhìn người này bóng lưng nhưng lại chỉ nghe hắn nhẹ dọc lẩm bẩm lừa hai a lừa hai tiểu tử ngươi gần đây càng ngày càng quá mức đừng tưởng rằng ngươi làm ra những chuyện kia ta không biết hôm nay t i ể u nhường ngươi cùng những người kia cùng đi chết đi cái kia chu tàng tử đi nơi nào tại sao không nhìn thấy hắn l a m khả tâm liếc mắt nhìn hắn có chút không tình nguyện nói ra hắn bị ngươi đánh trọng thương còn chưa phải là rời đi trước tìm kiếm thánh dược chữa thương đi thanh phong gật đầu tâm nhớ lúc đầu chính mình cũng bất quá là đem xương tay của hắn cho bóp nát mà thôi nếu không phải là hắn xuất phát từ lòng tốt cho hắn một chút giáo hấn e sợ chính mình những thủ hạ kia đã sớm không nhịn được ra tay rồi khi đó không phải là dạy cho hắn huấn đơn giản như vậy dựa vào mã cản cái kia giúp người giết người không chấp mắt răng dấp không phải phải cho hắn băng thành t á m mảnh không thể nhưng là những chuyện này thanh phong thì lại làm sao có thể mở miệng giải thích đây nếu hiểu nhầm thì hiểu nhầm đi dù sao cũng chính mình cũng không có tổn thất cái gì nghĩ tới đây thanh phong đúng là lộ ra một bộ dáng vẻ không sao cả bất quá cái biểu tình này nhìn ở trong mắt lam khả tâm nhưng là nhường nàng rất c ă m thức nếu không phải là đánh không nổi hắn giờ khác này lam khả tâm đã nổ tung coi như là như vậy nàng cũng ở trong lòng cũng nguyền rủa nói trong lúc nhất thời mọi người đều bị giật mình tỉnh lại vào thời khắc này phía trước cựu có năm sáu đạo pháp lực n g ư n g tụ thành cầu thể đánh tới mấy người nhìn thấy lập tức nhanh trong thối lui một bên đón lấy liền ngay được quanh quanh quanh tiếng nổ mạnh liên tiếp chuyển đến đầy trời cho bụi bay lượn giữa không trúng trong lúc nhất thời nhường mọi người cái gì đều không thấy được không chờ yên vụ tàn đi mọi người liền nghe được một tiếng hét thảm chuyển đến trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng vội vàng vận chuyển pháp lực xua tan nơi này yên vụ chốc lát phía sau sương mù khí tiêu tán ra mọi người liền thấy trước người mười mấy thước địa phương càng là đứng bảy cái đại hán một người trong đó dưới chân còn có một người không ngừng ra bên ngoài miệng lớn phun ra máu loãng sắc mặt bởi vì đau khổ mà vặn vẹo không đớt mắt thấy là không sống nổi người này chính là vừa rồi đoàn người bên trong không quá nói chuyện tình yêu vương thật các ngươi là ai muốn làm gì còn không mau thả vương đạo hữu nói chuyện là châu bình người này ghét cái áp như kẻ thù một thân chính khí nhìn thấy vương thật dáng dấp như thế trong lòng đương nhiên phẫn hận không n ứ t nói xong lời này đối diện dẫn đầu đại ca khinh thường liếc mắt nhìn hắn dường như nhìn kẻ ngu si một loại trước đối thoại với hắn lửa hai nhưng là cười hì hì âm hiểm nói ra ngươi có phải là tu tiên tu xỏa không nhìn ra chúng ta đánh cướp sao ừ gặp phải chúng ta hoa đào bảy quỷ coi như các ngươi vận khí không tốt người này có thể lưu hắn một mạng bất quá à ngươi muốn giao ra trên người tất cả mọi thứ cùng vũ khí nói cho các ngươi cơ hội có thể chỉ có một lần nha ngươi đánh dăm châu bình không hề nghĩ ngợi mắng một câu đi qua thân là tu giả tình huống như thế đương nhiên không thể thỏa hiệp nếu như bị người thu r ồ i vũ khí chẳng phải như ngang ngửa đầu hàng đối diện mấy người dài không là người lương thiện châu bình tin tưởng hắn cái quỷ dẫn đầu đại ca nghe nói như thế ánh mắt hiếp lại chỉ thấy hắn đột nhiên một c ư ớ c bức ra chính dẫm tại cái kia vương thật sự nơi ngực chương hai trăm linh sáu còn không ra tay càng chờ khi nào mọi người chỉ nghe răng rắc một thanh nhầm vang lên vương thật sự xương ngực tựu sụp đổ xuống lại nhìn vương thật ánh mắt phóng đại đến không kịp kêu thảm một tiếng tựu nghiêng đầu một cái chết rồi tình cảnh này thật sự là quá nhanh mọi người cũng không nghĩ tới đối diện người kia sẽ như vậy quả quyết không nói hai lời tựu lấy tính mạ quả thực so với ma giáo yêu đ ồ còn muốn tản nhẫn vạn phần đáng tiếc là đối phương động tác quá nhanh mọi người căn bản không có thời gian đi cứu viện một cái chính là thanh phong cũng không khỏi than thở một tiếng thầm hận này chút người g i ế t lung tung vô tội thực sự là ủ rũ dĩ nhiên một điểm giá trị lợi dụng đều không có đã như vậy giữ lại cũng là phiền phức cái kia dẫn đầu đại ca dường như ép chết một con kiến tựa như nói tiếng nói câu nói này nhất thời đem thanh phong mấy người tức giận đầy tới điểm cao nhất thế nhưng không c h ờ bọn họ phát tác cái kia dẫn đầu đại ca đã vung tay lên nam giết chết nữ phong đ i ệ khí mạch giữ lại cho ta làm đỉnh lỗ dùng lời này vừa nói ra hắn mấy người sau lưng nhất thời tự v à o tới lúc này lam khả tâm mấy người lập tức riêng phần mình vận ra huyền công chống đối ra thanh phong sắc mặt khó nhìn tiến lên một bước tự muốn xông ra đi chém giết một phen không nghĩ hắn còn không có bước ra bước thứ nhất cũng cảm giác có người kéo lại cánh tay của chính mình hướng phía sau lôi kéo thanh phong nhìn sang liền thấy nguyên lai là thanh bình kéo lại chính mình lúc này liền thấy nàng trừng mắt lên n g ư ỡ khí lo lắng nói ra ngươi thêm cái gì loạn một cái ngưng khí kỳ đệ tử chẳng lẽ nghĩ muốn lên trước đưa c h ế c sao trốn sau lưng ta có lẽ ta còn có thể che chở người một điểm thanh phong nghe được câu này ngạc nhiên đồng thời trong lòng còn có một chút điểm hơi cảm động mọi người b è o nước gặp nhau không nghĩ nữ tử này c à n g có như vậy hiệp nghĩa khí không nghĩ cái tên này xuống một câu kém một chút n ư ờ n g hắn phun máu ba lần ai có thể tâm tiểu vội vì sao không phải được kết giao như thế cái tu vi thấp hèn người đến đây không phải là dài có chút xoáy khí sao còn chưa phải là người ngu ngốc một cái thời khắc mấu chốt chỉ là phiền toái mà thôi thanh phong im lặng nhìn bóng lưng của nàng thật nghĩ từ phía sau cho nàng một cước đương nhiên hắn cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ thôi chính là tốt nam không cùng nữ đấu hắn nhẫn song phương giao thủ không nghĩ đối diện bảy người vốn là hạng người tu vi cao tâm mọi người kịch liệt tranh đ ấ u mấy lần liền thấy một tu tử bỗng nhiên ném ra hai cái c h â u hoàn đón lấy liền nghe được quanh quanh hai tiếng chuyển đến chỉ nghe một tu tử lập tức kêu to nói mọi người chạy mau nói liền thấy hắn cái thứ nhất hướng phía sau chạy đi càng là tốc độ cực nhanh thanh phong còn chưa phản ứng kịp cũng cảm giác có người kéo mình bàn tay bắt đầu lao nhanh mà đi người này không là người khác chính là cái kia thanh bình nữ tử này ngươi tốc độ tại nhanh lên một chút chạy không tới đến thời điểm ta có thể không có tinh lực đang còn ngươi thanh phong bất đắc dĩ vốn muốn cùng những người kia chém giết một hồi ai biết còn không có độc thù lại bị cô gái này lôi đi rồi lúc này tạ i nhìn hai người tốc độ chấm nhất không nghĩ l à m khả tâm sớm bỏ chạy đã không c ó t â m hơi trong lúc nhất thời nhường thành phong càng thêm hết trôi nói rồi mọi người điên cuồng thoát thân cái kêu bảy quỷ càng là tốc độ cực nhanh thật chặt cùng ở sau lưng mọi người giờ k h ắ c này mưa to như thác trong bóng tối như cự tú h mở ra miệng lớn giống như vậy càng chạy càng nhường người có đau lòng cảm giác đ ồ n g nhiên phía trước tiếng kêu thảm thiết chuyển đến nghe thanh âm hẳn là một tu tử mọi người vội vàng chạy tới không nghĩ đến nơi này trước mắt sáng tỏ thông suốt l i ê n thấy phía trước một cái hồ nước đứng sừng sững trước mắt một cái kỳ quay cá lớn chính trong miệng phun ra một đạo t h i ể m điện bất thiên bất ỉ vừa vặn đánh tại cái kia m ộ t tu tử trên người m ộ t tu tử đến không kịp né tránh đã bị đánh cho bay ra ngoài giờ khác này liền thấy hắn nằm trên đất cả người đen thui khoe miệng có máu tươi tràn ra trong mắt càng là vẻ hoảng sợ ta không có chết đây là hắn nhìn thấy mọi người phía sau câu nói đầu tiên đến châu bình chạy tới nâng dậy hắn lập tức lại từ trên người hắn tìm ra một cái đ a n dược nhét vào trong miệng hắn này mới nhuần mục tu tử dễ chịu một ít vừa rồi cái kia lôi điện chi lực khủng bố dị thường lại là xuất kỳ b Một tu tử đã bị các i kia một á á i đ ngươi h thành t n r ọ t h n g c h ế n đấu là không thể、nào. Nhưng không nào. này, còn vào lúc đợi muốn ọ i người mang theo hắn chạy cách nơi、này. Cái kia mang hắn này. theo chạy cách bậy q ỷ đoàn người đã đuổi theo, người u m chạy mắt thấy mắt là khi ô n còn g kịp r ồ Các người ơ i khinh không muốn n g ư quá đáng chẳng qua chúng ta cá chết lưới rách châu bình đã giận dữ phẫn hận nói l a m khả tâm liếc mắt nhìn thanh phong không biết hắn vì sao còn không ra tay thanh bình giờ khắp này lại đem thanh phong kéo ra phía sau mình ám b ấm chỉ quyết g i á n g dấp kia nhìn thấy được là chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay rồi đối diện dẫn đầu đại ca nham hiểm nợ nụ cười nói khà khà cá chết lưới rách ta nhìn ngươi cả nghị quá rồi bất quá không nghĩ tới mấy người chúng ta vận khí như thế tốt cái kia trong nước cá ta không có đ o á n sai chính là bảy đại bảo cá một trong l ô i âm ngư đi nghe được cái tên này thanh phong tương đối xa lạ bất quá mấy người khác sắp mặt trên nhưng là một bộ vẻ kinh ngạc thế nhưng giờ khắc này sống còn thời khắc ai có thể đi quan tâm một con cá đây đây lời không nói nhiều lúc này thiệu nghe cái kia dẫn đầu đại ca nói ra các n i n h đệ ra tay gọn c g điểm giết chết bọn họ phía sau của chúng ta bữa tiệc lớn đến chơi chết này lôi âm ngư chúng ta tự giàu to chờ hắn nói xong vung tay lên những người kia đã sớm đã không kịp chờ đợi nào tới mấy người đều là trúc cơ kỳ cao thủ một thân tu vi được riêng phần mình pháp khí còn cũng không tệ bất quá nháy mắt bên này mấy người tự bị người ta đệ lên đánh nhau lệnh người im lặng là thanh phong mấy lần muốn xuất thủ dĩ nhiên đều bị cái kia thanh bình ngăn cản chỉ là nhường hắn lùi về sau lùi về sau đang lùi lại âm một cái châu bình bị ba người vây công bất quá mấy chiêu tự đem hắn đánh bay ra ngoài làm khả tâm bên này cũng có hai người đuổi đánh nàng nhường nàng trong lúc nhất thời đáp ứng không xuể nguy cơ trùng trùng thanh bình đối diện chỉ có một người bất quá đối diện cái kia người chiêu chiêu hung ác cực kỳ nữ tử này tranh đấu kinh nghiệm cũng không phong phú tốt tại luôn có thể hiểm hiểm tránh cái kia dẫn đầu đại ca đứng tại chỗ gương mặt cao ngạo đắc ý biểu tình cũng không biết có thể hay không bất cứ lúc nào ra tay thanh phong ngươi còn không ra tay càng chờ khi nào chỉ nghe l a m khả tâm hét to một tiếng phía sau tất cả mọi người ánh mắt đều không khỏi nhìn về phía thanh phong giờ khác này đã đến thời khắc sinh tử thanh phong cũng không quản được rất nhiều không ra tay nữa này chút người chắc chắn phải chết bất luận đứng ở cái kia góc độ hắn đều không có không lý do xuất thủ hán động tự tại bậy quỷ một người trong đó tế lên một hình tròn pháp khí nghĩ muốn kết quả cái kia trâu bình tính mạng thời gian t h a nhớ phong đấm ra một quyền, càng là đem cái kia pháp thập khí đánh bay ra ngoài đón lấy hắn không khí huyền nhị nhất thời tiểu đem ba người kia đánh h ngoài quyền, càng đón nói tiên lên, người ngã xuống n gì đấm đem đem đất. lấy một ra ra rút ra, kia bay ba kia tứ tiểu cái cô là lời vũ lúc đầu hắn này côn pháp đánh đầu tháng đó không gì cả nổi t i ể u liền trúc cơ đại viên mãn tuệ năng đều phải n u ố t hận g ậ y hạ huống hồ mấy cái này trúc cơ sơ kỳ tiểu nhân vào đây tiếp theo tại mọi người liền thấy hắn ra tay tàn nhẫn một côn một cái trong nháy mắt những người kia đều miệng nôn máu tươi nằm ngửa trên đất dẫn đầu đại ca nhìn thấy tình cảnh này cũng là khó mà tin nổi nhất thời rút ra bản thân một thanh huyết diễn biên cùng đao quay về hắn vung vậy mà tới đi chết đi dẫn đầu đại ca hô to một tiếng t cựu vào tới chương hai trăm linh bảy lôi âm lư dẫn đầu đại ca một mặt giữ t ậ n phi thân mà đến không nghĩ thanh phong đại côn lên một đạo côn mang hiện ra hiện ra một gậy phất lên mọi người chỉ nghe được cầm â m một tiếng vang thật lớn liền thấy cái kia dẫn đầu đại ca lập tức tung bay mà ra vẫn đụng gãy vài căn thô đại thụ mộc này mới dừng lại bất quá giờ khắp này hắn nơi nào còn có mới vừa bình tĩnh hào khí một mặt vẻ kinh hoàng lưu ở bề ngoài hắn dãy rủa đứng lên cũng không quay đầu lại nghĩ muốn chạy trốn thanh phong nơi nào còn có thể cho hắn cơ hội nhất thời một côn ném đúng ra đại côn mang theo ngàn quân lực lăng không mà đến. một cái đánh tại cái k i a người hậu tâm bên trên dẫn đầu đại ca chỉ cảm thấy phảng phất phía sau có một t o à núi lớn đè xuống lập tức cựu trong miệng máu tươi phun thẳng rơi xuống đi xuống thanh phong nhảy lên một cái mấy cái nhảy lấy đà trong đó liền đi tới trước người của hắn đ ừ n g giết ta đ ừ n g giết ta ta có thể nói cho ngươi một bí mật lớn thanh phong khinh thường nói ra bí mật thế gian này bí mật quá nhiều ta không có hứng thú nói t i ể u dơ lên gậy to nhìn thấy tình cảnh này cái k i a dẫn đầu đại ca lập tức tốc độ nói vội vàng nói ra đúng là bí mật lớn liên quan với quần tiên hội nghe được câu này thanh phong hơi có chút chần trừ một lát sau hắn nói ra vậy ngươi nói một chút ta nhìn nhìn bí mật này có đủ hay không đổi cho ngươi mệnh không nghĩ giờ khắp này cái kia dẫn đầu đại ca nhưng là con ngươi nhất truyện lắc đầu nói ra ngươi trước phải bảo đảm bông tha ta mới có thể bỏ qua ngươi ngươi giết người vô số nhìn mạng người như dâm giác cái này rất khó ừ ta bí mật này đủ để đổi ta mệnh đến chỉ cần ngươi thả ta một mạng ta thiệu đem này bí mật nói cho ngươi nếu không thì các ngươi đi quần tiên hội có thể hay không trở về cũng chưa biết chừng đây câu nói này nhất có lực sát thương thanh phong có chút bị hắn đánh động thanh phong đạo hữu không muốn tin tưởng chuyện hoang đường của hắn ta mới nhớ giang hồ có chuyện có hoa đào b ả y quỷ chuyện ác không chừa đốt giết cướp giật dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào không biết có bao nhiêu tu giả bị bọn họ giết chết không biết có bao nhiêu nữ tu người bị hắn đoạt đi nguyên âm nghe được lời nói của thanh bình thanh phong liếc mắt nhìn dẫn đầu đại ca ánh mắt hơi n h a o lại đừng có giết ta bí mật này liên lụy to lớn ngươi này tính mạng đều cùng này có liên quan coi như là bí mật động trời ngươi cũng mang tới âm phủ đi thôi không muốn vanh một tiếng thanh phong gậy to vung lên cái t i a dẫn đầu đại ca nháy mắt biến thành một đống tín ác càng là chết không thể chết lại thanh phong lạnh lên một tiếng lúc này mới nhớ tới một cái chuyện quan trọng lập tức bóp mũi lại tại cái k i a xếp huyết nhục trên tìm tỏi một phen chốc lát phía sau trong tay hắn là thêm một cái cái túi nhỏ thanh phong mở ra một nhìn càng có linh thạch hơn một nghìn viên không nghĩ cái tên này đúng là thật giàu đón lấy hắn lại tìm ra một cái tứ phương nhỏ ấn nhìn thấy được hẳn là trong đó phẩm pháp khí hắn cũng không có nhiều nhìn tựu i đem linh thạch cùng nhỏ ấn ném tới khôn linh trong nhẫn còn lại người này trên người còn có chút đồ hỗn tạp thanh phong cũng không tiếp thu được đúng là lại bị hắn tìm kiếm đến hai bình thánh dược chữa thương từng cái bị hắn cất vào đến nhìn hắn thi thể thanh phong hơi lắc đầu bất quá vẫn là cảm giác không có biết hắn cái gọi là bí mật có chút đáng tiếc quay trở lại thời điểm liền thấy còn lại mấy người đã đều bị chu diệt hầu như không còn giờ khác này cái kia mục tu tử nằm trên đất khoe miệng còn có máu tươi chảy ra thanh phong vội vàng lấy ra vừa rồi vơ vét tới đan dược chữa trị vết thương này vào trong miệng hắn mục tu tử lộ ra cảm kích ánh mắt những người còn lại chờ nhìn về phía thanh phong ánh mắt cũng rất phức tạp này ngươi lợi hại như vậy vì sao không sớm chút ra tay chúng ta cũng không cần chạy t h u c mạng làm hại vương thật đạo hữu hồn quy âm p h thanh phong im lặng nhìn thanh bình còn chưa phải là ngươi nhất định phải lôi ké cho tới vương thật đạo hữu chết chỉ có thể trách đám này người ra tay vô tình thái quá tàn nhẫn người thanh bình nghe nói như thế nhất thời d ậ m chân một cái trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao phản bác trước đây nhìn hắn ngưng khí bậy tầng đi tới cũng là vướng chân vướng tay cho nên nàng mới có thể như vậy ai lại biết cái tên này giả heo an hổ trong lúc nhất thời trong lòng nàng oán nghiệm sâu đậm tốt rồi tốt rồi không nên ồn ào bất kể nói thế nào chúng ta đều muốn hào hào cảm giác t ạ thanh phong đạo hữu này một lần nếu không phải là hắn lời chúng ta nếu nhất định là không sống nổi nghe được châu bình vừa nói như thế thanh bình vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị mấy tên kia tóm lại xem là đỉnh lô càng là không khỏi cả người run lên sợ không thôi tùy theo nghĩ tới đây đối với thanh phong oán nghiệm cũng ít một chút lúc này châu bình đi lên đưa cho thanh phong mấy cái cái túi nhỏ bên trong tất cả đều là linh thạch cùng một ít đồ chơi nhỏ những thứ này đều là cái kia trên người mấy người vơ vét tới này một lần ngươi cứu mọi người tự làm toàn bộ về ngươi tất cả thanh phong gật đầu cũng không lập dị càng là không chút do dự đem những thứ đồ này toàn bộ đều thu vào k h ô n linh nhẫn mọi người lúc này mới nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên có pháp khí chứa đồ dồn dập không ngừng hâm mộ trong lúc nhất thời cũng đối với thanh phong thân phận hoài nghi đối với những thứ đồ này thanh phong một điểm cũng không có nhận lấy thì ngại dù sao nếu không phải là hắn ra tay mấy người mạng nhỏ nhưng là đã không có không thu mấy người bọn hắn bảo hộ phí đã rất tốt lúc này cựu nghe một tu tử h ư n h ư ợ c nói ra nếu thanh phong đạo h ư u có chữ vật giới chỉ thì dễ làm này bảy quỷ vẫn bị tán tiên liên minh truy nã mỗi người đầu đều đáng giá một n g à n linh thạch thanh phong đạo h ư u có thể cắt xuống bọn họ đầu người đến thời điểm cùng đội lấy khen thưởng còn có chuyện tốt như thế thanh phong trong lòng nhất thời vui vẻ lên liên hắn chỉ quyết hơi động sau l ư n g tử mẫu nhận hóa thành một đạo lưu quan g x t qua bất quá trong nháy mắt tựu đem bảy viên đầu lâu cắt xuống thanh phong lại lấy ra mấy khối vải trắng đem cái kia đầu người gói lại ném vào không linh nhẫn bên trong đây đều là linh thạch ra thanh phong làm sao có thể không yêu quý cũng không biết hắn có phải hay không chịu cái kia kim giác ngân xả ảnh hưởng đối với những thứ đồ này đều là ai đến cũng không cự tuyệt ta lam khả tâm cùng thanh bình nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không khỏi có chút đố kỵ hai nữ tích góp nhiều năm cũng bất quá tích góp mấy trăm linh thạch mà thôi cái tên này vừa vặn một trận xem như là đầu người e sợ đều phải qua vạn lúc nào linh thạch như thế dễ dàng tốt thu được chính là châu bình cùng một tu tử cũng là đầy mắt đấu kỵ ước cao hận a bất quá mọi người vẫn là muốn thừa nhận thanh phong tỉnh dù sao mọi người đều là bị người ta cứu sao trong đó này mâu thuẫn tâm lý quả thực chính là nhờ người khó chịu không thôi a vay một tiếng một đạo nhức mắt điện quang sẽ qua thật vừa đúng lúc chính hướng về thanh phong trên người bổ tới tựu i tại thanh phong cao h ứ n g chuyến này thu hoạch khá r ồ i r à o thời điểm không nghĩ một đạo thiểm điện lăng không bổ tới thanh phong tế lên cơ khí hộ thể nhất thời một trận đốm lửa nhất đ o á trên vòng bảo vệ mặt phù văn màu vàng đều bước lên khói xanh đến thời khác này mọi người mới nhìn về phía cái kia thi chính là cái kia lôi âm ngư vọng lại không tốt này lôi âm ngư sợ là muốn chu diệt chúng ta diệt h ầ u nghe nhìn thấy lôi âm ngư người không phải là bị nó giết chết chính là giết nó thứ này tự bảo vệ mình cảm giác rất mạnh bằng không vật này cũng sẽ không thần long gặp t h ủ không gặp đ ô i chưa bao giờ có qua sống thể xuất thế bởi vì không là nhìn thấy hắn người đã chết chính là bị nó đã biến thành thi thể Trưng 208, Thiên lôi thần thạch lôi không đợi mọi người đang suy nghĩ gì lại là một đạo t h i ể m điện lăng không bổ tới thanh phong này một lần không có cứng rán thép thân thể lóe lên liền n g h qua tiếp theo cái kia lôi âm ngư bên trái một đạo bên phải một đạo tiềm điện liên tiếp đi đến một lần không chỉ đánh chỉ tu h h Phong, mấy người khác không a n người nó cũng mấy có bông tử vốn là trọng tương h mắt nhìn một đạo thiểm điện quay về hắn đánh mà đến muốn tránh hoặc là phản kháng đã là không thể nào nhìn thấy chính mình chắc chắn phải chết một tu tử cũng chỉ có thể âm thầm than thở một tiếng không nghĩ giờ khắp này một bóng người bông dưng mà hiện càng là chống đối tại trước người của hắn ầm ầm một tiếng vang thật lớn thanh phong bị này một k i a chớp phách tóc đều bốc lên khói xanh đến một tu tử đến không kịp cảm tạ một tiếng đã bị hắn không nói lời gì bế lên lao nhanh mà đi cái k i a lôi âm ngư không ngừng công kích đám người lê tẩm nhất chính là thì ở chu vi xung quanh trăm mét có hơn dĩ nhiên có vô số hắc khí quay cuồng lên bên trong còn có răng rắc răng rắc khủng bố tiếng vang nhường người nghe lên có loại mao cốt sợ nhưng mà cảm giác cũng không biết trong đó có vật gì thanh phong quay về cái k i a sương mù đánh ra một đạo pháp quyết sương mù quần quận bên dưới thanh phong nhìn thấy cái k i a trong sương mù càng là đ ế m không hết con sâu nhỏ những thứ đó lít nha lít nhít nhìn một chút đều thẳng nổi ra gà không cần phải nói cũng biết cái này nhất định là cái tia lôi âm ngư dở cho quỷ cũng không biết nó dùng phương pháp gì đem những con trùng này làm lại đây nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng sáng tỏ vật này cũng thật là nghĩ muốn không chết không thôi nếu như thế sao không hoặc là không làm đến cái cá chết lưới rách ai mạnh ai như còn không thể biết đây nghĩ nơi này hắn đem m ộ t tu tử giao một thanh bình bảo vệ trong miệng nhưng là nói ra lam khả tâm cùng châu minh cái tên này tốt khó chơi nếu như thế không bằng chúng ta chung sức hợp tác đem nó trừng trị châu bình trong lòng hơi đ ộ n g ngược lại không sợ hãi lam khả tâm càng là lạnh rên một tiếng không có một chút nào sợ sệt một cái x u ấ t sinh m à thôi ta ngược lại muốn nhìn xem nó lợi hại chỗ nào lam khả tâm hào ngôn nhất thời một đạo thiểm điện tử đối với nàng lăng không đánh tới châu ỉ thấy tế một nàng lên vừa vội c bình c cùng h i c đ là đỗng đại, nhiên phóng này giờ khác h cái kia i t mục đ i ệ n đánh g tu i Không nghĩ cái tử phát mấy người đều là ước ao vợt ấy cũng không nghĩ tới này làm khả tâm còn để lại như thế một tay đến bọn họ nơi nào biết này lam khả tâm kỳ thực cũng bất quá là phùng má giả làm người mập đỉnh này chính là pháp khí cao cấp tên là tam quang đỉnh đỉnh này có thể quét ba mẩu thần quang trung hòa hết t h ể công kích đi ra thời gian phụ thân đặc ý cho nàng thả ở trên người cũng nói cho nàng biết trừ phi sống còn mới có thể lấy ra vợ ấy thế nhưng lam khả tâm đoạn đường này bị thanh phong áp chế trong lúc nhất thời tất cả huyền hoàng cũng không có trong lòng đã sớm khó chịu vừa rồi nguy cấp bên dưới cũng là không có lại nghĩ rất nhiều lấy ra vợ ấy bất quá hiện tại nàng mới biết trước đây phụ thân ý tứ không chỉ là tài bất ngoại lộ còn có vật này thật sự là thái quá tiêu hao pháp lực nàng bất quá mới sử dụng một cái t i u hao phí một phần năm pháp lực chỉ cần lại dùng mấy lần chính mình chẳng phải là bị hút chuẩn mất quang vừa nghĩ tới cái k i a loại tình cảnh nàng lập tức liền vung tay lên thu hồi đỉnh nhỏ đến thanh phong còn nhìn cái gì n g ư ơ i đúng là lên a ta cùng châu đạo hưu vì là n g ư ơ i áp trận thanh phong nghe nói như thế kém một chút nôn ra máu còn cho hắn áp trận ý kia chính là nói cho hắn bọn họ t i ể u tại x u n g quanh quáy dày một phen mà thôi nói thật dễ nghe tương đương với cái gì cũng không làm chứ thanh phong không nói gì cũng chỉ có thể nhắm mắt bay trên người chỉ thấy hắn đại côn vung lên tự vận lên huyền thiên nhị thập tứ côn khởi thủ tam thức âm dương nghịch loạn huyền thiên vô cực thanh phong đại côn vung lên trong lúc nhất thời tàn n h ẫ n chiêu ra hết cái k i a lôi âm ngư cũng không phải giỏi về h ạ n g người nuốt mây nhà khói lôi điện cùng sử dụng càng là không giống phổ thông yêu thú thế nhưng thanh phong từng chiêu g á t mỗi một lần đều là mấy và cân mấy trăm ngàn cân l ự c đạo cái k i a cá lớn lợi hại đến đâu cũng có chút chịu không nổi t i ự u tại thanh phong lại một lần đánh rơi một gậy phía sau cái tên này càng là đột nhiên chìm vào nước đáy chạy trốn nếu đều đánh đến trình độ này thanh phong đương nhiên sẽ không giảng hòa đồng thời hắn cũng nhìn ra rồi cái tên này không phải là đối thủ của hắn trong lúc nhất thời hắn cũng không lo mọi người khuyên can v è o một cái theo sát nhảy xuống nước trên bờ mấy người hai mặt nhìn nhau lòng nghĩ cái tên này thật sự là quá mạnh đi lại nói thanh phong một vào trong nước nhất thời cảm giác này trong nước càng có từng tia từng tia lôi điện chi lực nhường hắn cả người đều tê tê cũng không biết đây là vì là sao như thế lại nhìn dưới nước tối tăm cực kỳ cũng không biết sâu bao nhiêu thanh phong nhìn nơi này hơi suy nghĩ càng là đem tiểu hồng h o á n đi ra tiểu hồng vừa ra tới thanh phong lập tức cùng nó thần nghiệm câu thông một phen đ ó lấy liền thấy tiểu hồng thân thể r u lên thân thể nháy mắt phóng đại vô số lần một lần nữa biến thành một cái mấy trục trượng cả lớn theo a n h p đỏ thâm lặn xuống thanh phong không khỏi kinh ngạc không thôi n à y đầm nước nhìn thấy được diện tích không lớn đúng là đủ sâu tiểu hồng du lâu như vậy không có một trăm triệu cũng có tám mươi đi nhưng là này đầm nước vẫn là tối tăm một mảnh căn bản không có thấy đầy ý tứ theo nước chiều sâu càng ngày càng sâu nơi này nước ôn cũng bắt đầu cấp tốc giảm xuống càng là cực kỳ lạnh lẽo đồng thời nơi này điện lưu càng lớn điện thanh phong tóc đều thẳng hướng trên dựng thẳng lên không biết vì sao tiểu hồng nhưng làm một chút cũng không bị ảnh hưởng có lẽ là nó có thần thông nào không thành thanh phong giờ k h ắ c này cũng không có thời gian nghiên cứu này chút chỉ nghĩ biết cái kia lôi âm ngư đây đi nơi nào giờ k h ắ c này hai cái lại lặn xuống một trăm t r ư ợ n g liền thấy cái kia dưới nước từng đạo màu xanh lam h à o quang ấp ủ trong đó chiếu sáng nước đáy sáng n g ờ i không ngạc nhiên bởi vì hắn nhìn thấy trăm mét có hơn nước đáy nơi một cái dường như, như thủy tinh màu xanh lam tảng đã đang không ngừng dần hiện ra vô số địa bang nhưng à t n ngay h n t lúc h này tảng đá nhìn thấy được có thể có một gian nhà lớn nhỏ, lớn đạo thiểm nhỏ xoa, điện tự quay về hắn bổ tới thanh phong lập tức lấy ra vòng bảo vệ phù văn màu vàng lập tức ngưng tụ thành một điểm này mới ngăn cản cái tia lôi điện bất quá này đạo lôi điện rõ ràng đã yếu đi rất nhiều lúc này thanh phong liền thấy cái kia lôi âm chính một mặt tức giận nhìn hắn bất quá cái tên này vừa nhìn chằm chằm hắn một bên dĩ nhiên hấp thụ lấy cái kia lôi thạch phía trên phát ra lôi điện chi lực thanh phong lúc này cũng sáng tỏ chẳng thể trách này lôi âm ngư lợi hại như vậy thì ra là vậy bất quá hắn rất nhanh sắc mặt liền biến khó xem n g u y ê n lai、like、vừa rồi chỉ lo nhìn cái kia tiên lôi t h ầ n thạch không nghĩ tại cái kia đầm đáy nơi càng là một mảnh trắng xóa chương hai trăm linh chín phát điên có lẽ có thể thả nó một con ngựa nhưng là nếu nó s á t nhiệt nặng như vậy hôm nay tất nhiên không thể để nó tiếp tục hại người nghĩ tới đây thanh phong trước tiên không quản cái kia thiên lôi thần thạch hay là trước đem người này giải quyết rồi lại nói cái kia lôi âm ngư giết người vô số cũng đã gặp qua so với thanh phong nhân vật còn cường hắn hơn nhưng là cái tên này sau cùng đều sẽ đem cái kia người giết chết dựa trên là cái gì chính là dựa vào những người đó lòng tham một viên nghị muốn đem thiên lôi thần thạch chiếm đoạt tham dục c h i tâm nhìn thấy thanh phong hướng về phía nó đến nó lập tức liền hướng về lôi thạch chạy đi lâu đi thanh phong theo sát phía sau này mới phát hiện nơi này lôi điện càng thêm mánh liệt từng tiêu một điện quan g đánh tại hắn trên vòng bảo vệ cũng sẽ chuyển vào thân thể bên trong nhường hắn thân thể không khỏi tê tê đang run lên trên run lên giờ khác này khoảng cách cái kia đầm đ á y còn có năm mươi m khoảng cách mà cái kia lôi âm ngư nhưng là đi tới lôi thạch ba mươi m phía trên lúc này chính là lôi âm ngư cũng không dám tại hướng phía trước nhiều đi một bước bởi vì lại hướng phía trước nơi đã có thể thấy rõ ràng cánh tay lớn bằng lôi điện không ngừng phách đánh ra chính là thanh phong nơi này cũng có cái kia loại lớn bằng ngón cái lôi điện không ngừng xảy qua thanh phong tránh né không kịp cựu sẽ theo vòng bảo vệ đánh vào đến trong thân thể của hắn từng trận đau đớn liên tiếp đi đến nếu không phải là ỉ vào hắn ra giày thịt béo sớm đã bị đánh h oa hoa kêu loạn tiểu hồng lúc này cũng đã không dám tại lặn xuống những lôi điện kia đã đối với nó sinh ra phản ứng thỉnh thoảng có lôi điện cũng đánh trên người nó điện nó vẩy cá đều dựng đứng mà lên giờ khác này nó thần nghiệm chuyển đến hy vọng thanh phong trước tiên đem nó phóng tới trong lọ đá thanh phong nhìn thấy tiểu hồng muốn chạy trong lòng oán giận nó quá không nói khí phách không có cách nào cũng chỉ có thể trước tiên đem nó cất vào đến lúc này hắn trừng mắt cái kia lôi âm ngư lôi âm ngư cũng trừng mắt hắn tên kia thỉnh thoảng còn sẽ đối với thanh phong thả ra một đạo thiểm điện đi ra này đường thanh phong rất là tức giận đáng tiếc cái kia phía dưới lôi thạch thái quá bá đạo thật phải tiếp tục lặn xuống có lẽ có sinh mệnh lo lắng a cái kia lôi âm ngư nhưng ư ớ c gì thanh phong hạ xuống bởi vì trên một một người lợi hại chính là như vậy chỉ cần hắn tại lặn xuống mười mấy thước khoảng cách lôi âm ngư t i ể u có biện pháp n h ư ờ n g lôi thạch tuân ra càng thêm hung mánh lôi điện đến thời điểm thanh phong chính là lợi hại đến đâu cũng phải bị thiên lôi thần thạch điện nuốt hận tại chỗ tốt tại thanh phong giờ k h ắ c này vẫn là cẩn thận rất nhiều trong lòng hắn đã minh bạch cái này lôi âm ngư đã không thể dùng thông thường yêu thú đến đối lãi nó lôi âm ngư nhìn thấy cái tên này chính là không tới. chính ở chỗ này không ngừng xoay một vòng chuyển lập tức lại là một tia chớp đánh tới tiếp theo một đạo đón lấy một tia chớp đánh m c đánh mà ra tốt ở đây là ở bên trong nước lôi điện không có nhanh như vậy thanh phong ngược lại có thể dựa vào tốc độ của chính mình lẽ nhanh qua đi này khí lôi âm ngư không ngừng quay c u n g lên trên đầm nước nhìn thấy cái tia đầm nước không có chút rung động nào một mảnh bình hòa rán g vẻ làm khả tâm mấy người đều là có chút bận tâm thanh phong đi xuống có một trận cũng không biết h ắ n thế nào rồi đúng là cái tia lôi âm ngư chạy mất phía sau trong rừng rậu đen sâu nhỏ hình thành khói đen tản đi, đi hết mưa rồi trên bầu trời mây đen cũng từ từ lộ ra một tia nguyệt nha nhi nếu không ta đi xuống nhìn nhìn lam khả tâm suy nghĩ một chút vẫn là nói châu bình hơi lắc đầu sắc mặt nghiêm túc nhìn mặt nước lúc này liền thấy hắn đem bàn tay tiến vào trong nước sắc mặt lộ ra nhưng lại như thế d á n g dấp đón lấy t i ể u nghe hắn nói ra cùng ta tưởng tượng một dạng này nước có gì đó quái lạ chúng ta vẫn là tại chờ một chút đi nếu như bình t h à n h phong đạo hưu thực lực không thể chiến thắng con hữu cá kia đây chúng ta đi xuống cũng bất quá chỉ là đưa chết mà thôi lời này vừa nói ra mấy người hơi thay đổi sắc mặt đúng là thanh bình cùng lam khả tâm cũng đem bàn tay vào đến nước trong đầm nghĩ muốn nhìn, nhìn châu bình đến cùng làm thứ lộ gì lúc này liền thấy hắn bỗng nhiên từ trong lồng ngực móc ra lọ đá dựa theo hắn ý nghĩ đó chính là chính mình đi hấp dẫn một cái lôi âm ngư đón lấy trộm đạo đem lọ đá đưa đến thiên lôi thần thạch bên cạnh lúc này hắn nghiệm động mật chú có lẽ tựu có thể đem tiếng sấm kia thu vào trong lọ đá hắn ý nghĩ là tốt chính là không biết có thể hay không tốt dùng dù sao khoảng cách quá xa hắn cũng không chắc chắn đem cái kia lôi thạch thu vào đi thế nhưng đến tận sau lúc đó cũng chỉ có thể được n ă n cả ngã về không vung tay một k í c h đón lấy liền thấy hắn thần nghiệm hơi động trên người tử mẫu nhận phi thân mà ra hóa thành một đạo kim quan g quay về cái kia lôi âm ngư đâm tới lôi âm ngư nhìn thấy cái kia đao quang loẹ loẹ vội vàng một đạo t h i ể m điện bổ tới tử mẫu nhận giờ khắp này bỗng nhiên phân hóa ra hóa thành tám đem vô cùng sắc bén đao nhỏ cái kia lôi điện vô công mà phản đao nhỏ nhưng là cấp tốc mà đi đạo mắt liền tới cái kia lôi âm ngư bên người đón lấy liền thấy hào quang đao nhỏ nháy mắt đi tới trước người của nó chỉ thấy tám đem phi đao dồn dập bắt đầu hướng về trên người nó tìm đi xuống không nghĩ cái kia lôi âm ngư bỗng nhiên hút một khẩu hơi nước thân thể tựu bắt đầu bắt đầu bành trướng đảo mắt tựu thành một cái quả cầu to bình thường rán g dấp chỉ thấy trên người nó t r ư ợ t không lưu thu vô cùng cứng cỏi dựa vào thanh phong cái kia trung phẩm linh khí t ử mẫu nhận dĩ nhiên không cách nào vẽ mở ra thịt của nó này n h ư ờ n g thanh phong im lặng chặt chẽ bất quá thanh phong cũng chưa hề nghĩ tới này từ mẫu nhận có thể phát huy ra tác dụng quá lớn mục đích chủ yếu chính là cưỡng chế nó mê hoặc nó mà thôi giờ khác này hắn đã mặt khác dùng thần n i ệ m cùng pháp lực bên này tranh đấu căng thẳng phi thường lọ đá nhưng là đã rơi vào rồi nước sâu cạn mà cái kia lôi âm ngư nhìn thấy tử mẫu nhận không cách nào tổn thương nó lại là một đạo t h i ể m điện phun ra ở giữa một thanh phi nhận cái kia phi nhận gào thét một tiếng cựu rơi vào đầm xuống nước đáy thanh phong chỉ thấy cái kia phi nhận cả người màu đen kịt bị hao tổn nghiêm trọng trong lòng nhất thời đau lòng không nớt tiếp theo cái kia lôi âm ngư phản kích bắt đầu rồi nó không ngừng phun ra lôi điện tử mẫu nhận một tên tiếp theo một tên bị nó đánh rơi đi xuống thanh phong giờ khắp này cũng không cách nào quản rất nhiều hắn đang cố gắng đem nhỏ bình rời đến cái kia lôi thạch bên người gần rồi càng g lôi âm ngư lại là một đạo thiểm điện đánh ra tử mẫu nhận sau cùng một thanh phi nhận cũng hoàn toàn cùng thanh phong cắt đứt liên hệ r ơ i dụng nước đáy đồng thời giờ k h ắ c này không biết có phải hay không là cái kia lôi âm ngư phát giác cái gì dĩ nhiên l i ề u mạng lại đi nước đáy p h ó n g đi thanh phong không biết nó tại sao phát điên nhưng là lôi âm ngư nhưng là đã muốn điên rồi nó trong cơ thể lôi điện chi lực hầu như khô cạn nếu như tại chiến đi xuống nó chắc chắn phải chết nhân loại kia là cái q u á i thai nó muốn xúc động tiên lôi thần thạch nhường lôi thạch phát sinh quần bạo lôi điện coi như là điện không chết hắn cũng muốn bắt hắn cho đổi ra nơi này đi thanh phong động nhìn thấy cái kia lôi âm ngư không đúng thanh phong biết mình cơ hội không nhiều lắm nhất định muốn lập tức thu dồi cái tia thiên lôi thần thạch chương hai trăm mười mở ra mới căn phòng giờ k h ắ c này cái tia lôi âm ngư khoảng cách lôi thạch còn có mười mấy thước khoảng cách vào thời khắc này có thể bắt đầu rồi chỉ nghe lôi âm ngư một tiếng nong nong trên người bông nhiên phát sinh không mấy đạo thật nhỏ lôi quang chỉ thấy những lôi quang kia cấp tốc hướng về cái tia lôi thạch trên dân tới đây là nó sau cùng lôi điện lực lượng cũng là nó một tờ cuối cùng lá bài tẩy thế nhưng để nó không cách nào nghĩ tới là t ự tại cái tia lôi điện hào quang lập tức sẽ đánh phía trên lôi thạch một khắc lôi thạch càng là bá một cái từ nước đấy biến mất rồi vô ảnh vô tùng lôi âm ngư nhắm mắt lại tại trận mở phát hiện trong nước đều là tối t a m vẻ nơi nào còn có lôi thạch hình bóng a nó bàng hoàng nó nghĩ hoặc nó đột nhiên ý thức được cái gì nhất định là nhân loại kia dợ cho quỷ nghĩ tới đây nó đ ỗ n g nhiên chuyển đầu nhìn về phía thanh phong nơi nào không nghĩ nó chỉ là thấy được một cái to lớn đầu cá cặp mắt k i a như cối say lớn nhỏ lần lánh màu đỏ nhàn nhạt h à o quang một luồng cực kỳ to lớn áp lực hoàn toàn mà đến nếu như bình thường đối với loại người này nó tất nhiên không có vẻ sợ h ã i chút nào nhưng là hiện tại nó sau cùng năng lượng đều đã bị thả ra vì lẽ đó nó hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có chạy thế nhưng không chờ nó chạy mở cũng cảm giác một luồng năng lượng khổng lồ va trên người nó lôi âm ngư một cái đã bị tiểu hồng rút được nước đáy đi đón lấy liền thấy tiểu hồng cũng theo bơi đi xuống thanh phong chỉ nhìn thấy nước đáy bay lên vô số cho bụi liền không quan tâm giờ khác này hắn thu hồi lọ đá trong lòng chính rất cao hứng chở cái kia lọ đá vào tay phía sau hắn thần thức hơi động nhưng là nhất thời đứng chết chân tại chỗ miệng đã biến thành một cái ho hình đến vì sao bởi vì trong lọ đá giờ khác này lại xuất hiện một cái p h ò n g phía trên vẫn là dùng thượng cổ lệ viết một chữ to xuyên thấu qua gian phòng cái kia tầng trong suốt ngăn cách thanh phong nhìn thấy gian phòng này càng là muốn so với thanh l i ê n cái ao lớn hơn gấp đôi không phải so ra hơn nhiều hẳn là thanh l i ê n cái ao cùng một gian phòng tổng số gộp lại lớn như vậy đi này ngược lại là ngoài thanh phong dự liệu bất quá càng nhường hắn kinh ngạc chính là này thiên lôi thần thạch dĩ nhiên như thế được có thể mở ra trên lọ đá mặt căn phòng đồng thời gian phòng càng lớn hơn như thế nhiều chẳng lẽ nó cấp bậc muốn so với thiên tầm cùng thanh l i ê n còn cao hơn một chút khó mà tin nổi thực sự là khó mà tin nổi giờ khác này hắn cũng cảm giác nằm mơ giống như vậy hung hăng đánh chính mình một cái hắn mới biết đây là thật thật sự a hắn nhìn về phía trong phòng cả phòng đều là một mảnh trống không không có một tia màu xanh lục bên trên đúng là có không ít thuần màu trắng tảng đá tán loạn trên mặt đất cũng không biết là cái nào một loại tảng đá cái kia thiên lôi thần thạch sừng sững tại thạch gian phòng vị trí trung tâm nhất trên đó lôi điện còn tại răng rắc răng rắc thả ra trong cả căn phòng đều tràn đầy lôi điện chi lực bị ánh triệt thành ý màu xanh nhìn thấy tình cảnh này thanh phong một nửa cao hứng một nửa không nói gì vì sao bởi vì hắn thực tại không nghĩ ra gian phòng này có cái gì dùng dùng để tôn bỏ vào thứ kia vật gì chịu đựng được cái kia lôi điện đánh c u i bụi không phải được bị n mà cái kia lôi thạch bây giờ nhìn lại cũng không có tác dụng lớn gì hắn thử dỗi một cái tay tiến vào trong phòng nhất thời t i ể u có t h i ể m điện bổ tới đem hắn bàn tay kia đánh cho b ư ớ c lên khói xanh đau đớn một hồi kéo tới nháy mắt chuyển khắp t o à n thân thanh phong vội vàng lấy tay lấy ra cùng hắn trong tưởng tượng một dạng vật này cũng thật là không khác biệt công kích đá đã như vậy nó đối với thanh phong còn có cái gì tác dụng xem ra sau này chỉ có thể cho rằng quan sát cảnh sắc để thưởng thức vừa rồi cực kỳ tâm tình hương phấn cũng nháy mắt xa suốt đi xuống phẫn hận liếc mắt nhìn căn phòng kia thanh phong cũng không quay đầu lại ra trong lọ đá lúc này nước đáy cũng yên t ĩ n h lại nước đáy những bụi mù kia cũng từ từ l ắ n g đ ộ n g xuống tiểu hồng giờ khắc này từ nước đáy bơi ra to lớn trong miệng ngậm cái kia lôi âm ngư thi thể hình như tranh công giống như vậy quay về thanh phong không ngừng rung ngẩng đầu lên nhìn thấy lôi âm ngư thanh phong tâm tình lại thích không ít hắn vuốt ve hai lần tiểu hồng cũng khen nó vài câu t i ể u để nó trước quay về trong lọ đá tiểu hồng gật gật đầu quay đuôi biến thành một cái dài khoảng một thước tiểu hồng cá thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút tự đem nó ném vào tiểu hồng mới vừa tiến vào thanh niên cài ao tự có hơn trăm viên linh thạch theo tới rơi tại tiểu hồng bên người không cần đoán tiểu hồng cũng biết đây là chủ nhân khét thưởng nó lập tức nhanh chóng đem những linh thạch kia nuốt vào trong bụng đón lấy liền thấy nó đi tới thanh l i ê n bên người quay về cái k i a đài sen trên h á mùng ra càng là đem những linh thạch kia toàn bộ ném vào cái kia phía trên sau đó miệng của nó dĩ nhiên không có khép lại tiếp tục p h ú n ra ngoài phun ra linh thạch trong nháy mắt t i ể u có hơn một nghìn cái linh thạch nhiều đây nếu là bị thanh phong nhìn thấy nhất thời t i ể u sẽ nhìn trời không nói gì hô to này cá gian trá còn chưa phải là này tiểu hồng giết chết cái kia lôi âm ngư phía sau liền phát hiện trên đất càng có rất nhiều tán lạc linh thạch khi đó nó nhìn thấy thanh phong ngẩn người tại đó liền nhất quan tâm bắt đầu thu thập thẳng đến thanh phong tỉnh táo phía sau nó vội vàng liền mang theo lôi âm ngư tranh công đến một lần này thu hoạch khá dồi dào nhìn cái k i a đài sen trên một đống lớn sáng trông suốt tảng đá nhường tiểu hồng cao hứng không đớt không khỏi nhảy nhót lên thanh phong giờ khắp này cũng là một mặt cao hứng dán g dấp hắn nhìn lôi âm ngư thi thể liền muốn ly khai bất quá đ ỗ n g nhiên nhìn thấy đầm đ á y có ánh sáng lõe lên một cái rồi biến mất hiếu kỳ bên dưới thanh phong thần niệm hơi động phát hiện đó lại là một viên linh thạch nghĩ đến là những bị tia lôi âm làm hại tu sĩ để lại đi hẳn là những tu sĩ kia chìm vào đầm đấy nơi này lại có thiên lôi thần thạch che chở. coi như là lôi âm ngư cũng không cách nào hoàn toàn chìm vào đến lần này mặt nếu như vậy cái kia chút linh thạch cũng chỉ có thể an nhiên nằm ở nơi đó không biết qua bao nhiêu tuyến nguyện nếu có một viên t i ể u sẽ có viên thứ hai rất nhanh thanh phong liền tìm được tiếp theo viên thứ ba viên thứ tư thanh phong dường như hái nấm tiểu cô nương giống như vậy cẩn thận tìm kiếm l ụ c l o i tốt ở đây đầm đáy không lớn nửa k h ắ c đồng hồ phía sau thanh phong mang theo sắp tới hai viên linh thạch lên bờ kỳ thực cái kia đầm đáy còn có một chút pháp khí các loại vũ khí đáng tiếc là niên đại xa xưa lại ở bên trong nước âm đã sớm linh tính mất hết đối với thanh phong tới nói có muốn hay không, không đáng kể căn bản không có quá nhiều giá trị lợi dụng liền hắn liền dẫn lôi âm ngư đi lên bơi đi trên đầm nước mấy người đều c a o mày ánh mắt một khắc không rời nhìn cái k i a hồ nước bên trên có thể hay không t i ể u chết đi như vậy ta tiểu hoa đây chẳng lẽ đồng thời chết rồi l a m khả tâm sắc mặt một mặt tiêu giờ khác này đúng là hy vọng thanh phong có thể thắng ai thanh phong đạo hưu chẳng lẽ thật sự lành ít giữ nhiều ta xem như là thiếu hắn một cái tính mạng còn không có nhường ta báo đáp một phần a một huynh h à tất như vậy ta tin tưởng thanh phong tiểu huynh đệ cát nhân tự có thiên tướng chúng ta tại trở chút ta nghĩ nghĩ hắn sẽ ra tới mục tu tử liếc mắt nhìn châu bình trong mắt tất cả đều là than thở v ẻ thanh bình nhìn đầm nước lại nhìn một chút đám người bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói ra ta xem là không có hy vọng tuy rằng thanh phong rất lợi hại bất quá này cũng thời gian quá dài chương hai trăm mười một đều có được thanh bình lời này vừa nói ra đám người không khỏi nạn lòng thoải trí kỳ thực dựa theo thời gian mà tính mọi người trong lòng đều đã rõ ràng thanh phong hy vọng sống còn không lớn sở dĩ mọi người còn chờ ở chỗ này một là hy vọng có lẽ còn có kỳ tích xuất hiện hai là có lẽ hắn thi thể phiêu nổi lên mọi người cũng tốt vì là hắn nhặt xác đã hết một phần tình nghĩa vào thời khắc này liền thấy đ ầ m nước đống nhiên bắt đầu quay cổ lên vô số to lớn bọt khí bắt đầu bốc lên mặt nước mấy người sắc mặt căng thẳng lập tức làm ra phòng ngự tư thế chỉ lo cái kia tới chính là lôi âm cá lớn tiện đ a o a n h văng lên vô số b ọ t nước bắn bay lên cao mấy mét đến mọi người liền thấy cái kia lôi âm ngư cẳng là lao ra mặt nước dầm một tiếng rơi xuống đất mấy người vừa nghĩ công kích nhưng phát hiện cái kia cá lớn không n ú c đ í c h nhìn dáng dấp hình như đã chết lúc này đám người t i u nghe có người sau lưng nói ra này các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ cùng cá chết làm lên một chiếc nghe nói như thế mọi người quay đầu đi liền thấy thanh phong một thân không việc gì chính từ trong nước đi ra ngươi không có chết quá tốt rồi khiến người không có nghĩ tới là cái thứ nhất nói chuyện càng là thanh bình l a m khả tâm sắc mặt trong lúc nhất thời có chút khó nhìn bất quá lập tức tự đi lên phía trước dĩ nhiên dùng tay nặn nặn thanh phong gương mặt nóng hổi là chân nhân thanh phong lừa một cái một mặt không nói gì lúc này một tu tử tại châu bình nâng bên dưới đi tới một mặt kích động nói ra thanh phong đạo hữu cũng còn tốt cũng còn tốt ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt chúng ta vẫn vì là ngươi lo lắng đây thanh phong vô vũ mục tu tử bà vai trong lòng rất là cảm động nói thật người này nhân phẩm không sai bằng không thanh phong cũng sẽ không liệu mình cứu hắn châu bình giờ khắp này cũng vô vai hắn một cái vai trên mặt lộ ra dáng vẻ cao hứng lúc này mọi người quan tâm nhất chính là là thanh phong thế nào làm rơi cả lớn tại sao lại dùng thời gian lâu như vậy thanh phong nửa trước bộ giải thích nói thật phần sau bộ phận t i ể u nói bờ lên dù sao cái k i a thiên lôi thần thạch sự quan trọng đại thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý hắn vẫn hiểu chính là lòng hại người không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người mặc dù mọi người đều đã làm quen nhưng là sư phụ từng nói với hắn không nên dùng bảo vật đi dò xét nhân tâm đáp án vĩnh viễn không sẽ là người mong muốn đồng thời tiểu hồng sự tình hắn càng không thể nói tới chỉ là nói với mọi người này lôi âm ngư rất khó đối phó sau cùng tại nó trong ổ thanh phong dốc hết tất cả tuyệt học này mới đem nó giết chết mọi người không nghi ngờ gì dù sao người đàng hoàng lời nói dối vĩnh viễn là tốt nhất lời nói dối đồng thời thanh phong cũng cảm giác thiện ý lời nói dối cũng là đối với mọi người một loại bảo vệ nếu như thiên lôi thần thạch sự tình thật bị mấy người biết cũng không cố ý trong đó để lộ ra ngoài mấy người có thể còn sống hay không cũng chưa biết c h ừ đây mấy người lại nói vài câu thanh phong tựu bắt đầu đem cái tia cá lớn thu thập một phen này lôi âm ngư có thể nói đầy người đều là bảo một đôi mắt còn giống như thủy tinh bên trong càng có bảy màu huyết quang quả thực là xinh đẹp phi thường nghe nói con mắt này có thể bị luyện khí đại sư chế thành một loại mê viễn pháp khí quả thực là vô cùng lợi hại nó quanh thân cùng sở hữu tám căn dài một trượng gai nhọn này gai nhọn dường như mâu một loại độ lớn sắp bén cũng cứng rắn cực kỳ chính là là thượng hạng tài liệu luyện khí này lôi âm ngư yêu châu càng là b ả o vật bên trên còn có từng tia từng tia lôi điện vờn quanh bên trên bất luận dùng để luyện chế cái gì đều là hiếm có đồ vật vật ấy đối với lôi tu tới nói càng là tột cùng bảo v có thể nói có giá trị không nhỏ a mà này lôi âm ngư quanh năm sinh hoạt tại trong sấm xét tại bụng hạ có một hạt cắt túi bên trong là tồn chữ một ít bị loại bỏ hạt cắt dùng bởi nhiều năm bị lôi quang tiêm nhiễm bên trong hạt cắt sẽ có rất khó lược dị trở thành lôi cát thanh phong thận trọng mở ra lôi âm ngư sát túi nhìn đến đây mặt hạt cắt không ít ở giữa tiểu có từng viên một màu xanh ra trời hạt cát thanh phong từng cái đem chúng nó lựa đi ra không nghĩ tới càng có một nhỏ đem nhiều thứ này tác dụng càng nhiều chế tạo bừa luận chế pháp bảo linh đan cũng có thể lẫn lộn vật ấy dùng nó tới đối pho âm tạ đồ vật càng là làm nhiều k ô n g ít vì lẽ đó vật này vẫn luôn rất quý hiếm. đồng thời thường thường đều là có tiền cũng không thể mua được đồng thời này chút lôi cắt có lẽ là bị thiên lôi thần thạch ảnh hưởng mỗi một viên đều càng thêm tinh khiết càng thêm no đủ đừng xem nhẹ này một nhỏ đem l ô i c ắ t xử lý tốt bán mấy ngàn linh thạch đó là không tại lợi hạn nhìn thấy vật ấy thanh phong trong đầu đ ố n g nhiên nhiều một ý nghĩ nhất thời cao hứng chính là không biết cái k i a phương pháp tốt hay không dùng chờ có thời gian nhất định phải thí nghiệm một phen làm khả tâm mấy người nhìn thấy thanh phong xử lý lôi âm ngư đều là một mặt không ngừng hâm mộ biểu tình đáng tiếc mọi người đều không có ra sức đương nhiên không có khả năng phân trên một bắc canh chỉ có thể chừng hai mắt một cái than thở mà thôi thu thập những thứ đồ này này lôi âm ngư trên người cũng hầu như không có vật gì tốt bất quá nghe này lôi âm ngư chất thịt ngon phi thường thanh phong quyết định đem nó bảo đảm lưu lại lưu trở ngày sau nướng đến ăn đúng là lúc này m ộ t tu tử giáp giáp miệng vẫn là đỏ gương mặt nói ra cái kia thanh phong huynh đệ cái kia lôi âm ngư ra không sai ta vẫn nghĩ muốn luyện chế một bộ nhẫn giáp nếu như có thể mà nói có thể hay không bán cho ta một ít thanh phong liếc nhìn m ộ t tu tử gật gật đầu mọi người vừa rồi cầy vai chiến đấu cũng coi như là khó được tình bạn mấy người mục tu tử lên tiếng này cá ra đối với hắn cũng không có cái gì giá trị quá lớn hắn đơn giản tự đưa cái ân、tình. giao hạ người bạn này dù sao nhiều người bằng hữu nhiều đường đi đạo lý hắn vẫn hiểu nhìn thấy thanh phong gật đầu m ộ t tu tử sắc mặt lại là một đỏ có chút xấu hổ nói ra ngươi cũng biết ta chính là một lần tá tu trên người linh thạch có hạn không biết thanh phong ngươi muốn bán bao nhiêu linh thạch thanh phong suy nghĩ một chút cho không sự tình đương nhiên không tốt nhân ra cũng không tốt tiếp thu mà này cá ra đối với mình giá trị không lớn lấy ra đi bán cũng là giá trị năm mươi linh thạch t à h ư u nếu mọi người đều là người quen thanh phong cũng chỉ thu hắn mười khối linh thạch thôi nghe được giá cả tiện nghi như vậy mục tu tử đúng là càng thêm thật không tiện bất quá thanh phong nói cho hắn chính mình lần này cũng thu hoạch không ít linh thạch coi như là đối với mọi người một điểm tặng lại đi m ộ c tu tử gật đầu trong lòng cảm kích không thôi hắn đã nhận định đời này nhất định cầm thanh phong làm minh đệ tốt đối lãi mọi người thấy m ộ c tu tử chiếm một đại tiện nghi trong lúc nhất thời cũng có chút động tâm muốn biết linh thạch quý giá cực kỳ cũng chính là thanh phong này mấy lần số may không ngừng có kỳ n g ộ lại mỗi lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi hạ mới lấy lớn như vậy so sánh của cải bọn họ những tán tu này cũng đều là khổ các cáp bình thường linh thạch nguồn gốc đều dựa vào bán một ít linh dược linh vật trầm g i i tích góp mà đến bây giờ có thể tiết kiệm một số lớn linh th Rốt chương ụ c c â u hai trăm mười hai ngờ vực nhìn g trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi lôi lông ngư thanh phong vung tay lên tựu đem nó kể cả cái kia mấy thứ đáng giá nhất bảo vật thu vào không linh trong nhẫn thời khắc này càng là nhường mấy người há hốc mộn lại một lần khiếp sợ nhìn về phía thanh phong giờ khác này mọi người đã bắt đầu hoài nghi lên thanh phong thân phận đến chứa đồ bào khí chính là là thưa thất nhất linh khí một loại một loại chỉ có đại tông đại phái trọng yếu nhân vật sẽ có vật ấy hoặc là chính là một ít lớn tu tiên gia tộc cũng thu có một ít bình thường cũng chỉ có đại nhân vật mới có thể đeo thứ này chứa đồ phẩm loại cũng nhiều cái gì giới chỉ, vòng hai vòng tay hạt châu còn có một loại cái túi nhỏ bị mọi người xưng là túi cà khôn loại có thể nói là rất nhiều loại Vật quý giá nhưng thế giờ khắc giờ à y tay trên thanh n h p o tâm tình của mọi người có thể tưởng tượng được. Muốn biết mọi muốn người của có được, cái kia làm khả tâm nhưng là m tâm khả nhưng là vừa u tộc tộc trưởng t con cũng có không hôn đến gái này. n kiện g cái cái vật m mà mọi là, là nhất người kinh vẫn bình thường những cũng pháp khí chứa chỉ bất t để đồ kia dị quả rồi ư Nhưng ợ n diện g chu tích thôi. vi vừa mà là r bọn họ nhìn thấy gì cái kia lôi âm ngư cá thể rất lớn chính là hình một vòng tròn có thể có chu vi ba bốn trượng lớn nhỏ coi như là bị mọi người lột rất nhiều vật có giá trị còn giữ lại những máu thịt kia cũng có ba trượng chu vi r á n g vẻ đi hẳn cứ như vậy tiện tay một hồi tự đem cái kia lôi âm ngư ném vào như vậy hắn chữ vật giới chỉ đến cùng nhiều lớn mấy người cũng không dám tưởng tượng nhìn thấy mọi người ánh mắt thanh phong bỗng nhiên có cảm giác lập tức giải thích nói ta nói cái k i a chiếc nhẫn là ta nhặt được các ngươi tin sao thanh phong thân phận thành mê trong lúc nhất thời tất cả mọi người không tin tưởng hắn chính là một cái tán tu đơn giản như vậy nhưng là bất kể như thế nào mấy người giao tình đúng là càng gần hơn một bước sau đó trên đường mọi người vừa nói vừa cười tốt không gần như chính là lam khả tâm cũng thay đổi những ngày qua hung hăng thỉnh thoảng nói với hắn trên vài câu mọi người lại cất bước mấy ngày mục tu từ thương thế đã tốt rồi rất nhiều không kém thất, thất bát, bát. nay nhờ có thanh phong hào phóng t ặ n g thuốc đương nhiên cái k i a thuốc cũng là bị hắn giành được hắn đúng là không thế nào đau lòng bất quá này trong mắt mọi người xung quanh thanh phong nhân nghĩa nghĩa khí nhưng là nhường mọi người trong lòng đều kính nể không thôi nay một ngày mọi người cuối cùng đã tới khoảng cách l u y ễ n t h ế tinh khư còn không đủ ba mươi dặm thiên long thành thiên long thành diện tích rộng lớn đủ có chu vi hai ba mươi mấy dặm diện tích cửa thành to lớn bên trên có rất nhiều ăn mặc khôi giáp binh sĩ thanh phong đoàn người tiến vào vào trong thành liền thấy trong thành này người đông nghìn n h ị t náo nhiệt phi phạm ở đâu là những chấn nhỏ kia có thể so tại đường phố hai bên tiếng giao hàng là nối liền không dứt sâu kẹo hồ lô. đốt t i ề n nước sữa thú sữa thú mới mẻ sữa thú rồi những thứ kia đúng là đều có đặc sắc của nó thanh phong cũng mua khác biệt ăn v ậ t đến ăn thưởng thức bên dưới hương vị không sai chính là chỗ này đổ vật hơi n g ọ n phân l ư ợ n g cũng nhỏ n h ư n g người ăn không thoải mái lắm một đường trên đúng là nhìn thấy rất nhiều tu giả ở trên đường cắt bước nghĩ đến này chút người đều là tới tham gia quần tiên hội thịnh thế đi lúc này lam khả tâm đưa cho thanh phong đỉnh đầu mũ dơm bên trên còn có hát xa bậc lại thích b u n g ra vừa vặn có thể đem cả khuôn mặt ngăn tre thanh phong không rõ ý nghĩa nhìn nàng hơi nghi hoặc một chút vẻ lam khả tâm nào kiều hư một tiếng liền nói cho hắn ngươi làm sao cái gì cũng không hiểu nơi này người đến người đi ngư long hữu tạp lần này quần tiên đại hội quy mô to lớn hầu như muốn tập hợp trên đại lục hơn phân nửa tàn tu trong đó có lẽ còn có bảy phái tu giả ma giáo yêu đồ không thể nói được lúc nào t i ể u sẽ gặp phải kẻ thù của chính mình hoặc là chín loại người như vậy lời nói t i ể u không tốt lắm chỉ có che khuất chính mình khuôn mặt như vậy bất luận đụng tới ai nghĩ muốn có nhận biết hay không t i ể u dựa vào chính ngươi thanh phong vẫn là lần thứ nhất tham gia loại tụ hội này kinh nghiệm ít n g h e xong lời nói của lam khả tâm đúng là có mấy phần đạo lý chính là ném một cái cảm tạ ánh mắt lam khả tâm một bộ dáng vẻ không sao cả t i ể u đại gia như vậy một đường đi một đường thám thính liên quan với quần tiên hội tương quan tin tức thẳng đến một cái t i ể u lâu trước mọi người này mới đi vào không nghĩ trong t i ể u l â u này mặt giờ khắp này đầy áp phi thường một vị khó cầu a giữa lúc mấy người nghị xoay người ly khai thời gian t i ể u có hầu bàn chạy tới thân thiện nói ra mấy vị tiên trưởng dừng chân chúng ta trên l â u còn có địa phương chuyên môn cho các ngươi loại này tiên trưởng mà lưu ngươi làm sao biết chúng ta là tu giả thanh phong hơi nghi hoặc một chút người trước mắt rõ ràng chính là một phạm nhân ả tiểu nhị hì hì nợ nụ cười tiên trưởng có chỗ không biết cựu lâu này chính là tu giả mở đồng thời này một lần tiên long thành đến thật là nhiều tiên nhân đã không phải là bí mật gì còn nói cho ngài cách nơi này không xa huyện thế tinh hư quanh năm có tiên nhân b ồ i hồi lui tới vì lẽ đó này tại chúng ta thiên long thành đã là mọi người đều biết sự t ì n h thanh phong này mới như n g mà xem ra bên này tán tu rất nhiều lại không có người ràng buộc không giống b ả y phái như vậy không cho phép tùy tiện bại lộ chính mình thân phận mà quá ý n h u p h ẳ m trần dù sao tán tu càng thêm nóng t r o n g tự do huyện thế tinh hư ràng buộc không được tất cả mọi người cũng tỉnh có nguyên chỉ cần không quá đáng quáy dày phạm trần tục thế là tốt rồi thanh phong lập tức lắc lắc đầu tại hầu bàn dẫn g i t hạng trực tiếp đi tầng ba bởi vì lầu hai cũng đã đầy tốt tại lầu ba này chưa đầy còn có mấy bàn đưa thanh phong chọn một cái vị trí gần cửa sổ đây là hắn nhất thích xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy cái kia người đến người đi náo động cảnh tượng hình như bao nhiêu có thể lĩnh hội một phen phạm trần tâm hình thái để cho trong lòng người khá thoải mái cảm giác có cái gì sở trường thức ăn ngon cứ đi lên thanh phong vẫn là một hướng về vô cùng dũng cảm tại gọi món ăn này phương diện mãi mãi cũng là hào hiệp cực kỳ nghe nói như thế điều tốt giống nghĩ tới điều gì sắc mặt rồi lại là biến đổi hắn đứng ở nơi đó nhìn thanh phong mấy người mặt lộ vẻ vẻ khó khăn nhưng hình như lại không biết nên không nên nói trong lúc nhất thời vẻ mặt đó dường như táo bón một loại khó chịu không thôi thanh phong nhìn thấy hắn bộ dáng này trong lòng sáng tỏ chính là lấy ra hai ba khối vàng đặt ở trên bàn tại hắn nghĩ đến tất nhiên là này tiểu nhị sợ mấy người ăn không tiểu nhị nhìn thấy vàng vội v và ã xua tay này mới đỏ mặt hình như lấy hết dũng khí nói ra khách quan hiệu nhầm chúng ta nơi này không thu vàng chỉ thu linh thạch thanh phong biểu tình biến đổi trong lòng có chút không thích lòng nghĩ các ngươi mở tựu lầu coi như là tu giả mở cũng không thể yêu cầu linh thạch t làm linh thạch là rõ ràng món ăn a i nhìn thấy thanh phong mấy người sắc mặt không thích điếm tiểu nhị kia lập tức lấy ra một tờ thực đơn nói ra chư vị khách quan không nên hiểu nhầm chúng ta những thứ kia không phải là thức ăn thông thường toàn bộ đều là linh thú trên người huyết đ h ụ c đồng thời bảo đảm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ đối với các vị tu hành đều vô cùng hữu ích đây nghe nói như thế mấy người sắc mặt mới tốt nhìn một ít thanh phong đưa qua thực đơn liếc mắt nhìn ngược lại là phải nhìn nhìn này chủ quán d ở trò quỷ gì đến cầm lấy thực đơn lật mở một nhìn thanh phong trong lòng cũng là kinh sợ không nghĩ đồ phía trên này cũng đều thật đều là hiếm có mỹ vị đây chương hai trăm mười ba người đàng hoàng d kho tiên hạc dầu muộn ba màu hiệu roi b ọ ngựa cỏ hoa tuyết kim điêu bên trên từng cái đều là không sai linh vật nhưng l à n à y chủ quán cũng quá tàn nhẫn đi tiên hạc ga cỡ nào khả ái đồ vật bọn họ dĩ nhiên cũng nhẫn tâm giết hại một phần đón lấy một phần vượt qua phía trên này nguyên liệu nấu ăn cũng thật là không ít trên bầu trời bay trên đất chạy đúng là mọi thứ đầy đủ cũng không biết này chủ quán lao bản là đang làm gì lại vẫn có lợi hại như vậy thủ đoạn tuy rằng này chút linh vật tên không sai nhưng là giá cả kia cũng rất làm người hài lòng bất quá nếu thanh phong đã mạnh miệng nói ra ngoài không điểm mấy cái thức ăn ngon cũng không còn gì để nói nghĩ tới đây không chờ hắn mở miệng liền thấy lam khả tâm một đôi rào hoạt con ngươi hơi đổi đón lấy t i ể u nghe nàng nói ra ta còn chưa từng ăn tiên hạc cũng không biết cái gì mùi vị à. thanh phong trộm liếc một cái thực đơn một hồng muộn hạc chân liền muốn mười mấy linh t h ậ t đây người ông chủ này cũng thật là hắc vô cùng lam khả tâm lúc này nhìn về phía thanh phong hỏi g i thanh phong ca ca người ăn xong sao thanh phong không nói gì lúc này liền ca ca đều gọi lên xem ra không điểm lên một cái là không được thanh phong cười ha ha nói cho tiểu nhị đến cái tiên hạc ba ăn lời này vừa nói ra quả thực chính là bá khí cực kỳ cho phụ cận mấy bản người đều là một mặt vẻ hâm mộ vì sao bởi vì cái kia tiên hạc nhưng là tiểu lâu này đắt tiền nhất nguyên liệu đ u ăn n à y tiên hạc ba ăn được đến cần phải gần năm mươi linh thạch tiêu hao đây chính là lam khả tâm mấy người cũng không nghĩ tới thanh phong vẫn là phong khoáng như vậy bất quá mấy người biết thanh phong giờ khắp này ngược lại không kém tiền dù sao tại cái tia bảy quỷ trên người vơ vét không ít linh thạch đồng thời cái tia bảy quỷ đầu lâu từng cái đều muốn giá trị nạp kim như vậy đổi hạ xuống hình như cũng bất quá như muối bỏ bể mà thôi a thanh phong ngạo kiểu sẽ nhìn lam khả tâm nhìn một chút vững vàng thắng lợi ánh mắt lam khả tâm hử một tiếng cam bái hạ phong đón lấy thanh phong lại hỏi trong cửa hàng có thể hay không hỗ trợ gia công một ít linh thu thịt tiểu nhị nói chỉ cần một ít g i a công phí t ự tốt thanh phong cười hì hì hắn trong lọ đá mặt vẫn là tồn có một ít linh n g ụ mỗi một lần đánh giết những linh thu kia hắn cũng có bảo lưu một ít dùng để giải quyết ham muốn ăn uống dù sao lọ đá không gian bên trong bất luận món đồ gì đặt bao lâu cũng sẽ không hủ bại rơi trước đây đánh chết trên căn bản đều bị hắn ăn sạch đúng là cái tia tam đầu hưng long thịt còn lại một lần ư đống thanh phong lấy ra một tảng lớn đến đón lấy lại đem lôi âm ngư cắt một khối cùng dao cho hầu bàn n h ư n g hắn cực kỳ chuẩn bị hầu bàn lanh lẹ trả ừ có gì đặc biệt hơn người bất quá đều là một ít vật chết mà thôi lúc này bên cạnh một bàn đột nhiên truyền đến một cái âm thanh quái gợi đến thanh phong mấy người lập tức nhìn sang đúng là nhìn xem ai như thế tùy tiện tiểu kiệt không được vô lễ mau nhanh cho người ta xin lỗi giờ khác này một nữ tử âm thanh đều mà truyền đến thanh phong liền thấy một bóng người t ị n h lệ nữ tử đang cở trách một cái tuổi tắc mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên đến a tỷ ta không ta dựa vào cái gì cho bọn họ xin lỗi bất quá chỉ là một đám tử có thể giả bộ người mà thôi nói đứa bé trai kia đầy mắt khinh thường nhìn về phía thanh phong mấy người làm khả tâm lạnh lên một tiế trong tay đã c h ụ p một cái màu vàng c o n nhẹ nhỏ đến thanh phong nhìn về phía bàn kia chỉ thấy bọn họ một chuyến năm người một cái khoảng t r ư ừ n g hai mươi thiếu nữ trẻ tuổi hai cái đàn ông cầm trắng còn có một cái tay cầm đầu dòng người quẹ lao quá quá còn lại chính là cái kia điêu ngoa bốc đồng con trai nhìn thấy tiểu kiệt cự không xin lỗi nữ tử hơi có chút tức giận cuối cùng đành phải đứng lên quay về thanh phong mấy người nói ra chư vị thật xin lỗi tiểu đệ không hiểu chuyện tính xin chư vị thông cảm nhiều hơn cô bé này nói xong bên người nàng mấy người nhưng là không có chút nào xong、so、lớn cũng không biết đều đang suy nghĩ cái gì lam khả tâm hừ một tiếng nói với tiểu hai t ử không hiểu chuyện cũng còn tốt đại nhân không hiểu chuyện thì không đúng nhìn ngươi vẫn tính thành tâm về mặt thái độ n à y một lần t i ể u không tính toán với ngươi trở lại cực kỳ quản giáo một phen mới có thể h ừ số nữ nhân ai cần ngươi lo đứa bé kia càng là một lần nữa xuất khẩu h ạ i người l a m khả tâm biến sắp mặt đưa tay t i ể u đem trong lòng bàn tay mặt màu vàng con n h ệ n đánh ra ngoài nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh mắt nhìn con n h ệ n kia phải đánh tại cậu con trai trên mặt một đạo hào quang xảy qua càng là bà lao kia ra tay rồi chỉ nghe phịch một tiếng con n ệ n đã bị bà lao kia ngã tử đánh ở trên mặt đất rõ ràng cho thấy chịu chút thương tổn làm khả tâm với tay con nện t i ể u bay trở về càng là nằm ú t s ắ p tại tay nàng tâm không nút đ í c h trong lúc nhất thời trong đại s ả n h bầu không khí nháy mắt t i ể u sốt u sáng lên giờ k h ắ c này bà lão ngẩng đầu lên trong mắt nhưng là lõe lên một tia tinh quang sau đó t i ể u nghe nàng nói ra hắn còn là một hải tử lời vừa nói ra bao che tâm ý bỗng nhiên hiện ra chính là thanh phong cũng là một mặt ôn giận vẻ không nghĩ người này dĩ nhiên như vậy tự bên không nớt châu bình giờ k h ắ c này đứng d ậ y b a y về bà lão kia nói ra ta nhìn ngươi số tuổi cũng không nhỏ làm lên sự tính đến đúng là ngây thơ tàn nhẫn hôm nay các ngươi nếu như không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý lúc này kiên quyết không thể làm tốt nay vừa nói b à lao con mắt h í p lại không biết đang suy tư điều gì mà sau lưng nàng hai cái đàn ông cường tráng nhưng l à đã làm ra công kích chuẩn bị không nghĩ lúc này thiếu niên kia rốt cuộc lại buông lời nói hừ nghĩ muốn bắt nạt chúng ta các ngươi đừng hỏng nếu như các ngươi đủ đảm t i ể u chờ ta thúc đến nơi đến thời điểm để cho các ngươi chịu không nổi tiểu kiệt ngươi hơi quá đáng nói chuyện là cô gái kia giờ khác này nàng một mặt ôn giận nhìn đệ đệ trong lúc nhất thời thật nghĩ cho hắn một cái tắc mạnh tiểu kiệt liếc mắt nhìn tỉ tỉ đúng là không có phản bác nói cái gì chỉ là lạnh trên một tiếng tựu quay đầu đi t h a người h h p o n này cương từ o ậ t lý tự binh phi thường chính là một ít người xem náo nhiệt đều có chút không nhìn nổi mục tu tử giờ khắc này cũng ẩn không nhịn được nói ra bắt nạt người chúng ta không làm được thế nhưng từng chút một giáo huấn vẫn là nên nếu không thì của chúng ta thể diện ở đâu hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn một là nhường đứa bé kia xin lỗi hai đâu chúng ta tự đồng thời luận bàn một chút bà lão nhìn về phía mấy người rõ ràng cảm giác mấy người khí tức đều cường đại phi thường chỉ có một tiểu tử bất quá ngưng khí bảy tầng mà thôi nhìn đến đây nàng c o n ngươi hơi đ ổ i nhưng là nói ra các ngươi đều là cao nhân tiền bối hôm nay nhất định phải cùng một đứa bé chi khí biết rõ chúng ta đấu không nổi các ngươi nếu như thế nếu như các ngươi không nên ép bức bách vậy thì nhường cháu của ta cùng các ngươi tên tiểu tử kia so tài một phen nếu như cháu của ta thua tựu cho các ngươi xin lỗi lời này vừa nói ra mục tu tử mấy người nhất thời ngây tại chỗ lòng nghĩ người này cũng quá biết chọn đi thanh phong cũng là không nói gì lòng nghĩ chính mình cứ như vậy dễ ước hiếp à chương hai trăm mười bốn tư đồ không chờ thanh phong nói chuyện tên kia gọi tiểu kiệt thiếu niên t i ể u lớn tiếng kêu la làm sao không dám sao nếu như ta thua tựu i cho các ngươi xin lỗi bản công tử quyết không n u ố t lời nếu như các ngươi không dám cái kia nhờ v à cũng không cần tại tới tìm ta phiền phước hay là đi nơi khác ăn mới tốt ít quay g i à y tiểu ra hứng thú cô gái trẻ kia còn muốn lên tiếng nhưng không nghĩ bị bà lão kia chừng mắt một cái nhất thời trong mắt nàng nén đến giận có thể là e ngại bà lão kia nhưng cũng không dám tại nói nhiều cái gì lúc này châu bình mấy người dồn dập nhìn về phía thanh phong l a m khả tâm nhưng là đột nhiên gương mặt nhìn có chút hạ hê răng dấp ý kia hình như tại nói ngươi là tiếp hay là không tiếp đây thanh phong nhìn những người kia trong lòng cũng là bất đắc dĩ chẳng lẽ chính mình còn dài hơn một tấm lần lượt bắt nạt mặt không thành thiếu niên kia nhìn thấy được cũng có ngưng khí tầng tám tầng chín công lực nghĩ đến bà lão kia nhưng trong lòng thì ăn chắc hắn lại nhìn bà lao kia một thân tu v i cũng không thấp không biết vì là sao như thế không giảm đạo lý tự bên cũng quá nghiêm trọng đi t á tu người bình thường đều rất dễ nói chuyện nhìn bọn họ những người này hóa trang hẳn là một ít tu tiên thế ra đi ra sau lưng có chỗ dựa cho nên mới phải không k i ê n g nệ gì như thế đi nghĩ tới những thứ này thanh phong nhìn cái kia tiểu kiệt bỗng nhiên mở miệng nói ra so tài không có vấn đề nhưng là các người nói năng lỗ mãng tại trước nếu như các người thua các người không chỉ có phải nói xin lỗi còn muốn đem bữa cơm này tiêu xài cho mua ừ cũng thật là sư tử lớn mở miệng ngươi nghĩ tới còn thật đẹp là bắt nạt ta còn trẻ sao thiếu niên kia giờ k h ắ c này lại không có xúc động như vậy tiểu đồng ý xem ra cũng không phải chỉ riêng kích động hạ người a bất quá thanh phong tự nhiên sẽ không như thế b u n g tha hắn đón lấy lại hướng dẫn nói tiểu tử ngươi tính cách này quá nóng này còn muốn nghe ta nói hết lời nếu như ta thua không chỉ có không cần ngươi xin lỗi ta còn sẽ cho ngươi một trăm linh hạch ngươi xem coi thế nào ngươi d á n g không cái kia ngươi d á n g không thanh phong đặc ý nhấn mạnh lộ ra một luồng xem thường hắn dáng vẻ thiếu niên ngông cuồng bị một câu nói này nhất thời t i ể u kích thích hô t o nói có gì không thể bà lao kêu hoài nghi trong đó có trò lửa nghĩ muốn ngăn cản nhưng là không kịp rồi nếu ván đã đóng thuyền trên tiểu lâu nhất thời t i ể u náo n h i ệ t lên r ồ n r ậ p muốn nhìn nhìn hai người ai mạnh ai yếu giờ khác này thiếu niên kia thân thể chấn động một cỗ kinh khủng khí tức lưu chuyển m ạ ra càng là cái ngưng khí chín tầng gián dấp thiếu niên cười lạnh một tiếng nhìn thanh phong nói ra ngươi hiện tại đổi ý còn đ ế n k ị p bạch bạch bạch giờ khác này dưới lầu một trận đội vàng tiếng bước chân của gấp gáp mà đến nhưng là cái kia điếm trưởng quỹ mang theo mấy cái vóc người khôi ngô tu g i ả chạy tới trưởng quỹ k i a m ộ t n h ì n song phương tư thế lập tức liền cực kỳ khuyên bảo nói hai vị không cần như vậy không bằng cho ta một bộ mặt mọi người ngồi chung uống chút t r à không tốt sao không có ngươi chuyện câm miệng cho ta thiếu niên niên của ngữ vừa ra trưởng quỹ k i a tử cũng là biến sắc mặt sắc mặt là đỏ lại trắng hết trắng rồi đỏ rõ ràng bị tức không được nhưng là mở cửa làm ăn hắn vẫn là lựa chọn nhẫn lại thế nhưng giờ khắp này hắn như n g là sắc mặt phát l ạ n h nói ra nghĩ muốn so tài có thể thế nhưng ta chỗ này có thể không chịu nổi các ngươi tranh đấu tính xin di cư hắn nơi nếu không thì không nên trách ta không k h á c h khí nói trên người khí thế biến đổi rõ ràng cho thấy một cái trúc cơ cao thủ thiếu niên lạnh rên một tiếng theo thanh phong nói ra có đ ả g tựu i đi theo ta nói tựu i nhìn hắn nhảy ra cửa sổ ngự sử một pháp khí liền bay lên không hướng về xa xa bay nhanh mà đi thanh phong bất đắc dĩ dựa vào thân phận của hắn thật không nghĩ cùng một đứa bé trí khí nhưng là người chính là như vậy có lúc một ít chuyện bức bách ở nơi đó nhường ngươi không thể không như vậy à liên hắn t r u y ề n đầu nói cho mọi người để cho bọn họ ở tại đây chờ một hồi hắn hơi chờ sẽ trở lại làm khả tâm mấy người tự nhiên không có gì có thể quan tâm dù sao nhân ra thực lực ở nơi đó bất quá này một lần cùng một đứa bé trí khí nhưng là có chút làm cho người ta không nói được lời nào lập tức thanh phong lấy ra đại côn đảo mắt cũng không thấy t â m hơi bà lao kia nghĩ muốn đi nhìn nhìn nhưng là bị châu bình lưu lại mà hai vị tia đại hắn tự nhiên cũng bị nhìn chằm chằm không cách nào ly khai bầu không khí vẫn rằng có hạ xuống đúng là cô gái kia sợ đệ đệ ra tay không biết n ặ n nhẹ tình thế cấp bách bên dưới càng là lúc người đi bay ra ngoài cửa、số. lam khả tâm mấy người liếc mắt nhìn đúng là không co chặn lại dù sao cô bé này nhìn thấy được vẫn là một người tốt cũng là từ nàng đi tư đồ thu mẫn trong lòng lo lắng chỉ lo đệ đệ ra tay không biết nặng nhẹ đả thương cái tiên người đáng ghét chính là mình nhà đệ đệ từ trước đến giờ kiêu nạo hưng hạnh bà nội lại mười phần cưng chiều phụ thân không tại bên người căn bản là không ai có thể áp chế ở hắn nàng nhanh đi c h ấ m đuổi chỉ lo đi chậm sai lầm lớn đã thành thiếu niên kia ra tay xa hoa như vậy nghĩ đến cũng không phải nhân vật dễ trêu chọc ga ngoài thành mười dặm nơi có một hồ sen bên trong hoa sen vài mẫu giờ khác này chính là hoa sen nợ rộ thời gian phóng tầ vất vả xinh đẹp hồ sen bên cạnh cỏ xanh nhân nhân một cây cổ thụ ngàn năm sừng sững ở bên không biết có phải hay không là có cái tia đường nước dễ chịu nguyên nhân càng là sinh cơ bừng bừng giặt dao như xuân đại thụ bên dưới tư đồ thu kiệt cười hì hì lộ ra c u ầ n ngạo biểu tình nói ra thật không biết ngươi là thật khờ hay là dáng ốc hôm nay gặp phải ta coi như là người xui xẹo nói liền thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút chỉ quyết đánh tới phía sau một thanh phi kiếm càng là phóng lên trời quay về thanh phong cựu đâm đi qua thanh phong gần đây giao thủ người cái kia không là chút cơ trở lên cao thủ loại này ngưng khí kỳ đệ tử đối với hắn mà nói c chính là đứng ở chỗ nào nhường hắn đánh chắc hẳn cũng không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự thế nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngu đứng ở nơi đó chờ hắn đánh chỉ thấy phi kiếm kia kéo tới thanh phong càng là đột nhiên d ỗ i ra hai chỉ đón lấy lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai một cái tựu đem phi kiếm kia k é p lấy. thời khắc này tư đồ thu mẫn cũng vừa hay đến đó nhìn thấy tình cảnh này nhất thời dùng tay che lên miệng trong lòng nghĩ đến hỏng rồi tư đồ thu kiệt nguyên bản còn là một bộ lãnh n ạ o khuôn mặt giờ khác này nhìn thấy thanh phong một tay tiếp hắn phi kiếm trong lòng cũng có chút khủng hoảng nói liền thấy hắn lập tức vận chuyển huyền công muốn tránh thoát cái kia thanh phong r à n g buộc không nghĩ thanh phong cũng không biết có bao nhiêu lực lượng phi kiếm kia càng là dường như bị cắm vào núi đá giống như vậy làm sao cũng không cách nào khởi động bất quá trong chốc lát tư đồ thu kiệt đầu c h á n đã bốc lên tỉ mỉ mồ hôi nước đến hắn chừng mắt hai mắt cả mắt đều là không dám tin tưởng cùng sau cùng của cường thanh phong cười lạnh một tiếng chính mình mấy trăm ngàn cân khí lực nếu như còn có thể nhường người thanh kiếm lấy đi thật là mất mặt ném đến nhà nhìn thiếu niên kia một mặt bàng hoang vẻ thanh phong cũng không có đùa bỡ chi tâm càng là hai chỉ dùng sức dùng sức vùng sức v càng l à b ô n g chốc bị quen tại cổ trên thân cây tiếng rung không nớt người tư đồ thu kiệt giờ k h ắ c này đã có chút bận rộn loạn càng l à lập tức còn muốn đánh ra một cái phát quyết không nghĩ thanh phong hai chân hơi q u ò n g tùy theo nhảy nhảy dựng lên bất quá trong n g á y mắt một cái trắng tinh như ngọc nắm đấm t i ể u đã đánh hạ xuống tư đồ thu kiệt lập tức lấy ra một mặt tứ phương nhỏ thuẫn cái kia nhỏ thuẫn nên gió liền dài đảo mắt t i ể u bảo vệ trước người của hắn chương hai trăm mười lăm tuệ tâm đáng tiếc là không chờ nó biến thành lớn nhất đã bị thanh phong một quyền đánh bay ra ngoài rầm rầm rầm giờ khác này tư đồ thu kiệt còn không chờ làm những gì. thanh phong nắm đấm đã đánh tại trên người hắn tùy theo hắn đã bị thanh phong mấy q u y ề n đánh bay ở giữa không trung chỉ nhìn hắn thanh phong nắm đấm nhanh như thiểm điện bất quá thoáng qua trong đó cái tia tư đ ổ thu kiệt đã rơi xuống trên đất tiếng kêu gen liên hồi tốt tại thanh phong chỉ là m u ố n g i a o h ấ n hắn một trận không có lạnh lùng hạ sát thủ nếu không thì hắn đã sớm làm một cỗ tử thi chính là như vậy tư đ ổ thu kiệt cũng bị thanh phong đánh hoa mắt vắng đầu cả người đau đớn không nớt gương mặt càng bị đánh thành đầu lợn một loại đâu đâu cũng có mó ứ động Thanh phong tiêu bay xuống tại chỗ. Một mặt thân cực kỳ quản giáo cùng hắn cô gái này đến nơi thanh phong đã sớm chú ý tới không nghĩ tới nàng nhìn thấy đệ đệ bị thương nhưng là trước tiên cho chính mình cảm ơn chứng minh nữ tử này nhưng là tâm địa thiện lương hạng người thanh phong lúc này cũng không có chuyện gì để nói chỉ là đối với nàng hơi lộ ra ý cười xem như là biết rồi thanh phong vừa nghĩ ly khai không nghĩ cái tia tư đồ thu mẫn gấp vội và nói đạo hữu xin dừng bước thanh phong xoay người không biết nàng còn có ý gì đạo hữu tiểu đội tư đồ thu mẫn còn có một chuyện muốn nhờ không biết ngươi có thể hay không cho tiểu đội một cái nói chuyện cơ hội thanh phong nhìn nàng một cái cũng không biết nàng ý gì bất quá thấy nàng ánh mắt chân thành liền g ậ t gật đầu dù sao cũng chính mình lại không thiếu thời gian đón lấy cái tia tư đồ thu mẫn cũng không để ý đệ, đệ lôi kéo thanh phong đi tới cái tia cổ thụ bên dưới bắt đầu trò chuyện tư đồ thu kiệt nhìn t ỷ t ỷ không chỉ có không báo thù cho chính mình còn cùng cái kia người trò chuyện thân thiện trong lòng một luồng mất khí sinh thành càng là phun một cái phun ra một ngụm máu t ư ơ i đến tùy theo hai mắt một đèn t ự u bất tỉnh nhân sự ngươi không nói đ ù a c h ứ ta nói theo một ý nghĩa nào đó nhưng là kẻ thù của ngươi ngươi lại vẫn để cho ta tới hộ tống các ngươi ngươi cho rằng có thể được không tư đồ thu mẫn liếc mắt nhìn thanh phong lập tức than thở một tiếng nói ra không dối gạt ngươi nói ta thủy nguyện sơn trang gặp đại kiếp có người bức bách chúng ta nửa năm bên trong giao ra mấy chục nghìn linh thạch nếu không thì định muốn chúng ta thủy nguyện sơn trang chó gà không tha nay một lần đi ra chúng ta mấy người chính là đến bán tổ tiên còn để lại bảo vật nghĩ muốn của đi thay người người cũng nhìn ra rồi bà nội ta là người hung hăng còn cực kỳ tự bên hai h cái thúc thúc cũng là buồn g ầ u đầu không nói chỉ biết nghe thi hiệu lệnh đệ đệ tiểu càng không cần phải nói tư nhỏ bị tất cả mọi người cưng chiều hỏng rồi hung hăng bá đạo không nói còn tổng thích gây chuyện thị phi chúng ta mấy người này mang theo bá o v ậ ta t trong lòng tổng là bất an vừa rồi thanh phong đại ca thủ đoạn của ngươi phi thường định không phải phàm như vậy cho nên mới sinh ra tâm tư này đến thanh phong gật đầu bất quá ngược lại nói ra ngươi sẽ không sợ ta là một người xấu vì sao lần thứ nhất gặp mặt tiểu tin tưởng cùng ta thanh phong là đần độn có thể lại không đốc thật sự là không nghĩ ra vì sao cô bé này sẽ như vậy như vậy đều đem đệ đệ hắn đánh thành d ặ n gì g không chỉ có không hận chính mình lại vẫn muốn nhường chính mình hộ tống bọn họ là nàng có bệnh vẫn là có âm như khác đây nghe được lời nói của thanh phong tư đồ thu mẫn than thở một tiếng nói ra không dối gạt ngươi nói ta tư nhỏ sinh có tuệ tâm có no tâm thông có thể phân biệt một người tốt xấu bất luận người nào bị ta tuệ tâm chiếu dọi một cái đều có thể thấy được bản chất tốt xấu đến thanh phong nghe nói như thế ngạc nhiên không nghĩ thế gian này còn có thần thông như thế trong lúc nhất thời không khỏi quay về tư đồ thu mẫn cao xem ra Thanh thể ta ta thể phong như chúng ca, nếu như ngươi có thể bảo vệ chúng ta đoạn đường này, bảo đại có có vệ à l một chủ, cho nhà phía bán báo ngươi ta vật sau, m thành linh thạch Một thành linh thạch, linh dựa theo nàng lời nói cái kia bảo vật làm sao cũng có mấy vạn linh thạch giá trị nếu như phân cho chính mình đến có hơn mấy ngàn rắn g dốc nếu như đổi thành người tu bình thường chắc chắn vui vẻ tiếp thu nhưng là thanh phong còn thật không phải là thiếu tiền người không nói cái kia bảy quỷ đầu người chính là giờ k h ắ c này hắn k h ô n linh nhận bên trong cũng có năm mươi linh thạch nhiều chính mình lần này lại đây chỉ nghĩ mua thêm chút linh dược tu luyện thực tại không được gặp trở ngại nghĩ tới đây hắn vẫn làm ở miệng cự tuyệt nói thật sự là thật không t i ệ n tư đồ tiểu thư ta còn có chuyện quan trọng đi làm thật sự phân thân thiếu phương pháp nghe được lời nói của hắn tư đồ thu mẫn thần sắc cảm đạm trong lòng cũng biết người này nhất định là ngại linh thạch、ý. dù sao vừa rồi tại trong t i ể u lâu người này ra tay cực kỳ hào phóng ăn bữa cơm mà thôi đều muốn nhiều như vậy linh thạch đồng thời trên tay người này còn có chữ vật giới chỉ, hắn thân phận cũng tất nhiên không tầm thường bất quá nàng nhìn người nọ trong lòng có hồng trắng nhị khí đang ăn dệt có nhàn nhạt kim quan v ư ợ quanh chính khí bẩm n h ư g mà là nhất nhường người yên tâm bất quá đáng tiếc ca đáng tiếc chính mình bảo vật thái quá dọa người một khi bị lấy ra bán tuy rằng có thể đổi về vô số linh thạch chỉ sợ con đường quay về muốn mưa máu phiêu diêu phụ thân c h ấ n thủ sơn trang căn bản không cách nào ra tới tiếp ứng đám người chỉ là dựa vào mấy người này trong lòng nàng thật là không có đấy ai nhìn thanh phong xoay người muốn đi đông nhiên nàng cắn môi một cái như là quyết định cái gì quyết tâm tựa như nói ra thanh phong đại ca còn xin dừng bước thanh phong quay đầu không biết này nha đầu còn muốn làm gì ai chỉ thấy tư đồ thu mẫn sắc mặt ngừng trọng nói ra thanh phong đại ca nếu như ngươi có thể ngày sau hộ chúng ta chu toàn ta đồng ý dùng một bí mật cùng ngươi trao đổi há bí mật thanh phong nghe đến đó ngược lại có chút h ế u kỳ chính mình linh thạch cũng không m n chẳng lẽ còn có so với linh thạch còn trọng yếu hơn đồ vật không thành lúc này đúng là gợi lên lòng hiếu kỳ của h ắ n đến vậy ngươi nói một chút ta thấy đấy có đáng giá hay không được tư đ ổ thu mẫn gật gật đầu lập tức nói ra việc này phi thường trọng yếu ta cần ngươi trước x i n thể hôm nay hai chúng ta ngươi không được tiết lộ cho người ngoài nửa phần mới có thể ta mới có thể nói cho ngươi nghe nàng nói trịnh trọng như vậy thanh phong đúng là tin mấy phần nhìn nàng k i a chân thành con mắt thanh phong liền nhấc tay dùng đạo tâm phát ra lời thề lời thề sau đó liền nghe được nữ tử này bắt đầu kể lúc này thanh phong mới biết nguyên lai、like、này tư đồ thu mẫn tổ tiên càng là một vị vợt giới mà đến nhân vật thần bí năm đó người này đi tới nơi này mảnh đại lục đã là người bị thương nặng đến sau hắn ẩ n giấu đi thành lập thủy n g u y ệ t sơn trang bất quá bởi thương thế quá nặng trên thế gian sống bất quá năm trăm năm tựu i qua đời tại hắn khi còn sống tổ tiên đào móc một cái sâu không thấy đáy hang động tên là thần long động cái t i a t r o n g hang động bị hắn bố trí xuống c à n k h ô n trận pháp cũng dặn bảo sau đó đời hắn tại cái t i a t r o n g trận pháp lưu lại một v ậ t v vợ ậ t ấy phi thường trọng yếu chính là ngày sau bọn họ tư đồ ra cao hứng then chốt cần phải cực kỳ thủ hộ nhưng là nhiều năm tới nay chúng ta tư đổ ra vô số thế hệ tộc nhân đều không thể mở ra trận pháp này đồng thời một đời muốn so với một đời nhỏ yếu đến rồi bọn họ này một đời càng là liền kim đàn tu giả cũng không có Trưng 216, 4 cầu trong ư n tiên ôn. cầu t r gia tộc đã không có cao thủ nghĩ muốn mở ra cái kia càng không trận pháp càng là khó với trên trời xanh vì lẽ đó ra ra hắn cái kia một thế hệ t i ể u đã bỏ đi chỗ đó căn cứ phụ thân ta từng nói kỳ thực năm đó tổ tiên nguyên văn có nói vật ấy người có duyên được không nhất định nhất định phải bọn họ tư đổ ra đời sau bất quá mỗi một đời tương truyền đã đem sớm nhất nguyên văn từ từ cải biến mà thôi đồng thời căn cứ phụ thân hắn từng nói tư đồ chấn hưng gia tộc nói chuyện tổ tiên có lẽ có thâm ý khác bởi vì từng ấy năm tới nay tư đồ gia chỉ là tại không ngừng suy yếu một đời không bằng một đời lại từ đâu nói đến chấn hưng nói chuyện n g h e xong tư đồ thu mẫn thanh phong đã minh bạch một ít chuyện hắn suy nghĩ chốc lát lại hỏi nói vậy các ngươi tổ tiên cựu một điểm không có nói bên trong có cái gì tổ tiên đã từng lưu lại bốn câu lời vô tận hải bên huyết minh ngông thiên địa tụ hợp càn k h ô n thương chân long một ngày hóa hình lên âm dương nghịch loạn tiên ma hung g ữ nghe được c tư h h Phong không biết vì sao, cảm giác thấy hơi quen thuộc, chính là trong lúc nhất thời cũng không nghĩ a sao, ra. n quen trong cũng giác biết t vì cảm lúc Mà là đồ thu mẫn lắc ậ p t đầu nàng đây tự không hiểu rõ kỳ thực nàng cũng rất nghi hoặc không biết tổ tiên vì sao phải như vậy như vậy nếu như đúng là công phu trực tiếp tự chuyển thụ cho hậu nhân không là được rồi cho nên nàng suy đoán việc này tất nhiên không có đơn giản như vậy Ta c ũ nhưng g k biết, có lần c này g không i nhận đồ đi, vật bằng n à hết thể chút thanh phong đều không quá tin tưởng bởi vì sư phụ đã từng nói cái tiêu biển rộng phía sau vẫn là biển diện rộng mịt mờ biển diện rộng vô tận hải tận đầu là một mảnh lôi bạo khu vực cái kia khu vực cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm thả tại từ xưa tới nay chưa từng có ai từng đi ra ngoài nỗ lực đi ra ngoài những người kia cũng từ trước đến nay chưa từng trở về đó là một mảnh tử vong cấm khu nhưng nếu là như vậy cái kia tự đổ ra tổ tiên lại là như thế nào lại đây đồng thời bách biến ma quân cũng nhắc qua mặt khác một giới làm sao chính mình hỏi d i ò hắn chỉ là qua loa chính mình tu vi thái quá y ê u ớt không xứng biết tuy rằng hắn rất căm thức đáng tiếc cũng không thể cầm tên kia làm sao đúng là này một lần nhưng là cái ngàn n ă m khó gặp cơ hội hắn tuy rằng không đòi hỏi cái gì mở ra bạo khố chỉ cầu nhiều biết một ít mặt khác một giới tin tức mà thôi suy nghĩ chốc lát hắn cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói ra tốt ta đáp ứng ngươi nhưng là ngươi chính là cái k i ê u bà nội không phải là dễ đối phó ngươi có thể làm được nàng chủ sao đồng thời ngươi người em trai này thái quá tiêu căng khó thuần nếu như ngươi không quản được hắn ta e sợ cũng không cách nào giúp ngươi một tay nghe được thanh phong đáp ứng tư đổ thu mẫn cao hứng không nớt lập tức vỗ bộ ngực nói ra thanh phong đại ca ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nói phục bà nội đồng thời lời hứa của ta nhất định sẽ thực hiện bất luận cái t i ê bảo vật bàn bán bao nhiêu Ta lúc này hai người tới tư đồ thu kiệt trước mặt tiểu tử này còn đang hôn mê thanh phong một tay một sách giống như cùng mang theo con gà con một loại mang theo hắn cùng tư đồ thu mẫn phi thiên mà đi trong từ lâu bầu không khí càng thêm khẩn trương cái tia tư đồ thu mẫn bà nội sắc mặt đã phi thường khó nhìn thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài Làm nghe được lời nói của bà lao ngữ mấy người nhất thời tựu không trở nên cao hứng đổ vẫn là thật sợ cái tên này phát rộ cũng sợ thanh phong đạo h ư u thật sự vừa mất tay tựu đem người đánh chết dù sao cái kia thanh phong thủ đoạn mọi người đều hiểu được một cái ngưng khí kỳ đệ tử cũng thật là không đủ hẳn đánh chỉ là hy vọng tên tiểu tử kia không muốn không biết phân biệt điên cùng kích thích thanh phong mới tốt ta bất quá bị bà lao kia uy hiếp mấy người cũng không lo lắng chỉ cần thanh phong trở về coi như là bà l a o này có bản lĩnh ngất trời chắc hẳn cũng không cách nào cầm thanh phong như thế nào bà l a o nhìn mấy người không cần thiết chút nào dán dấp trong lòng càng là tức giận phi thường quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia hai cái không hăng hái con em gia tộc nhất thời trong lòng tức giận không nớt tốt tại không có có thời gian bao lâu chân trời t i ể u có hai người chạy như bay tới không lâu lắm cái kia người đã đến p ụ cận mọi người nhìn sang cái kia phía trước một người không là thanh phong còn là người phương nào chỉ thấy trong tay hắn mang theo một người đến sau lưng hắn chính là cái kia cô gái tuổi thanh xuân thanh phong rơi ở tiểu lầu trên liền đem cái kia tư đồ thu kiệt hướng về bà lao kia bên cạnh ném một cái bà lao lập tức trên tay hơi động t i ể u đem hắn k é o tới bà lao nhìn về phía tư đồ thu kiệt lập tức trong lòng tức giận hỏi giò tiểu tử ngươi đến cùng đối với ta tôn nhi làm cái gì thanh phong nhìn nàng một cái trong lòng mặc dù có chút khó chịu nhưng là nhìn là mặt mũi của ông lao trên chỉ là lắc đầu nói ra không có đại sự dùng tay điểm trụ hắn dung chân huyệt lập tức đã tỉnh lại bà lao phẫn nhìn một chút một chút liền dựa vào lời nói mà、làm. nhưng là thỉnh thoảng dùng tàn nhẫn ánh mắt nhìn về phía thanh phong lúc này cái tia tư đồ thu mẫn cũng vừa hay trở về nhìn thấy tình cảnh này quay về mọi người ấ y náy n ở nụ cười t i ể u đem bà lão kêu kéo hướng về phía đi sang một bên lúc này điếm t i ể u nhị kiết nhưng là ở dưới lầu hô nói khách quan các người món ăn tốt rồi khi nào đưa lên a thanh phong đối với vung tay lên nói cho hiện tại t i ể u lên đây đi được rồi hầu bản quát một tiếng lập tức liền bắt đầu đoan trên k h a y đến tiên hạc ba ăn kho hạt chân hấp hạt trường bắt bảo hạc bộ ngực càn khôn bảo ngư không ra thịt hồng mềm thịt trăm hoa thơ mật thịt trong lúc nhất thời Điếm thịt i ể u n kia c này g một b vừa n món ăn một vào khẩu mùi thơm không nớt tia tia linh khí tại đầu lưỡi quấn quanh nuốt vào trong bụng nhường người có một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời đến đón lấy liền thấy ánh mắt của nàng sáng Cũng không có cô lúc bé thật trọng, miệng to ăn theo lên, trong lúc nhất thời mọi miệng ăn lên, người ăn được ó là à. không còn biết trời đâu đất đâu đâu n trưởng、Phu. Không g Đại đ ư Phu. ngươi làm sao có thể làm như thế ta không đồng ý mọi người ăn chính vui mừng liền nghe được bên kia bà lão quay về tư đồ thu mẫn lớn tiếng kêu la trong lúc nhất thời đám người rồn d ậ p chuyển đầu nhìn tới bà nội ngươi không muốn như thế chấp nhất vạn sự lấy đại cục làm trọng cha đi ra thời gian nhưng là nói rồi mọi chuyện đều có ta làm chủ đồng thời ta nhớ ngài cũng có thể biết thực lực của chúng ta chuyến này không phải chuyện nhỏ một bước sai lầm ta thủy nguyệt sơn trăng ngày sau có lẽ liền muốn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục chẳng lẽ ngươi liền vì cái kia đánh nhau vì thể diện làm cho ta các gia tộc toàn thể nhân viên sinh mệnh ở không để ý nhìn tôn nữ nói như thế bà l a o lệnh trên một tiếng nói ngươi cứ như vậy tín nhiệm người này ta đến là không có nhìn ra hắn nơi nào tốt bất quá chỉ là một cái hổ lang hạ người vậy bà nội chẳng lẽ ngươi không biết ta có tuệ tâm sao tư nhỏ đến lớn hơn ta không biết quan sát bao nhiêu người ta nhắm ngay người lại có cái kia sai rồi lời này vừa nói ra bà lao đỏ mặt nhưng là không biết nên làm sao phản bác nàng cháu gái này thật không đơn giản xuất sinh ngày trên trời càng là có một đạo kim quan g bắn vào trong phòng trẻ nít khác xuất sinh hoa hoa khóc lớn nàng nhưng là tốt vừa sinh ra chính là cười trước đây trong nhà đều là kinh động như gặp thiên nhân cho rằng người này ngày sau tất nhiên không giống người thường theo này nha đầu chậm rãi cao lớn dĩ nhiên phát hiện nàng có thể phân rõ người khác tốt xấu bất luận người phương nào bị nàng tuệ tâm chiếu một cái đều sẽ bị nàng phân biệt ra được người này phẩm chất nhắc tới cũng kỳ người này những năm gần đây thấy qua n g ư i càng là không có một cái bị nàng nhìn nhầm bất luận ngươi đa năng lẫn chỉ cần ngươi tâm hỏng rồi nàng đều có thể nhìn ra nàng này tôn nữ từ nhỏ thiện lương phi thường bất luận đối đại bất luận người nào đều là rất thân thiện g á n g v ẻ nhất nhường người kỳ quái là trên người nàng hình như có một loại không tên sức cuốn hút đi cùng với nàng thời gian dài đều sẽ phải chịu nàng hôn đúc giống như vậy càng là có thể độ hóa thế nhân bình thường tại trong sân trang bất luận là ai đều quay về tôn nữ bảo vệ phi thường chỉ lo nàng chịu nửa điểm vào n ư ớ c mà nữ tử này còn có một chút đó chính là tính cách k i ê n định đại cục cầm giữ nhất là vững vàng vì lẽ đó này một lần đi ra phụ thân hắn mới có thể nhường nàng chủ quản hết thể công việc nghe lời của cháu gái bà lao nhưng là trong lòng oan ức nhưng là nhìn thấy tôn nữ cái kia bền bỉ ánh mắt nàng thiệu biết tôn nữ đã hạ quyết tâm nói thật không sợ n h i ề u người cười nạo h nàng một đời tính cách hung hăng cực kỳ nhưng là chỉ có đối với cháu gái này nàng cũng là vừa thương vừa sợ bình thường nói như thế nào nàng nàng cũng nết miệng mỉm cười đồng thời còn biết giấu n g ư ờ i vui vẻ nhưng là nàng nếu như nghiêm túc cũng không ai dám xúc kỳ phong mang đây chính là này nha đầu chỗ bất đ ộ n g bằng không c á i kia tư đồ thu kiệt tại ngạo khí cực kỳ đối với người tỷ tỷ này gở trách cũng là không dám phản bác nửa phần giờ khác này nhìn con mắt của nàng bà lao vẫn là thua trận âm thanh có chút khẩn cầu nói ra nha đầu chẳng lẽ không phải hắn không thể sao tư đồ thu mẫn giọng điệu biến đổi đ ỡ bà lao cánh tay nói ra bà nội mọi người tin tưởng ta ta quan sát người nhiều năm duyệt vô số người không có nhìn nhầm người này bất đồng bất đồng thật lớn nếu như có hắn theo chúng ta ra đi muốn an toàn rất nhiều ngài không biết ta phí đi bao nhiêu khí lực mới thuyết phục hắn đây bà lão nhìn tôn nữ cái tia sáng ngợi vô cùng con mắt nàng vẫn là thỏa hiệp trong lòng nghĩ đến đúng đấy còn có cái gì so với gia tộc càng trọng yếu hơn sao chính là cháu trai ruột cũng không được g chỉ thấy nàng than thở một tiếng quay về tôn nữ gật gật đầu cuối cùng là đồng ý hạ xuống đúng vào thời khắc này tư đồ thu kiệt cũng chuyển tình lại làm hắn nhìn thấy bà nội phía sau lập tức liền một mặt vô cùng kích động âm thanh em ngoan gọi nói bà nội báo thù cho ta bà lao giờ khắc này nhưng là biến sắc mặt đối với hắn lệnh d ê n một tiếng nói nam tử h ắ n đại trợ phu nếu như ngay cả chính mình lời hứa đều thực hiện không được lại có gì mặt mũi đứng ở chỗ này kêu là hong xóm nghe được lời nói của bà lão tư đồ thu kiệt có chút bối rối bình thường chỉ cần mình như vậy bà nội có thể là gì cũng đáp ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chính mình chỉ là ngủ mê man một lúc hình như toàn bộ thế giới cũng thay đổi bình thường là bà nội hắn nỗ lực tỉnh lại nàng bà lao nhưng là không tại nhìn hắn chỉ là hai tay nắm chặt hình như quyết định cái gì quyết tâm tựa như l ệ n h giọng nói ra kiệt nhi nam tử hắn đại trượng phu c o được dán được người hướng đi cái kia người nói xin lỗi cái gì tư đồ thu kiệt trận to một đôi mắt bất khả tư nghị nhìn về phía bà nội đi thanh em này không thể nghi ngờ tư đồ thu kiệt lập tức nhìn về phía tỷ tỷ bình thường nàng là nhất cưng triều chính mình a có thể không nghĩ lúc này nàng cũng là sắc mặt không tốt nhìn quay về hắn nói ra người lớn rồi phải bị gánh vác trách nhiệm lớn hơn đệ đệ người đi, đi. tư đồ thu kiệt d ù nhìn g sức vô vô tóc của c vô vô í n h m h mình cảm giác mình lập thanh ứ c liền muốn điên mất giống muốn n mất ư vậy, lúc này lúc c ánh mắt ủ h ắ vừa n ì n về phong í phía a hai Ai hai kia ra thanh thúc thúc.、Ai、nghĩ hai người kia càng là lập tức tránh ra hắn ánh mắt nhìn về phía nơi khác đi. Tư Thu kiệt nhìn h cái người nơi đi. Kiệt càng tức mắt Tư là lập p về đồ bên kia mấy người vừa nói vừa cười ăn uống thả cửa trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong huyết dịch s ô n g thật nghĩ một đầu đục chết đệ đệ n g ư ơ i lớn rồi gia tộc trọng trách sớm muộn cần ngươi tới gánh chịu nhưng là ngươi một vị tiêu căng tùy hứng nơi nào có thể nơi này không là trong sân trang cũng sẽ không bởi vì ngươi là thiếu trang chủ đã có người nhẫn mại ngươi khiêm được ngươi đây chính là giang hồ một cái chỉ luận thực lực bất luận xuất thân địa phương hôm nay thanh phong đại ca cho ngươi lên bài học cũng tốt tiết kiệm ngươi đến thời điểm gây ra lớn hơn nhiễu loạn đi thôi dựa theo ước định của ngươi đi cho người ta xin lỗi từ đây phía sau chúng ta chính là người cùng một con đường nghe lời của t ỷ t ỷ tư đồ thu kiệt một đôi tay cầm thật chặt móng tay đều hận không được c h ủ tiến vào hết u y đ ụ c bên trong hắn cắn chặt đôi môi chỉ cảm thấy này là người khác sinh lớn nhất có nhục hắn nhân sinh từ trước đến nay không có như vậy hát c à n qua hắn nhìn về phía cái kia góc cạnh rõ ràng người hắn nhìn thấy được hình như không lớn hơn mình bao nhiêu nhưng là hắn biết hắn thực lực phi thường khủng bố nếu như muốn giết chết chính mình dường như bóp chết một con kiến một loại nhưng trong lòng hắn chính là k h ô n g phục hắn tư nhỏ tại trong sân trang cái kia không khen hắn chính là t h i ê n tri tiêu tử cái kia không nói hắn là thiên hạ cao cấp nhất thiên tài thủy n g u y ệ t sơn trang ngày sau có tiềm lực nhất người nối nghiệp vì sao trong nháy mắt bà nội không che chở chính mình tỉ tỉ không thích chính mình các thúc thúc cũng không phản ứng chính mình tại sao tại sao đều là bởi vì người đó hắn hận hắn bà lao trong lòng thống khổ nhưng là hiện tại nàng biết t ô n nữ của mình sẽ không sai đúng là như vậy cũng tốt cây non trung quy phải chính mình sinh trưởng này một lần coi như là cho cái này không kiệt thế sự cháu một bài học tốt rồi tư đồ thu kiệt lại một lần liếc mắt nhìn t ỷ t ỷ cùng bà nội đáng tiếc hắn nhìn thấy chính là bà nội hận không tranh t ỷ t ỷ kiên trì thời khắc này trước đây tất cả vinh quang hình như đều vào đúng lúc này bị đánh nát ra hắn cắn chặt môi từng bước từng bước đi tới thanh phong trước mặt nhìn thiếu niên kia đi tới vừa nói vừa cười mấy người đột nhiên yên t ĩ n h lại thanh phong cũng là một mặt phong đạm vân khinh nhìn người này tư đồ thu kiệt ngẩng đầu lên cùng hắn đối diện lên nhưng là cảm giác người này ánh mắt còn tâm h thúy như t i n h không vậy lại giống như b i ể n r ộ n g ầm ầm s ó n g dậy trong lúc nhất thời hắn còn coi chính mình xuất hiện ảo giác nhưng là hắn cẩn thận nhìn nhìn nhưng vẫn là loại cảm giác đó chương hai trăm mười tám có lẽ ngươi còn có thể cứu tư đồ thu kiệt trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ để diễn tả tâm tình vào giờ khác này một khác đó kỳ thực hắn nghĩ muốn đến cái lưới rách cá chết một khác đó hắn quyết định dùng kịch liệt nhất thủ đoạn đến bảo vệ chính mình cái kia pha lên một loại lòng tự ái hắn ý nghĩ trong lòng là thà làm và vỡ hắn sẽ không thỏa hiệp chết cũng sẽ không nhưng là thời khắc này hắn nhìn hắn không biết vì sao đến rồi bên miệng lời hung ác không có nói ra đúng là thuận miệng nói ra đúng xin lỗi lời này vừa nói ra lòng tự ái của hắn nháy mắt dường như thủy tinh vỡ nát một loại phân hóa ra một giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt xa suốt hắn hận chính mình hắn hận chính mình nuôi nhược tại sao hắn không có phản kháng chỉ là liếc mắt nhìn hắn hắn tự bại hạ trở đến thời khắc này hắn từ trước đến nay không có thống hận như vậy qua chính mình nguyên bản hắn cho rằng đối diện sẽ điên cuồng cười nhạo hắn xỉ nhục hắn nhưng là không biết vì sao những người kết nhưng là đều không nói gì thanh phong đột nhiên đứng lên chỉ thấy hắn nhanh chân đi đến nhìn trước mắt cái này non nớt thiếu niên hắn chảy nước mắt khoe mắt nước mắt chưa khô lại là một giọt p ó n g ánh nước mắt rơi xuống hạ xuống thanh phong vươn tay ra vỗ vai hắn một cái vai có lẽ ngươi còn có thể cứu thanh phong cũng không biết mình tại sao lại nói ra lời này hoặc có lẽ là bởi vì tư đồ thu mẫn nguyên nhân đi tại hắn nghĩ đến có thể hắn tâm không xấu chỉ là bị người cưng triều thái quá hung hăng bá đạo tuổi trẻ khinh cuồng đương nhiên đây chỉ là hắn hướng về tốt nhất phương diện nghĩ thế nhưng vô luận như thế nào hắn vẫn là hy vọng cho trước mặt thiếu niên này một cái cơ hội dù sao hắn đúng là không có làm ra chuyện ác tư đồ thu kiệt nhìn thanh phong hắn không nghĩ tới thanh phong sẽ nói như vậy hắn b ả n lấy vì người đàn ông này sẽ tốt đẹp đ ụ c nhã một phen chính mình sẽ ngay trước mặt đám người khoe khoang chiến công của hắn nhưng là hắn không có hắn chỉ là như vậy phong đạm vần khinh một câu nói trong lúc nhất thời hắn xứng sở ngay tại chỗ hắn cũng không biết nên làm sao phản bác lúc này tỉ tỉ đi tới hắn bên người quay về hắn nhẹ giọng nói ra tiểu kiệt có thể ngơi nên lớn hơn rồi thật đơn giản một câu nói tư đồ thu kiệt thiếu niên kia t â m cuối cùng vẫn là tan vỡ ra hắn bỗng nhiên nhào vào tỉ tỉ mang theo lớn tiếng khóc t ấ p khơi thông dường như thời khắc này về tới mười năm trước hắn bị người bắt nạt phía sau tỷ tỷ nói cho hắn ngươi phải kiên cường muốn giống như người đàn ông nam nhân là sẽ không khóc tự từ cái kia ngày phía sau hắn thay đổi hắn từ trước đến nay không có đang đã khóc người khác đánh hắn hắn cựu sẽ càng thêm hung ác giáng trả trở lại thời gian lâu ngày hắn phát hiện nguyên lai chỉ có so với người khác càng ác hơn mới có thể nhường chính mình trở nên mạnh mẽ vì lẽ đó hắn c u n g ngạo hắn tự phụ nhưng là hôm nay hắn nhiều năm tới nay thế giới quan ẩm ẩm đổ nát ra đúng đấy này thiên địa rộng lớn giống như tỷ tỷ từng nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân so với hắn lợi hại người còn như lông châu cùng khắp trời tinh đấu bình thường nhiều chính mình nếu như không so sánh được hơn người nên làm gì hung hăng bá đạo sẽ chỉ là tự dứt lấy đ h ụ c nhưng là hôm nay nhìn thấy thanh phong đối với hắn xử trí đột nhiên nhường hắn ý thức được có thể có chút thắng lợi không là thắng lợi khi ngươi tùy ý xỉ nhục người khác thời điểm ngươi cũng không nhất định là thành công mà là nhường hắn từ đ ấ y lòng tan vỡ chính là cao thủ chân chính có thể chỉ là nhàn nhạt, nhạt một câu nói tựu i đem một người đánh t ă n g hắn rơi nhường hắn đã không có ở chỗ lòng tranh cường h à o thẳng đến thời khắc này hắn không biết nên làm sao hình dung ý nghĩ của chính mình chỉ nghĩ cản dỡ k ó c lớn một hồi t ự giống như mười năm trước thanh phong đoàn người nhìn thấy tên tiểu từ này dĩ như khóc trong lúc nhất thời mấy người không khỏi nhìn nhau n ở nụ cười bao nhiêu còn là một thiếu niên a tốt tại không chờ một lúc thời gian tư đồ thu mẫn t i ể u đem tư đồ thu kiệt lôi đi t i ể u lâu cũng yên t ĩ n h lại mỹ vị như vậy món ngon đám người đương nhiên còn muốn h ả o h ả o thưởng thức một phen đầy đủ ăn một cái canh giờ mọi người này mới cơm nước no nê、e. thanh phong hô qua hầu b ả n tính tiền điếm tiểu nhị kiệt nhưng là nói cho bọn họ biết vừa rồi cô nương kia đã kết quả trướng nguyễn thua cuộc thanh phong đúng là rất yêu thích tính tính này cách làm khả tâm hỏi do bên dưới c o như là bọn họ lấy ra nguyên liệu nấu ăn t r ớ c mắt này tiêu xài cũng muốn chín mươi sáu cái linh gần đây con số này nhường mấy người tặc lưỡi không nớt đúng là vừa rồi những người kia vẫn là rất chú ý mấy người ăn không trắng uống cũng tốt sinh tiêu sái xuống từ lâu mọi người liền thấy tư đồ thu mẫn mấy người đang ngồi tại cửa một bàn tư đồ thu kiệt khuôn mặt thân tơ h v ẻ dường như thất tình một loại răng dớp xem ra cần mấy ngày tốt đẹp chậm rãi mới tốt thanh phong đại ca nhìn thấy mấy người đi ra tư đồ thu mẫn lập tức chạy tới nói nhìn thấy này nha đầu như vậy thân thiện l a m khả tâm mấy người đều là gương mặt chuyện du nhìn thanh phong trong lòng đều là các có suy nghĩ thanh phong q a y về nàng gật gật đầu liền nói ra ta còn cần mua chút trọng yếu đồ vật không bằng chúng ta hẹn thời gian địa điểm đến thời điểm quần tiên hội gặp lại vừa vặn t ư đổ thu mẫn nhưng là lắc đầu nói ra thanh phong đại ca chúng ta nhàn đến cũng là vô sự có thể cùng các ngươi cùng đi như vậy lời nói bất luận gặp phải chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau ngươi trước tiên có thể đem nghĩ phải làm làm xong chuyện đến thời điểm t i ể u có thể toàn tâm toàn ý cùng chúng ta cùng nhau bán bảo vật này thanh phong suy tư chốc lát không khỏi cười khổ một tiếng xem ra này nha đầu vẫn là không yên lòng chính mình cũng được đã như vậy thụ cùng đi đi mọi người cùng đi ra từ lâu không nghĩ tới cái thứ nhất mở miệng nhưng là thanh bình nữ tử này thanh phong đạo hữu các ngươi đây là tình huống gì nàng một mặt không hiểu hỏi rõ mấy người còn lại cũng giống như nhau nghi hoặc khuôn mặt trong lòng buồn bực không thôi này thanh phong đem người mập đánh một trận vì sao lúc này xem ra song phương hình như phi thường thân mật dáng vẻ cái tia tư đổ thu mẫn càng là làm một người đại ca lại một cái đại ca tê ơ thanh phong không biết nên giải thích như thế nào chỉ có thể nói đến này tư đổ cô nương ra linh thạch thuê hắn bảo vệ các nàng một đường an toàn m à thôi lời này mọi người bán tín bán nghi đúng là châu bình cho hắn một cái ta biết ý tứ đến được rồi thanh phong cũng lời giải thích một chút chỉ có thể lắc đầu cười khổ không thôi khoảng cách quần tiên hội tuy rằng còn có mấy ngày mới chính thức bắt đầu thế nhưng đã có vô số tán tu từ các nơi tới rồi thiên long thành bên trong vô số tu giả tràn vào trong lúc nhất thời bất luận t i ể u lâu vẫn là khách sạn đều là người đông như mắc gửi thanh phong đoàn người đi rồi vài khách sạn đều được báo cho không có chỗ không có cách nào đoàn người quyết định không bằng trực tiếp đi huyện thế tinh hư nhìn nhìn bên kia cần phải đã có người bắt đầu bán bán một số thứ đi trước đi qua nhìn nhìn một phen có lẽ còn có thể nhặt lấy cái tiện nghi gì gì đó lấy chắc chủ ý đoàn người ra đi cái kia huyện thế tinh hư bất quá khoảng cách này thiên long thành bất quá bốn mươi năm mươi dặm địa phương mọi người ngự khí mà đi cũng rất nhanh dùng không tới nửa ngày thời gian mọi người đã đến huyện thế tinh hư ngoại vi xa xa nhìn tới đó là một ngọn núi có chút m ờ ảo cùng không chân thực từng mảng từng mảng sương mù bay lên nhìn thấy được như thật như ảo châu bình nói cho hắn đó là phép che mắt cũng là một cái ảo trận vì chính là ngăn cản những cái này người phạm đi nhầm vào nơi này đồng thời cũng không phải tất cả tán tu cựu có thể tùy tiện tự do ra vào nơi này một lúc ngươi sẽ biết chương hai trăm mười chín huyền không đạo đi tới huyện thế tinh hư biên giới có thể nhìn thấy có rất nhiều tu giả trong đó xếp hàng chờ đợi tiến vào sao hư bên trong lúc này thanh phong nhìn thấy bên kia xếp hàng người sẽ lên giao nộp năm cái linh thạch cho lính các cửa đến thời điểm thủ vệ sẽ phân phát cho người này một khối lệnh bài dựa vào này lệnh bài t i ể u có thể tiến nhập trong ảo trợ nhìn thấy con đường cũ này thanh phong trong lòng nhất thời sáng tỏ châu bình ý tứ lòng nghĩ thì ra là như vậy này tán tu liên minh ngược lại cũng đúng là rất biết làm ăn sao tuy rằng một người năm cái linh thạch không nhiều thế nhưng đỡ không được người nhiều à, lần này tới tham gia thịnh hội tán tu không có mấy trăm ngàn cũng có mấy trăm ngàn đi n à y một người nam viên một vạn người chính là năm mươi nghìn mười vạn người chính là năm trăm ngàn ông trời của ta a như vậy to lớn con số linh thạch thật là khiến người ta thẻ t h ù n g không chờ hắn nghĩ nhiều mấy người đã đến thủ vệ kia bên người mỗi người giao linh thạch đều bị phân phát một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài cũng bị d ặ n bảo nói lệnh bài kia chỉ có thể chỉ có ra vào sao hư ba lần ba lần phía sau còn muốn bổ giao linh thạch mới có thể thanh phong nghe nói như thế càng là không nói gì đám này người cũng thật là bóc lột thẩm tệ buôn bán làm chân tinh a đoàn người tất cả đều giao qua linh thạch dọc theo trong núi tiểu đạo lại đi vào trong sắp tới một giảm tả hư khoảng cách giờ khác này liền thấy phía trước sương mù q u ầ quận dường như đặt mình trong trong mây mù một loại lúc này thanh phong đám người lấy ra cái kia lớn chừng bàn tay lệnh bài một luồng pháp lực đưa vào trong đó lệnh bài lập tức trôi nổi ở giữa không trung đón lấy liền thấy cái kia phía trước khoảng một mét mây mù tách ra hai bên lệnh bài tự mình làm bay về phía trước đi thanh phong thật chặt đi theo đằng sau chỉ cần thanh phong đi qua địa phương mây mù lập tức lại c ủ n quận như vậy lời nói người khác nghĩ muốn dùng chung lệnh bài căn bản không thể thực hiện được đây chính là nhân gia tán tu liên minh chỗ lợi hại vẫn theo lệnh bài đi khoảng t r ư ừ n g đi rồi có thể có hai ba dặm khoảng cách phía sau phía trước bỗng nhiên rộng rãi lên nhưng là đi ra cái kia sương mù hào kènh đến nơi này đập vào mắt nơi càng đâu đâu cũng có một vùng phế tích còn giống như mạt nhật cảnh tượng tự hình như đã từng phát sinh qua vô cùng kịch liệt chiến đấu một loại sau một chốc còn lại mấy người cũng đều nhất nhất lại đây châu bình cùng một tu tử một mặt hờ hững lam khả tâm cùng thanh bình khả năng cũng là lần đầu tiên tới nơi như thế này một mặt vẻ tò mò tư đồ thu mẫn người một nhà cũng là lần thứ nhất đi ra thủy nguyện sơn trang chỉ có bà lao kia một mặt vẻ đặc nhiên chắc hẳn cần phải không phải là lần đầu tiên tới nơi này lúc này thỉnh thoảng có người xuất hiện bọn họ vừa xuất hiện t ự không ngừng chạy chút nào tiếp tục đi vào bên trong đi giờ khác này một tu tử cùng châu bình hai người dẫn đội mọi người cũng theo đi về phía trước vừa đi một tu tử bên nói ra mọi người nhất định rất nghi hoặc tại sao nơi này sẽ cái d á n g vẻ đi năm đó nơi này cũng không phải là như vậy nơi này chính là thượng cổ đệ nhất đại phái tinh thiên cốc nơi đến sau không biết vì sao nơi này phát sinh một hồi có một không hai đại chiến cuối cùng đại chiến sau đó tinh thiên cốc môn phái biến mất toàn bộ đạo trưởng bị nổ thành một vùng phế tích tuy rằng tinh thiên cốc đã không có thế nhưng nơi này linh khí dồi dào muốn so với một vài chỗ tốt rồi rất nhiều bởi nơi này phát sinh qua đại chiến tất cả môn phái đều không thích ở tại đây khai tông lập phái cũng là tiện nghi bọn họ những tán tu này năm rộng thắng dài theo tới đây tu luyện tán tu càng ngày càng nhiều rốt cục có một ngày một vị đại năng tán tu liên hiệp mấy vị tương đối tiếng tăm so sánh lớn tán tu thành lập tán tu liên minh đồng thời một đời đón lấy một đời liên minh hậu nhân không ngừng cải tạo nơi đây để trong này biến tươi tốt lên thế nhưng không biết xuất phát từ mục đích gì nơi này năm đó thương tích nghiêm trọng nhất địa phương vẫn không có bị cải tạo thủy chung là như vậy một bộ hình dáng đến đây nơi này cũng được gọi là tinh khư dọc theo nơi này hướng phía trước lại có mười g i m tả hữu mới có thể tiến nhập chân chính tinh khư bên trong n、like、phía phía chỉ xong m thấy xa xa bên trong thung lũng mây trắng lợn lờ tiên hạc thành bầy một ít tiên lộc linh thú tại trong cốc tự do tự tại các bước một ít phòng ốc chẳng t h ị t có hưng thu phân tán tại các nơi thung lũng trung tâm nơi chính là một quảng trường khổng lồ có thể nhìn thấy cái kia quảng trường trên đã có không ít người ngồi xếp bằng nơi đó trước người thả một vài thứ thoạt nhìn là tại bán bán một số thứ nơi nào người đến người đi vô cùng náo nhiệt phóng tầm mắt nhìn tới tại xa xăm nhất địa phương lại vẫn có một tòa núi nhỏ trôi nổi tại trên bầu trời này n h ư ờ n g thanh phong càng là kinh ngạc không thôi hắn chỉ vào nơi nào hỏi t h ă m tại sao lại có thần kỳ như thế đồ vật chính là đạo huyền tông cũng không có cảnh tượng như vậy à. đó là trôi nổi núi nghe nói cái kia trên núi có một kỳ thạch có thể nhường ngọn núi này trôi nổi ở giữa không chúng ngọn núi này cũng là tinh tiên cốc duy nhất để lại đồ vật thanh phong hiểu rõ cả mắt đều là vẻ hâm mộ cũng không biết có thể hay không đi tới bơi lên du lịch một tu tử cười ha ha vô vô thanh phong bả vai nói cho hắn nghĩ hay lắm thanh phong không nói gì đoàn người liền hướng về dưới núi đi đến một đường trên tư đồ thu kiệt đều là một bộ trầm mặc ít nói răng dấp cũng không biết thiếu niên này trong lòng nghĩ cái gì đi tới bên trong thung lũng nơi này người đến người đi thỉnh thoảng có người từ cái kia trên núi lật lại thung lũng này lớn vô cùng như thế ngoại đảo nguyên giống như vậy từng cái tu giả sắc mặt đều để lộ ra tràn trề tiêu dung có thể thấy được nơi này thật là tán tu thiên đường mọi người bước chậm trong cốc một đường trên có thể nghe được bên người những tán tu kia không ngừng bàn luận rang hồ chuyện lý thú cùng loại loại bí văn khi mọi người đi tới quảng trường trên thời gian càng l à cảm nhận được từng luồng từng luồng đồng nạc tiên ra bầu không khí những tán tu này phía trên quảng trường ngay ngắn có thứ tự bày thả gian hàng của mình cái kia quầy hàng trên từ kỳ thạch q u á i ngọc đến tiên thảo linh dược bảo khí áo giáp có đủ mọi thứ thật là nhìn nhân ra hoa cả mắt thanh phong vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc được như vậy trang diện trong lòng cũng là hiếu kỳ không n ớ t ngược lại là phải nhìn nhìn nơi này có vật gì tốt tùy tiện đi tới một cái trước gian hàng bày sạp chính là một cái mười tám mười chín tuổi thiếu nữ dáng vẻ thanh thuận động lòng người ở sau lưng nàng còn có một người trung niên đại thúc hai người nhìn thấy được dáng dấp có chút tương tự hẳn là hai trà con đi nhìn tu vi đều là ngưng khí năm sáu tầng dáng vẻ nàng nhìn thấy thanh phong một đoàn người ngựa trên dùng thanh thúy âm thanh nói ra các vị tiền bối nhìn ta một chút đồ vật nếu như có nhu cầu lời giá cả tốt thương lượng b ị nàng vừa nói như thế thanh phong mấy người đúng là thật không tiện chạy thoát đi qua liền áp sát tới nhìn một chút chỉ thấy này quầy hàng trên có vài cây linh dược niên đại không dài cũng đều là hai mươi ba mươi năm răng dấp còn có mấy cái bình bình lọ lọ bên trong hoặc giả vờ đang ăn dược hoặc giả vờ yêu thú tinh huyết của loại hình đồ vật ngoài ra chương ò n có mấy cái mấy yêu t ú cốt, yêu k hai í tổn hại nghiêm trọng t nghiêm hại châu. h yếu n Phong h cầm một v ê n ở trăm ê n phen, trong n tay, thụ một cảm đó n lượng cũng bất quá chỉ còn lại có không tới khoảng g lại chỉ có bất tới quá ộ t trong nửa, lòng hai ơ hơi i đại thất vọng. Vị c này, nếu như n ư g ơ chọn chúng cả giá với ấy, giá cả tốt t mươi phủ lai điện bao nhiêu linh thạch thanh phong suy nghĩ chốc lát vẫn là hỏi nếu như giá cả thích hợp hắn sẽ không để ý vào tay mấy viên dù sao trong lọ đá mặt t i ề n tầm sức ăn rất lớn đồng thời tên kia nhất thích vợ ấy không dối gạt đại ca này yêu châu đã có chút niên g h hạn nếu như đầy đủ có thể giá trị ba mươi linh thạch đáng tiếc nó bên trong yêu khí đã tản ra rất nhiều nếu như ngươi thành tâm lấy đi mười cái linh thạch tự có thể mười cái linh thạch giá cả xác thực không đắt thanh phong không chút do dự đem nó tóm lấy mà tại cái kia quầy hàng trên còn có bốn viên yêu khí đều có sự khác biệt tiết lộ yêu châu bởi vì giá cả rẻ tiền cũng đều bị hắn bỏ vào trong túi trong lòng hắn cảm giác thích hợp cô bé kia cũng là đầy mắt nhỏ đốm nhỏ cảm giác tạ thanh phong mà trung niên nam tử kia cũng không nghĩ tới vừa rồi trải ra quầy hàng không lâu đồ vật đã bị bắn đi trong lòng quả nhiên rất cao hứng lại nhìn một chút cũng không có cái gì có quá vật có giá trị lớn mọi người tựu đều rời đi lúc này m ộ t tu tử đề nghị mọi người vẫn là tách đi ra đi đều cùng nhau chậm trễ thời gian không nói mục tiêu cũng quá lớn dễ dàng để người ta ghi nhớ dù sao tán tu bên trong cũng có người tốt người xấu mọi người hẹn cẩn thận thời gian địa điểm đến thời điểm tử tại gặp mặt mà m ộ t tu tử nhắc nhở thanh phong phải nhanh chóng đi đem cái kia bảy quỷ đầu người giao lên thanh phong sáng tỏ đến đây liền cùng mọi người tách ra châu bình cùng m ộ t tu tử vẫn là đi chung với nhau lam khả tâm cũng cùng thanh bình đi rồi tư đ ổ thu mẫn một nhà thật cũng không có dây d ừ a thanh phòng hẹn địa điểm tốt phía sau cũng cùng nhau ly khai không bao lâu lại là hắn cô ra một người như vậy cũng tốt nhường hắn có thể bung tay chân ra mua mua mua không bao lâu hắn liền tìm được chế tác tăng cao tu vi đan dược tạo hóa đ a n cần linh dược chính mình đại nhật lạc hà công tu vi c h ậ m chậm vì lẽ đó này một lần hắn muốn nhiều làm một ít đan dược đi ra tốt đem này công đẩy tới đi tuy rằng dùng đan dược chính làm lưu lợi công lao thế nhưng không có cách nào dựa vào tư chất của hắn nghĩ muốn một bước một trích thật biết luyện này công không biết muốn đợi đến hầu niên mã nguyệt nào nữa vì lẽ đó hắn này một lần mục tiêu lớn nhất t i u là linh dược hơn nữa còn là muốn cái kia loại niên hạn càng dài càng tốt ngoại trừ thảo dược hắn còn cần vơ vét y ê u đan bởi vì cái kia thiên t ẩ m tiểu tử thân n i ệ m nói cho hắn nó thật đói cần nhiều một chút y ê u đan vật này suốt ngày chỉ có biết ăn thôi ă n ă n nếu không phải là ngạo thông t i ê n nói cho nó biết vật ấy không phải chuyện nhỏ hắn còn thật có đem nó vứt bỏ ý nghĩ dù sao cái tên này quá phí linh thạch nếu không phải là thành phong thân gia vẫn tính là có thể thật là không nuôi nổi người này tại mỗi cái trong sạp hàng qua lại chợt thấy phía trước có một nhóm lớn người trong đó tụ tập lại cũng không biết bên kia có vật gì tốt chính là tu giả cũng là người bắt q cái lòng hiếu kia người nhìn n h ấ thấy người càng ngày càng nhiều s ắ t mặt không khỏi lộ ra không nói ra được ý cười lúc này hắn tự ho khan một cái cho mọi người giảng giải sư tử này chính là là cái gì chủng loại lại là ra từ nơi nào nhiều vô số giảng một đồng lớn nghe đám người không khỏi mắt buộc tinh quang đến sau cùng nam tử gọi giá đấu giá năm trăm linh thạch thời điểm càng có một nửa tu giả đều khịt mũi coi thường tản đi đi ra ngoài mà mặt khác một đám người nhưng là càng thêm kích động tranh giá lập tức bắt đầu rồi cũng không biết những tán tu này vì sao có tiền như vậy chỉ chốc lát sau thời gian hai đầu sư tử đã bị xào đến rồi một năm không không linh thạch giờ khác này đã có người bắt đầu bột tử thô đỏ m ắ t thanh phong nhìn đến đây không khỏi lắc đầu lòng nghị sư tử này tuy tốt cũng bất quá chỉ có thể là một người v ậ t cưỡi mà thôi tu giả ngay cả mình tu vi linh thạch cũng không đủ nơi nào lại có tiền nhản dỗi cùng trải qua đi chăn nuôi những thứ đồ này nghĩ tới đây hắn liền xoay người rời đi cái kia sư tử quy tụ cuối cùng cũng không biết rơi vào nhà nào theo có người lục tục bày than than h phong cũng dâng lên bày sạp ý nghĩ muốn biết trên người mình còn có lôi âm ngư một ít thân thể linh kiện những đồ vật đều kia là có thể bán lấy tiền đi cũng mệt mỏi không bằng trước tiền bán hơn mấy thứ có lẽ cũng có thể bán cái không sai giá tiền đâu nghĩ tới là ngay tìm vương thị quản lý đệ tử hoa ba cái linh thạch mua một cái quầy hàng bằng chứng hắn t ự tùy tiện tìm một địa phương bắt đầu bày lên than đến lôi âm, ngư mát, căn sắc bén mâu đâm, lôi âm ngư trong bụng lấy ra lôi cát còn có lôi âm ngư yêu châu này cũng là đồ tốt ta một dạng một dạng đều bị hắn bày thả ra trải qua không lâu lắm đã có người tới hỏi do bởi vì thanh phong mấy thứ này thật sự là trói mắt rất là hấp dẫn con mắt người k h á ca c n à y mắt cá thật quen thuộc không sẽ là lôi âm lứ mắt đi người đã đoán đúng chính là lôi âm lứ mắt cái tia người cẩn thận nhìn nhìn một phen mặt lộ vẻ một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười bao nhiêu tiền nhớ được một tu tử nói cho hắn vật này có tiền cũng không thể mua được phi thường k h ó được có thể muốn nhiều hơn một ít một n g à n linh thạch thanh phong trả lời rất thẳng thắn cái tia người liếc mắt nhìn hắn ánh mắt có chút cổ k h á i bất quá rất nhanh hắn như là hạ cái gì quyết tâm tựa như nói ra vật này rất tốt nhưng là không đáng giá này bất quá buôn bán đều đang thương lượng ngươi tỉnh ta nguyện mới tốt không bằng ta còn cái giá cả vừa vặn thanh phong vốn cũng là không có nghĩ muốn một mực chắc chắn giá cả chính là gật đầu đồng ý nhường hắn còn cái giá cả đến cái k i a người sắc mặt nghiêm nghiêm túc suy nghĩ một lúc này mới nói ra một trăm như thế nào thanh phong nghe nói như thế kém một chút nghĩ muốn từ ngụm n nước b ọ t phun trên mặt hắn cái k i a người khả năng cũng cảm giác mình quá phận liền nhường thanh phong trả giá cũng nói hắn xác thực cần vật ấy cho chút cứ như vậy hai người ngươi tới ta đi có kẽ mặc cả sau cùng lấy bốn trăm năm mươi linh thạch thành dao thanh phong vẫn là lần thứ nhất làm ăn không khỏi cảm giác thật sự tâm mệnh r a ở tại đây làm hai cái canh giờ thanh phong trước người mấy món đồ toàn bộ bị h ắ n bán không còn yêu châu bán tám trăm linh thạch tám căn mâu đâm bán hai trăm linh thạch lôi c ắ t cũng bán mất năm mươi linh thạch nhiều vô số này một cái lôi âm ngư t i u thu hoạch một năm trăm linh thạch này để hắn rất là bất ngờ trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ ngày sau có muốn hay không chuyên môn đi làm thợ săn bất qua ý nghĩ này lập tức liền bị hắn bỏ đi thượng đẳng yêu thú khó tìm không nói từng cái từng cái còn được vô cùng lợi hại cái kia lôi âm ngư cũng không biết tổn thương bao nhiều tính、mạng. nếu không phải mình có lọ đ á tại tay có lẽ cũng phải nuốt hận tại chỗ đây nguy hiểm quá cao vẫn là đàng hoàng tu luyện tốt xử lý trên người gì đó hắn nhìn thời gian một chút trong lòng suy nghĩ nên đi đem bảy quỷ đầu cầm đổi tiền trải qua hỏi giò hắn vòng qua quảng trường trực tiếp hướng về tán tiên liên minh nơi nơi làm việc đi tới tại quảng trường tận đầu năm trăm l i n có hơn một chỗ phía trên ngọn núi nhỏ đứng sừng sức một cung điện khổng lồ đây là tình khư bên trong chỉ có mấy cái đại điện tên là phủ lai điện bên ngoài điện này người đến người đi vô cùng náo nhiệt thanh phong không làm hắn nghĩ liền bước vào trong đó chương hai trăm hai mươi mốt thần đan thần dược tiến nhập bên trong cung điện có thể nhìn thấy toàn bộ đại điện từ 24 căn mấy người ôm hết cây cột chống đỡ bên trên vẽ có mảnh thu tiên cầm giống ý như thật đại điện ở giữa nơi đứng sừng sức một cái bia đá thanh phong đi lên phía trước nhìn thấy có rất nhiều người đang ở nơi đó quan sát thanh phong phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy bia đá k i ê u cao tới rộng ba triệu một t r ợ n g bên trên phân có hai cái khu vực một mặt là tu tiên liên minh ban bố nhiệm vụ một mặt là do tư nhân tiêu tốn linh thạch có thể ban bố nhiệm vụ có thể nhìn thấy tư nhân ban bố nhiệm vụ mặt lit nha lit n í t viết đầy toàn bộ bia mặt mà tu tiên liên minh bên này ngược lại là phải khoan khoá thanh phong tại phía trên bắt đầu tìm có liên quan bảy quỷ treo thưởng nhiệm vụ phế bỏ tốt nửa ngày kinh lực hắn mới tại nhất phía dưới tìm tới này một cái nhiệm vụ chỉ thấy trên đó viết hoa đào bảy quỷ làm nhiều việc á c tàn sát người phạm vô số tu giả chiếu cố do gió tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ săn giết bảy quỷ giết một quỷ treo giải thưởng bốn trăm linh thạch bảy quỷ toàn bộ chu d i ệ t thưởng linh thạch ba ngàn thanh phong nhìn đến đây trong mắt có chút ngạc nhiên m ộ c tu từ đám người nhưng là nói một người đầu một ngàn vì sao này phía trên nhưng viết như thế、ý. mang theo nghĩ hoặc hắn tìm được tán tu liên minh quản sự sư hình hỏi dò bên dưới mới biết nguyên lai gần đây tán tu liên minh t à i vụ căng thẳng cho nên mới điều thấp treo giải thưởng kim lệch thanh phong không nói gì không nghĩ tới còn có như vậy kỳ lạ việc bất quá này chút đến đều là bất ngờ được thanh phong cũng không có cái gì có thể có so đo đang quản chuyện sư h i n h nghi hoặc trong ánh mắt hắn lấy ra bảy quỷ tất cả mọi người đầu đúng là nhìn cái kia quản sự sư h i n h kinh ngạc không thôi hắn luôn mãi hỏi d ò này chút đầu người nhưng là thanh phong săn g i ế t trong mắt đều là mang theo không tín nhiệm cảm giác dù sao thanh phong ngưng khí bảy tầng thực lực, cái kia người đương nhiên có chần trừ Cuối cùng vẫn là t sau đó mấy ngày thanh phong nhiệm vụ chính là mua mua mua yêu châu đã bị hắn vơ vét sắp tới năm mươi viên linh thảo linh dược hao tốn hắn một mươi nghìn liều linh thạch nghĩ đến cũng có thể chế tắc hơn trăm viên tạo hóa đan nay một ngày hắn tại quầy hàng trên chính đi lại liền thấy một ông già quầy hàng trên bảy thả từng cái từng cái lớn nhỏ bất đồng bình thuốc thanh phong đi tới nhìn một chút đều là thượng hạng đan g dược hỏi qua mới biết nguyên lai、like、ông lão càng là một vị luyện đan sư này nhường thanh phong kính nể không thôi muốn biết tại bảy trong phái luyện đan sư địa vị đều là rất cao có thể không nghĩ tán tu bên trong đan sư còn cần chính mình đi ra bán đan dược này nhường hắn có chút không dám tin tưởng cùng hàn huyên một lúc thanh phong mới biết nguyên lai lão giả này tuy là vì đan sư có thể bất quá chỉ là chỉ là tam phẩm đan sư đồng thời hắn lần này đi ra cũng nghĩ chọn mua một ít linh dược linh thảo luyện chế đan ă dược tốt lấy này tăng tiên chính mình luyện đan kinh nghiệm thanh phong vừa vặn cũng nghĩ mua tiến vào một ít chữa thương các loại đan ă dược một dạng một dạng đi tìm dược liệu cũng rất phiền phức này t h à n h đan cũng không đắt bao nhiêu đơn giản t i ể u tại hắn nơi này mua một ít mua qua đan dược phía sau thanh phong chợt nhớ tới tại kim g i á c ngân xả nơi nào vơ vét tới đan dược còn có mấy viên này mấy viên đồ vật hắn cũng không tiếp thu được vẫn cũng không có tùy tiện lấy ra nhường sư huỳnh sư phụ giám định còn chưa phải là sợ lộ ra chân tướng gì đến giờ khác này trước mặt có một cái chính nhi bắt kinh đan sư ngược lại là có thể nhường hắn giám định một phen hắn cùng đan sư nói chuyện với nhau một lúc đan sư biểu thị rất nguyện ý giúp h ắ n phẩm nhìn một cái thanh phong lập tức liền lấy ra cái k i a mấy viên đan dược tổng cộng bốn chiếc lọ bên trong đan dược như cho phép cái k i a đan sư trước tiên đánh mở trong đó một cái chai này bên trong có năm hạt đan dược màu sắc phấn hồng đan dược vị nước núi trúc cơ đan vẫn là lấy thần hồn p ư ơ n g pháp ngưng luyện trúc cơ đan thật là đô tật loại trúc cơ đan này muốn so với phổ thông thủ pháp luyện chế đan dược dược hiệu gia tăng gấp đôi nhiều có thể nói phi thường khó được cũng chỉ có đan đạo đại sư mới có thể luyện chế được a thanh phong hiểu rõ dựa vào kim giác ngân xả thân phận này phẩm chất đan dược cao dai cũng không kỳ quái n h ư n g người kỳ quái là nó làm trúc cơ đan làm gì thanh phong cũng lời phải đi nghĩ đúng là trong lòng c a o hứng trúc cơ đan a chính mình nguyên bản còn phát sầu suy nghĩ đi nơi nào tìm phương pháp luyện đan đây này không buồn ngủ đến có gối đầu thân hoài bảo núi mà không biết đây lúc này đan sư lại đánh mở một chai đan dược đan dược này chỉnh mộ lam nhạc bên trên có nhàn nhạc vầm sáng v đan sư nhìn nhìn một lúc vừa cẩn thận ngửi ngửi này mới xác định đan dược này cần phải chính là kim cương đan một loại tôi thể đan dược thế nhưng hắn đối với loại đan dược này không quá giải chỉ có thể biết đại khái tính năng cùng thuốc này p h ẩ m cấp chính là thượng đẳng nghe được có thể tôi thể thanh phong rất là cao hứng đáng tiếc đan dược này chỉ có một viên bao nhiêu nhường người có chút đáng tiếc sau đó một bình đan dược nắp bình mở ra phía sau tự có một luồng đặc thù hương vị truyền ra cái kia đan sư chỉ là nhẹ nhàng nghe một cái nhất thời tựu đem cái kia bình thuốc tắc lại chờ hắn dùng sức thở ra một hơi này mới nói ra tốt mánh liệt d ư hiệu đan này chính là hợp h o à đan dược hiệu bá đạo cực kỳ ngươi cần phải dùng cẩn thận a nói hắn còn ánh mắt có chút quái dị nhìn thanh phong cũng không biết có phải hay không là hoài nghi hắn sẽ dùng vật ấy đi làm những thứ gì trơ chẽn sự t ì n h đến thanh phong không nói gì cũng không biết nên giải thích thế nào chỉ là nói cho hắn những đan dược này đều là gia tộc truyền lại hắn cũng không biết đều là cái gì đan sư liếc mắt nhìn trên tay hắn chữ a vật giới chỉ cũng là không nói thêm gì khi hắn mở ra cái cuối cùng bình thuốc nhìn thấy bên trong viên thuốc mẫu chỉ lớn nhỏ màu s ắ c trắng tinh như ngọc vô xác vô vị thế nhưng bên trên cảng là có bảy màu vầng sáng vờn quanh bên trên một nhìn tự biết đan này không là pha phẩ cái kia đan sư nhìn nhìn nửa ngày phía sau nhưng lại yên lặng lắc đầu nói ai ta tư h chất thấp kém còn tha thứ ta mắt vụ về thật sự là không nhìn ra thuốc này lai lịch thế nhưng nhìn chất lượng đan dược này tất nhiên cũng là không như bình thường ngày sau đạo hữu còn cần tìm tới càng thêm lợi hại đan sư đánh giá một phen đi thanh phong nghe đến lời này trong lòng có chút mất mát bất quá tùy theo còn có chút cao hứng nếu liền này đan sư đều không nhìn ra đan dược lai lịch chắc hẳn đan dược này cũng là không như bình thường a hai người lại trò chuyện một phen thanh phong trả hắn mười cái linh thạch giám định p í liền xoay người rời đi hắn chính chung quanh du lịch đ ỗ n g nhiên cánh tay của chính mình bị người ta t ó m lấy này dọa hắn giật mình chờ hắn chuyển đầu nhìn sang nhưng l à nhìn đến một tấm cực kỳ quen thuộc mặt đến là ngươi cái k i a người quay về hắn lập tức làm một cái đừng lên tiếng răng dấp đón lấy đưa cho hắn một cái tờ giấy phía sau lập tức liền dung nhập vào trong đám người đảo mắt tựu không thấy bóng răng đến chương hai trăm hai mươi hai cố nhân gặp lại thanh phong nhìn người kia bóng lưng thật lâu không có động đậy một cái hình như rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời đều nổi lên trong lòng lúc này hắn đi ra quảng trường đi tới một chỗ yên tĩnh mới mở giấy ra cái chỉ thấy trên đo viết nửa đêm thời gian t i ể u n a miếu trên cổ này chính là trước đây một vị đại năng tán tu hòa thượng chỗ tu hành bất quá tự từ cái kia hòa thượng đi ra ngoài một lần phía sau cựu cũng không trở về nữa thanh phong đến rồi phụ cận nhìn thấy tòa miếu cổ kia phía trên tấm biển nghiêm dựng hạ xuống đúng là ba cái vàng trói l ọ t lớn chứ vẫn là như vậy rõ ràng bàn nhược tự đẩy cửa ra có thể thấy được trong miếu đen kịt cực kỳ không chờ thanh phong làm sao cái k i a trong miếu t i ể u có một chút ánh lửa dấy lên tại đường tiền trên bàn mặt một căn hồng nến chậm dại dấy lên ánh đuốc hạ cái k i a người lộ ra thanh phong quen thuộc khuôn mặt không là trung ly còn là người phương nào trung ly sư huynh ngươi làm sao cũng tới thanh phong âm thanh rõ ràng có chút kích động tiểu sư đệ có khỏe hay không a hai người liếc mắt nhìn nhau không khỏi đều là khuôn mặt vẻ c ư ờ i khổ chúng ta là hôm nay đến lần này không chỉ có là ta còn có mục ngạo tuyết thanh vân bọn họ tổng cộng hai mươi tám người đồng thời chúng ta chỉ là bộ đội tiên phong nghe nói đại sư minh trần lam thiên cùng linh vân sư tỷ này một lần cũng sẽ cùng đến nơi nghe được cái này tin tức thanh phong kích động trong lòng không n ớ t tùy theo hắn vội vàng hỏi nói như thế nhiều các ngươi tới đây có mục đích gì thanh phong đ ỗ n g nhiên vẻ mặt biến đổi trong lòng nghĩ đến bọn họ không có khả năng tùy tiện đi ra nhiều người như vậy trung ly nhìn hắn một lúc không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn chỉ là nói ra tiểu sư đệ ngươi là có hay không có cái gì ẩn tình chúng ta chúng ta đều không tin tưởng ngươi là ma giáo nằm vùng gian t ế nhưng là chúng ta lại không minh bạch ngươi vì sao cái kia này sẽ hóa thân thành ma thanh phong lắc đầu cười khổ một tiếng t r u n g sư m i n h việc này nói rất dài dòng không là một câu nói hai câu mới có thể nói rõ r à n g rõ đồng thời có một số việc ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn ngươi biết không chúng ta bao nhiêu người đều trong lòng vì là ngươi thức ận ngươi chuyện làm thật sự cứ như vậy đáng ra không ai thanh phong than thở một tiếng sư m i n h có một số việc ta cũng không có cách nào chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước đi ừ ngươi đúng là tốt ngày đó đi thẳng một mạch ngươi có thể biết cái kia một ngày tử tâm sư muội vì là ngươi chịu bao nhiêu trừng phạt c Trung Ly. Trung Ly á nếu không phải là có phủ diêu thượng nhân ở đây sư mội lúc đó liền muốn trên lưng cấu kết ma giáo áp danh coi như là như vậy nàng cũng bị đạo huyền tông trừng phạt đã trúng một trăm đả thần tiên đồng thời còn bị phạt đến tư quá nhai diện bích hối lỗi ba tháng nghe được cái này tin tức thanh phong môi khé run thân thể run lên càng là tới nay đều không có kích động như vậy qua vừa nghĩ tới nàng bị roi phạt trên mặt nhưng vẫn là cái kia quật cường biểu hiện trong lòng hắn không khỏi đau xót trung ly nhìn thấy vẻ mặt của hắn trong lòng sáng tỏ tiểu sư đệ vẫn là người tiểu sư đệ kia nhưng là hắn t ể u không minh bạch sự tình tại sao sẽ phát triển thành dáng dấp như vậy ta sư phụ h ắ n có khỏe không thanh phong âm thanh có chút tiêu điều nghe nói ngươi sư phụ biết ngươi sự tình phía sau đi một chuyến phía sau núi như lai phong đợi ba ngày đến sau có người đi ngọn núi này phát hiện như l a phong đỉnh núi đã không tồn tại nữa thanh phong nghe đến lời này trong lòng khó chịu phi thường khỏe mắt có chút tư tác trong lòng nghĩ tới sư phụ e sợ đã đối với hắn hết sức thất vọng đi hắn than thở một tiếng này mới nghĩ đến chính mình còn có một tên học trò đây trung ly nói cho hắn một kiếm tâm rất tốt cũng rất khắc khổ bất quá bởi vì người nguyên l do không người nào dám quá tiếp xúc qua hắn bất quá nghe nói người sư phụ đã đem một kiếm tâm mang tại bên người cực kỳ nuôi dưỡng t h a n h phong gật đầu trong lòng này mới an ổn không ít không chờ hắn đang hỏi trung ly Li liền nói với hắn nói này một lần bọn họ đi tới có việc quan trọng tại thần không chỉ có là thái nhất tông phái tới nhóm lớn người mà k á c lục phái cũng có người đến nơi này muốn có đại sự phát sinh cụ thể làm sao bọn họ hiện tại cũng không biết đúng là này mấy ngày bảy phái người sẽ lục tục liên tiếp nhì đến hôm nay hắn nhìn thấy thanh phong trong lòng không khỏi giật mình còn tưởng rằng xem là người xác định là hắn phía sau trung ly trong lòng một nửa là mừng một nửa là bờn vui chính là thanh phong còn sống đồng thời còn giống như rất tốt b u ồ n là hắn cũng không biết nên làm sao đối mặt hắn bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhất quan tâm muốn gặp hắn một mặt hỏi rõ hắn ý nghĩ thanh phong nghe được hắn nói như vậy chỉ là nói hắn cũng có không nói ra được nỗi khổ tâm trong lòng tính xin hắn nhiều, nhiều lý giải trung ly biết tiểu sư đệ tính cách nhưng là thực tại không nguyện ý hắn thật sẽ rơi vào trong ma đạo hai người lại kể rõ rất nhiều chuyện thanh phong cũng nói cho chính hắn tìm được cha và mẹ chỉ là thân phận của hắn bây giờ không có đề cập chỉ lo trung ly giận dữ bên dưới một trưởng vô hắn bất quá cuối cùng thanh phong nói cho trung ly tự mình tiến tới này còn có chuyện chưa xong tạm thời cũng không cách nào thoát thân chỉ có thể lưu lại trung ly nhìn khuyên giải hắn vô hiệu sau cùng chỉ có thể nói ra bảy phái đã phát sinh đội bất lệnh một khi phát hiện hành tung của ngươi bất luận chết sống đều muốn đem ngươi bắt lấy ngày sau ngươi vẫn là muốn tự lo lấy lần này cũng có thể là người ta lấy sư h i n h đệ danh nghĩa sau cùng một lần nói chuyện nếu như ngày sau nhường ta biết người thật sự gia nhập ma giáo đi theo đám bọn hắn làm s à n g làm b ậ y người ta chính là kẻ thù sống còn không chết không thôi thanh phong gật đầu ánh mắt nhưng là có chút né tránh không dám cùng trung ly liếc mắt nhìn nhau bởi vì hắn thật sự chỉ sợ thật có như vậy một ngày đến trung ly cũng không nói nhiều xoay người liền rời đi bất quá khoảnh cho phép t i ể u dung nhập vào bên ngoài cái k i a trong bóng tối biến mất không thấy bóng người thanh phong một mình lưu tại trong miếu trong lòng vô số qua lại từng cái xe qua khi những vẻ mặt kia dừng lại tại dư tử tâm trên mặt thời điểm trong lòng hắn lại là đau xót trung quy đều là sai à sáng sớm ngày thứ hai thanh phong trên mặt đã nhiều hơn một cái nửa mặt mũi c ố đây là một cái pháp khí mặt c ố luyện thần phản hư tu vi trở xuống đều không thể nhìn tấu vô cùng an toàn đồng thời trên đầu hắn cũng mang theo có hát s a che phủ mặt đấu đồng m ũ đáp ứng tư đổ thu mẫn sự tình hắn đương nhiên muốn làm một phương diện hắn không nghĩ mất lời mặt khác một phương diện hắn rất tò mò mặt khác một giới đến cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng mấy ngày này hành tung hắn bắt đầu vô cùng cẩn thận tận lực không ở bên ngoài đi lại bất quá hắn đến là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bảy trong phái một ít quen thuộc khuôn mặt nay một ngày khiến hắn không có nghĩ tới là dĩ nhiên nhìn thấy hắn cùng nữ tử này gặp nhau khá nhiều sợ bị nàng nhận ra liền đổi vội vàng xoay người rời đi t i ế t lê sơ chính đang chọn món đồ gì đông nhiên tâm có lay động nhìn về phía thanh phong xoay người địa phương nhìn nơi nào người đến người đi đông nhiên một cái bóng lưng n h ư ờ n g n à n g có chút quen thuộc không chờ nàng làm sao tự có một người sư m g ồ i lại đây bắt lấy nàng tay nhất định phải kéo nàng đi nhìn một dạng đồ vật không thể nàng này mới hơi lắc đầu t h ầ m than chính mình đây là thế nào chương hai trăm hai mươi ba từ biệt tại đây sau đó mấy ngày thanh phong cùng một tu tử làm khả tâm mấy người tụ một cái đầu mọi người riêng phần mình đàm luận mấy ngày này thu hoạch càng là đều vô cùng hài lòng Theo q u ầ này tiên hội lập tức sẽ chính thức bắt、đầu. một tu tử hội liền nói, chính cùng Thanh Phong nói, gần n lập sẽ đầu, đây mấy g hắn đụng tới mấy vừa ị nói đến mục tu tử không khỏi trận to hai mắt nhìn về phía thanh phong mấy người khác cũng là như thế ngươi chẳng lẽ có cái gì tin tức nhìn thấy mấy người nghi ngờ ánh mắt thanh phong lắc đầu nói cho bọn họ biết gần đây hắn trong lòng b ấ t an chỉ là cảm giác không tốt lắm mà thôi nghe xong hắn nếu như vậy mấy người sắc mặt mới tốt nhìn xuống đến r ồ n r ậ p nói hắn ngạc nhiên ngoài miệng tuy rằng như vậy nói thế nhưng nhưng trong lòng khác có cân nhắc bởi vì mọi người đều biết thanh phong người này sẽ không nói lung tung thanh phong nhìn bọn họ đón lấy nói ra lời ấy các ngươi nghe tự tốt không nên không thể loạn lời nói một tu tử mấy người liếc mắt nhìn nhau cảm giác hôm nay thanh phong có chút kỳ quái đúng là nghe hắn nói vô cùng nghiêm túc trong lúc nhất thời mọi người cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng sau đó mọi người lại h Nói lần này phía sau một ọ i người liền muốn tách ra, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại, muốn cũng không nào trong lòng gặp đều m tách thể có có ra, c h ú tu thương h người cùng n cảm, mọi dù sao a đi tử ớ với i coi giao biệt đối mọi người khá quan tâm. Nếu không phải là tại, mấy người có lẽ tại lôi âm ngư nơi tiểu đã bị toàn bộ giết cũng chết có đặc có chết. như sông nhau tình Thanh Phong, quan nếu không hắn ngư toàn khá là là là lẽ tâm, Một tu t đã bị bộ mấy âm nói cho thanh phong tình này không lấy gì báo đáp cũng chỉ có thể nhớ k ỹ trong lòng thanh phong bắt đầu cười ha h a nói ngươi m ộ t đại ca thái quá để ý chúng ta tu giả tiêu sái tùy tính hết thể tùy duyên lúc này duyên phận đến rồi cũng nên ai đi đ ư ờ n đấy núi cao sông dài có lẽ còn sẽ có gặp lại ngày mọi người dồn dập gật đầu cùng nhau đi tới mọi người biết này thành phong nặng nhất chính là tình này nghĩa nói quá nhiều cũng không có ý tứ thanh bình nói cho hắn chính mình tại b ồ lan sơn tiểu tiên h phong tu hành nếu như có ngày thành phong đi ngang qua nơi nào có thể đi nhìn nàng một cái sau đó mọi người lại thuật nói một vài câu liền riêng phần mình rời đi bất quá lam khả tâm không có lập tức liền đi dạ nửa ngày mới muốn hỏi hắn mượn năm trăm linh thạch đến thanh phong đúng là không lo lắng nàng còn không lên dù sao vô tộc nơi hắn là nhất định phải đi bất quá thấy nàng xui xẻo dạng thanh phong rất nghĩ đùa nàng một phen nhưng là lập tức nghĩ đến hai người quan hệ phức tạp này lam khả tâm còn kêu c à n g tự mãn n g h ĩ n g h ĩ vẫn là thôi thanh phong cũng không có hỏi nàng lý do liền cho nàng một ngàn linh thạch lam khả tâm nhìn hắn đ ỗ n g nhiên nói ra ngươi giống như này tín nhiệm ta sao thanh phong nguyện nhi nợ nụ cười nhưng là xoay người quay về nàng phất phất tay vừa đi bên nói ra chỉ cần ngươi không phản bội các ngươi vụ tộc liền được nếu không thì ta có thể có thể tìm được ngươi quê nhà lam khả tâm nhìn bóng lưng của hắn càng là dậm chân một cái tự nói thứ làm sao càng ngày càng giống một cái vô lại đây bất quá nàng nhìn trong tay một túi nhỏ linh thạch không biết vì sao thanh phong cái kia thả đã không kềm chế được hình tượng cựu trong lòng đầu sẽ qua l a m khả tâm cơ cơ đầu đ ỗ n g nhiên cảm giác mình trên mặt nóng lên trong lòng nghĩ đến chính mình đây là thế nào tả hữu nhìn nhìn không người nàng này mới yên tâm đảo mắt đi liền đã không có tâm hơi đến thanh phong cáo biệt mấy người phía sau phải đi ước định địa phương tìm kiếm tư đồ thu mẫn mấy người cùng nhau đi tới thanh phong liền đi tới một chỗ ưu tính nơi chỉ thấy phía trước phía trên ngọn núi nhỏ khắp núi đều là sắc hoa lê cây giờ khác này hoa lê chính mở cái kia nhiều nhiều tiểu hoa trắng tinh cực kỳ đúng là xinh đẹp phi thường cái kia trên núi nơi sâu xa có một v i ế n rơi tại sân cửa viết nhàn nhã ở viện tử ngoại vi là một hàng lùn một hàng rào xuyên thấu qua hàng rào có thể nhìn thấy có vài chỗ phòng ốc tọa lạc trong đó có thể thấy được trong viện có một cây cao hai t r ư ợ n g lùn cây nhỏ trên cây đồng d ạ n g nhìn đầy rậm rạp tràng trị tiểu hoa hơi gió vừa qua t i ể u có đoá hoa bay xuống mà xuống xa xa nhìn tới trói lọi cực kỳ cây thấp bên dưới có một bàn đu dây giờ khác này cái kia thu trên ngàn chính có một tuổi thanh xuân nữ hải tại phía trên nội nạo thanh phong đi tới cửa nhìn cái kia một mặt ngây thơ lãng mạn nữ hải không là người khác chính là cái kia tư đồ thu mẫn nữ tử này không có dư tử tâm tiên tử kia giống như dung nhan cũng không có lục như yên cái kia tuyệt thế khuôn mặt bất quá trên mặt của nàng nhiều một tia hồn nhiên một phần khả h i c ũ n g không nói ra được đ a s ầ u đ a cảm nhìn xa xa nàng nàng khi thì c h ầ m tư khi thì mặt lộ vẻ mỉm cười khi thì nhìn trước mắt bướm bay lượn giờ khác này nhưng lại như là đồng nhất phong cảnh xinh đẹp nhường người hám sâu trong đó không thể tự thoát ra được đ ỗ n g nhiên một thanh â m phá vỡ phần này bình tĩnh người đã đến rồi giờ khác này sắc mặt không tốt lắm nhìn tư đồ thu kiệt đứng tại cửa nhìn thanh phong nói lúc này tư đồ thu mẫn mới chuyển đầu nhìn sang lập tức nhảy xuống bàn đu dây bên đi tới bên nhiệt tình nói ra thanh phong đại ca ngươi rốt cuộc đã tới thanh phong quay về nàng gật gật đầu nói tính toán thời gian này mấy ngày đại hội t i ể u muốn bắt đầu ta sự tình cũng làm gần đủ rồi vì lẽ đó t i ể u sớm tới rồi kỳ thực thanh phong tới sớm hai ngày cũng là muốn tìm một thanh tính nơi cũng coi như là tránh né đám người dù sao bảy phái đệ tử càng ngày càng nhiều không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu như bị nhận ra đến hậu quả t i ể u không thể nào đ o á n trước mà căn cứ hắn phán đoán nếu lần này bảy phái tới nhiều như vậy đệ tử tinh anh việc này cũng nhất định là không như bình thường thực sự là không biết có chuyện lớn gì sẽ xuất động nhiều người như vậy n g a dựa theo trung ly từng nói bọn họ đến hiện tại cũng không có bị báo cho nguyên nhân thuyết minh bảy phái là sợ có gian thế có lẽ một khi tiết lộ phong thanh hậu quả không thể tưởng tượng nổi đi nếu bảy phái đối đãi việc này như vậy nghiêm túc thuyết minh chuyện này càng là tột u cùng nhìn thấy hắn trở nên trầm tư tư đồ thu mẫn truy hỏi nói làm sao thanh phong đại ca còn có chuyện không làm xong thanh phong liếc mắt nhìn nàng hơi lắc đầu chỉ là nói đến đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện mà thôi lúc này hắn nhìn về phía tư đồ thu kiệt không nghĩ tiểu tử này khí diễm hình như biến mất rồi rất nhiều người cũng có chút khô héo sắc mặt không là rất tốt t ư đồ thu kiệt liếc mắt nhìn hắn ánh mắt có chút lấp lóe không có đang nói cái gì liền xoay người vào nhà cũng đem cửa cũng đã đóng lại nhìn thấy đệ đệ như vậy thu mẫn nói với thanh phong thanh phong đại ca mọi người thông cảm nhiều hơn thu kiệt hắn tự từ cái kia ngày phía sau vẫn sầu não ấ t ức cái kia này g đối với hắn đã kích khá lớn hắn cũng vẫn chưa từ cái kia trong ngày mặt đi ra thanh phong gật đầu hắn đúng là không có nhiều suy nghĩ gì dù sao dựa vào hắn đã trải qua nhiều lần sinh tử m à i rua há lại sẽ chấp n h ậ t với một đứa bé tuy rằng hắn tuổi tác không lớn nhưng là mấy năm qua này thật sự là đã trải qua quá nhiều chuyện Đã sớm đem sớm tính chương á c của hắn chui hắn luyện kiên hai không h trăm hai mươi bốn náo động từ đ ổ thu vẫn nghe được thanh phong hỏi tự nhiên từng cái cùng hắn nói kỳ thực bọn họ mấy ngày nay qua đến rất đơn giản vẫn ít giao du với bên ngoài ngoại trừ hai cái thúc thúc mỗi ngày đi ra tìm hiểu một ít tình báo ở ngoài nàng cùng bà nội đệ đệ vẫn đều ở nơi này ở lại dù sao trên người các nàng mang theo đ ó o vật cũng không dám xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý mớn thanh phong gật đầu trong lòng lý giải hắn đang muốn nói không nghĩ tư đồ thu mẫn nhưng là dành t r ư ớ c nói ra thanh phong đại ca ngươi tới thật đúng lúc ta còn nghĩ ngày mai mang theo tiểu kiệt đi ra ngoài một chuyến giải sầu trải qua mấy ngày nay hắn đều là giàu dĩ không vui ta thật sợ hắn cho chính mình nhịn gần chết bất quá ta trong lòng vẫn là kiếm kỵ sợ gây ra chuyện gì đoan không biết ngươi có thể hay không mang theo chúng ta đi ra ngoài một chuyến thanh phong vốn muốn cự tuyệt nhưng là thấy nàng đôi kia thiên chân vô tả mắt to như nước trong e o trong lúc nhất thời tâm luôn ra vẫn là trái lương tâm gật gật đầu tư đồ thu mẫn nhìn hắn cao hứng cười lên lãng mạn như hoa hồn nhiên phi thường suốt đêm không nói chuyện sáng sớ ngày thứ hai tư đồ thu kiệt t i ể u bất đắc dĩ đi theo thanh phong cùng tư đồ thu mẫn sau lưng của hai người đi tới một đường trên hoa thơm c h i m h ó t sương sớm tung bay không khí trong lành cực kỳ trong lúc nhất thời đúng là nhường nhân thần thanh khí lãng tâm tình cũng theo vui thích không ít nay miễn thế tinh hư thật là so với chính mình tưởng tượng bên trong xinh đẹp hơn trước khi đến ta vốn tưởng rằng nơi này chính là một vùng phế tích đây thanh phong gật gật đầu nói cho tư đồ thu mẫn nói thật trước đây hắn cũng nghĩ như vậy hai người nhìn nhau một cái không khỏi nhìn nhau n ở nụ cười hai người một đường sướng táng gấu thỉnh thoảng nói một vài câu chọc tư đồ thu kiệt sau lưng hai người không ngừng n g u môi không ngớt trong ánh mắt tất cả đều là ý khinh bỉ u ố n g n u i đến người tựu bắt đầu nhiều thanh phong đã đem mặt cô mang lên mặt trên đấu làm hát xa cũng bị hắn để xuống nhìn thấy hắn như vậy tư đồ tỷ đ ệ cũng r ồ n r ậ p như vậy nói theo mấy người cùng nhau đi tới đúng là nghe xong trên đường người đi đường thỉnh thoảng kể một ít tiểu đạo tin tức cái gì nhìn thấy bảy phái người cái gì có ma giáo đệ tử xuất hiện nghe nói không ngày hôm qua có người làm một linh sùng bạo phát một hồi tiểu quy mô sùng đất đây hả ta cũng nghe nói còn không phải có người lấy cái gì đấu giá lại vẫn tìm nhờ đem một người khác khá lắm lừa dối cái k i a người trong lòng tức giận tìm một nhóm lớn người trực tiếp đem chủ bán đánh n ử a chết ai ta còn nghe nói một đường trên lời đ à m tiếu đúng là rất nhiều ba người nghe xong một đường cũng biết rất nhiều chuyện chờ bọn hắn đến rồi quảng trường thời gian liền nhìn thấy lúc này quảng trường đã là người đông nghìn nghịt thanh phong mấy ngày tương lai không nghĩ người này càng là nhiều đến mức độ như vậy phóng tầm mắt nhìn tới lớn sân rộng bị chiếm tràn đầy ắp một ít q u ầ y hàng thậm chí đều kéo dài đến rồi vùng núi phía trên chỉ thấy chung quanh đều là đầu người phun trào không có một trăm nghìn cũng có tám vạn người đến a hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy lít nha lít nhít tụ tập cùng nhau nhìn nhiều người như vậy thanh phong liếc mắt nhìn tư đồ thu mẫn nghĩ nói cho nàng biết không bằng hay là trước không nên đi b ả o nhưng không chờ hắn nói cái gì đ ỗ n g nhiên có người gọi nói bên kia lại có linh t h ú bán lời này vừa nói ra nhưng là nguy rồi nhất thời một nhóm lớn người t i ể u từ sau lưng mấy người hướng phía trước chen chúc mà đi đến không kịp nghĩ nhiều thanh phong c h ỉ cảm thấy một mềm mại tay nhỏ dùng sức kéo lại chính mình đón lấy hắn t i ể u cùng cái kia tay nhỏ chủ nhân một đường bị người đẩy đi về phía trước đi qua giờ khác này chính là thanh phong có mấy trăm ngàn cân lực đạo cũng đ ô n g nhiên cảm giác bất đắc di a tốt tại t r ê n trúc bên trong thanh phong bay về cái tia tay nhỏ dùng sức lôi kéo t i ể u đem tư đ ổ thu mẫn tốn tại bên người thời khắc này thanh phong chỉ cảm thấy một mùi thơm sông và mũi tuy rằng nàng bị chính mình lôi đến bên người có thể là bởi vì người quá nhiều tư đ ổ thu mẫn nhất thời bị một đám người đẩy ra trong ngực của h ắ n đến giờ khác này hai người đều là không khỏi hơi đỏ mặt nhưng là những người kia thật sự là quá nhiều không có cách nào thanh phong chỉ có thể vận ra hình chung vòng bảo vệ bảo vệ hai người thân thể thế nhưng vì là không tổn thương người vô tội thanh phong cũng chỉ có thể nhường vòng bảo vệ dính sát hai người trong lúc nhất thời tất cả tiếng huyên náo đều bị ngăn cản ở ngoài thế gian này phản phất chỉ còn lại có hai người đến bất quá hai người vẫn là theo dòng người bị hướng phía trước t ô i động dường như cái kia thủy triều giống như vậy thanh phong cũng không minh bạch vì sao đám này người đối với linh thú có tình cảm coi như là có người bán long phượng cũng không đến nội như vậy khuyết đại đi tư đ ổ thu mẫn giờ khắc này giống như một chỉ khéo léo con mèo nhỏ giống như vậy quần mình tại trong ngực của hắn không dám làm một cử động nhỏ nào đạn nói thật thanh phong cũng là như thế à hiện ở trong lòng hắn thầm hận thì không nên đáp ứng nàng đến hiện tại vội vặn nhìn ô m ê n ngông đám người cũng không biết này chút người rốt cuộc muốn đi nơi nào t i ể u tại hắn suy tư thời khắc liền nghe được tư đồ thu mẫn đ ỗ n g nhiên nói ra ai nha em trai ta đi nơi nào thanh phong này mới phản ứng lại chung quanh nhìn nhìn đâu đâu cũng có đầu người nơi nào còn có tư đồ thu kiệt cái bóng a tư đồ thu mẫn giờ khắc này cũng quên mất thẻ t h ù n g không ngừng nhìn quanh có thể nàng cũng giống như thế mắt cùng chỗ đều là c u ộ n c u ộ n đầu người giờ khắc này t i ể u là muốn tìm người cũng là tuyệt đối không thể thấy không có hy vọng hai người trong lúc nhất thời lại trở nên t r ầ mặc m cái kia thanh phong đại ca thật không tiện ta cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy người vì là hòa dịu lúng túng t ư đồ thu mẫn hay là trước mở miệm nói t gật gật、so、từ từ đã không gật có chen chúc thanh phong này tâm tình mới không lại căng thẳng lập tức thả tư đồ thu mẫn lúc này hắn một vệ trắng mới phát hiện không biết lúc nào mình đã là một đầu mồ hôi nước tư đồ thu mẫn nhìn hắn như vậy dán dấp nhưng là khoe miệng lộ ra khẽ cởi ý nhưng trong lòng thì nghĩ thật không nghĩ tới thanh phong đại ca bình thường ý khí phân phát giờ khác này dĩ nhiên so với mình còn muốn sốt sáng rất nhiều đúng là như vậy khẩn trương r ă n g rớp nhìn thấy được còn thật đáng yêu nhanh nhìn nhanh nhìn nha đám này linh thú đều là chúng ta linh thú sơn mới nhất bồi dục một nhóm lúc nhỏ hiện tại nhận nuôi là nhất thời điểm mọi người m a u tới tranh mua à. nói liền thấy cái k i a người để lộ một khối lớn bố mấy cái trong lồng che mặt càng có hai mươi ba mươi cái linh thú lúc nhỏ đón lấy t i ể u nghe cái k i a người hét lên kim điêu lúc nhỏ giá bắt đầu năm trăm linh thạch chỉ cần năm trăm linh thạch ca ta ra sáu trăm bảy trăm bảy trăm đi sang một bên ta ra tám trăm một ngàn ta ra một ngàn vật này ta nhất này định một u tiểu ố bốn n còn cùng nói ra, lần yên tĩnh.、Thế、nhưng không chờ hắn cao hứng, nghe có người lạnh rên có cướp. chờ cao có ai ta vừa ra, Lời Thế m tiếng, t r ự cái tiếp gọi nói, 1, linh thạch. Một gọi nói, linh c tăng cường như thế nhiều tất cả mọi người ánh mắt một bên đều đang nhanh chóng người này có phải hay không kẻ lừa gạt đây dù sao đầu hai ngày t i ể u có một người như vậy tới làm ra cái kia c h ơ i c h c h việc thanh phong theo đám người nhìn sang phát hiện người nói chuyện càng là của mình quen biết đã lâu chương hai trăm hai mươi năm đánh nhau vì thể diện thanh phong nhìn cái tia người trong lòng nghĩ quả là không lạ oan ra không tụ đầu người này không là người khác chính là cái kia lôi hoành là vậy không nghĩ này một lần hắn cũng tới nơi này cái tên này sinh người cao ngựa lớn tuân tú lịch sự đúng là rất dễ thấy đám người quan sát một lúc nhìn thấy hắn gương mặt căm ghét tâm ý đúng là không người nào dám đi qua hoài nghi lúc này cái kia linh thu sơn sư huynh hô mấy lần phía sau không có người tại gia giá tiền cao hơn phía sau kim điêu đã bị lôi hoành cầm đi thanh phong nhìn thấy hắn ly khai trong lòng đúng là suy nghĩ cái kia một ngày này lôi hoành biểu hiện đến cũng tính được là là một cái nhân vật chí ít hình tượng của hắn tại thanh phong trong lòng tốt rồi không ít thế nhưng người này vẫn là một hướng về vô cùng nạo tiều cũng không biết thái nhất tông đến cùng đến bao nhiêu người quen cũ a hàn chính suy tư bên k i ê u bán đấu giá lại bắt đầu đảo mắt chính là một trận đón lấy một trận đấu giá nhìn thanh phong trong lòng đều trực dương dương cũng không biết vì sao mọi người đều si mê linh thú này dùng nó đến ngăn địch còn không biết muốn môi đến nhiều phần lớn lâu mới có thể có chút tác dụng kỳ thực những linh thú này trừ phi giống linh thú sơn như vậy có đặc biệt pháp môn mới có thể có tác dụng lớn nếu không thì không có ý nghĩa quá lớn đồng thời vật này tiêu hao quá lớn không phải người bình thường có thể nuôi lên đã cần phải hao phí tinh lực còn cần tiêu hao linh thạch quả thực hiệu là cao cấp vật tiêu hao cho tới nếu như dùng nó đến làm thu c ư ớ i nhìn thấy được đúng là rất kéo gió nhưng là tốc độ kia không nhất định có ngự khí mà đi tới phương tiện cùng cấp tốc vì lẽ đó thanh phong cho rằng thật không có cần thiết làm vật này tuy rằng hắn không muốn mua đúng là bên này thật náo nhiệt t ư đồ thu mẫn cũng thật cảm thấy hứng thú liền hai người t i ể u không có ly khai cái kêu ban đầu giá linh thú sư minh đến rất là khôi hài hài hước không chỉ có thể đúng lúc ngăn lại người đấu giá tức giận tranh chấp còn có thể thỉnh thoảng nói chút cười n ạ o chọc mọi người cười ha ha không lớt người này đúng là mắt sinh thanh phong chưa từng có bãi kiến người này hẳn là linh thú sơn đệ tử bình thường đi không có, có thời gian bao lâu linh thú kia lúc nhỏ tự lần lượt bị vấn đấu giá ra trong n g a y mắt đã không có linh thú trong lúc nhất thời mọi người vây xem hứng thú gây ra liền muốn bắt đầu dồn dập rời đi vào thời khắc này cái kia ban đầu giá sư huynh b ô n g nhiên có lớn tiếng nói ra ồ cái này còn có một cái bị di rơi xuống mọi người trước tiên đừng vội mà đi à. nói liền thấy hắn từ xó xỉnh bên trong lôi ra ngoài một cái một thân lông thơ vừa rồi mở mắt lúc nhỏ chỉ thấy hắn nhìn nửa ngày ngoài miệng lẩm bẩm rõ ràng nhớ được cầm đến ba mươi hai con lúc nhỏ điều này sao còn thêm ra một cái lúc này hắn lại nhìn một hồi cái kia lúc nhỏ răng dấp hơi lắc đầu nói ra càng là cái con chó con thật là tên nào trò đ ù a dai làm sao đem vật này lấy ra nói hắn không khỏi dùng sức lắc đầu tâm muốn trở về phía sau tất nhiên muốn đem người này bắt tới không thể nói được chính là vẫn nhìn chính mình không hợp mắt trương tam làm đến không kịp nghĩ nhiều dù sao cũng cũng mang ra ngoài tự thuận đường bắn đi tâm niệm đến đây hắn r ơ i lên cái kia con chó con nói ra cái kia cái kia h ấu chó một cái giá quy định năm mươi linh thạch vừa nghe đến giá tiền thấp như vậy một đám người chờ rồn dập quay đầu lại xem ra khi mọi người nghe được là cái con chó con thời điểm đều là biến sắc mặt lòng nghĩ ngươi đùa giỡn chúng ta chơi đâu a coi như là thần chó cũng là con chó à, nó là chó ngươi là thật cầu còn năm mươi linh thạch thực sự là giám sư tử lớn mở miệng trong lúc nhất thời mọi người oán giận dồn dập chính là cái kia mua bán sư huynh cũng có chút thể diện trên q u o ả n bất trụ hắn bên này trong lòng tức giận t i ể u nghĩ lấy về không bán nhưng vào thời khắc này nghe có người gọi nói ta mớn nghe tiếng này mọi người chuyển đầu dồn dập nhìn lại lúc này mới thấy rõ nguyên lai là một thiếu niên chẳng thể trách sẽ ra giá ta ra một trăm linh thạch、ừ. năm mươi liền muốn mua đi nghĩ tiện nghi muốn điên rồi đi lại là một người thiếu niên xuất hiện vẻ mặt khinh thường vẻ thanh phong lúc này nhìn sang liền thấy một thiếu niên nhìn sau ra giá tiểu tử trong ánh mắt tất cả đều là vẻ nổi nóng mà người này không là tư đồ thu kiệt còn là người phương nào không nghĩ hắn cũng chạy tới tư đồ thu kiệt nhìn báo giá thiếu niên gương mặt khó chịu nguyên bản mấy ngày này hắn tựu quá hết ức không nghĩ lúc này còn có người tới khiêu chiến hắn trong lúc nhất thời trong lòng hắn xúc động phẫn nộ không nớt hai trăm ta ra hai trăm đồn đốc ừ thiếu niên kia nhìn tư đồ thu kiệt nhìn một chút hình như đặc ý tìm việc tựa như. tư đồ thu kiệt c ắ n r ă n g nói hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm lúc này tư đồ thu mẫn đã thấy hắn đi tới nhìn thấy đệ đệ bởi vì trí khí nghĩ hoa ba trăm mua một con chó con nhất thời t i ể u đụng vào hắn một cái không biết cái kia tư đồ thu mẫn dùng chiêu số gì tức giận vô cùng tư đồ thu kiệt này mới phản ứng lại cảm giác mình hình như bị dưới người bao bất quá hắn hơi meo mắt lại trong lòng nghĩ đến nghĩ muốn chơi đùa tiểu gia ngươi còn chưa xứng chờ ngươi tại gia giá tiểu gia cũng không cần bất quá sự tình không có dựa theo hắn dự đoán như vậy tiến hành chỉ thấy tiểu tử kêu quay về tư đồ thu kiệt cười ha ha đón lấy nói ra nếu ngươi như vậy yêu thích ta thì nhịn đau bỏ những thư yêu thích đưa cho ngươi lại nói ba trăm mua cái con chó con không t h ể t t i nghe nói như thế xung quanh đám người không khỏi ầm ầm một tiếng b ậ t cười đều một mặt thú vị nhìn về phía tư đồ thu kiệt tư đồ thu kiệt hiện tại biết bị người tính toán tức thiếu chút nữa một khẩu lao hết u y phương ra tự muốn lên trước tìm cái kia người lý luận một phen chỉ là tỉ tỉ nhất thời kéo lại hắn nhường hắn không muốn hành động theo cảm tình tư đồ thu kiệt nhìn tiểu t ử kia lạnh dên một tiếng trong lúc nhất thời thẳng tức run người không nớt ha, ha vị tiểu ca này mời ngươi giao nộp linh t h ạ c đi tư đồ thu kiệt giờ khắp này nhìn này khuôn mặt tươi c ư ờ i chỉ cảm giác buồn nôn không đ ớ t chỉ thấy hắn lạnh lên một tiếng liền lấy tay đào hướng y phục bên trong nhưng là hắn tìm tòi nửa ngày nhưng là cái gì đều không có tìm thấy trong lúc nhất thời hắn biết hỏng rồi nhất định là vừa rồi người nhiều chen trúc bị người đem linh thạch cho mò đi rồi nhìn thấy vẻ mặt của hắn cái kia linh t h ú sơn sư m i n h nhất thời biến sắc mặt âm thanh hơi bị lạnh nói ra tiểu tử ngươi cũng không nên nói ngươi linh thạch bị người đào đi rồi tư đồ thu kiệt sắc mặt một xui xẻo nhìn về phía tỷ tỷ tư đồ thu mẫn lập tức nói ra ta đi ra thời gian trên người chỉ dẫn theo năm mươi linh thạch nhưng là giờ khác này tư đồ thu kiệt gấp chán đổ mồ hôi làm sao cũng không bỏ ra nổi một viên linh thạch đến vừa rồi hắn thật sự bị người móc linh thạch giờ khác này hắn hận hận nhìn về phía đám người thật nghĩ nhìn một chút nhìn ra là ai trộm hắn linh thạch đến tư đồ thu mẫn giờ khác này đã biết tiểu kiệt linh thạch làm mất đi cựu tại hai người đều là một mặt khó coi thời điểm cựu nghe một người nói ra Cầm chính lúc à cần gì phải đục nhã người gì phải đâu. l này cái kia Linh thanh Sơn sư huynh liền nhỏ thấy một cái cái túi một b y tới, h ắ đưa tay ra, giữa k ô n trung nhận lấy, mở ra một nhìn, nhưng là một túi nhỏ linh thạch, cẩn thận g tiệu một một túi thạch, tra một ra kiểm lấy, là mở có phong e n không nhiều không ít 300 linh thạch chính. Trưng không thạch ít đẹp s a tả xiết. Lúc à y thanh h n p o đi tới từ cái kia sư huynh trong tay nhận lấy con chó con đón lấy hắn hướng đi tư đồ thu kiệt đem cái kia con chó con đưa cho hắn không nghĩ tư đồ thu kiệt nhìn thấy này một lần càng là thanh phong giải vây cho hắn nhất thời cảm giác trên mặt không nhịn được mặt mũi đồng thời hắn nhìn thấy đây chính là một cái phổ thông con chó con càng là cảm giác sự thông minh của chính mình bị x ỉ nhục chỉ nghe hắn lạnh rên một tiếng nói đem nó cho ta ngã chết đón lấy một thanh bỏ qua rồi tỉ tỉ bàn tay giận dữ và xấu hổ mà đi nhìn thấy tình cảnh này trong đám người kẻ tò mò không khỏi bắt đầu cười ha h a dồn dập suy đ o á n trong này có hay không có cớ gì chuyển đến thanh phong nhìn tư đồ thu kiệt bóng lưng cũng là không nói gì lúc này tư đồ thu mẫn nói với hắn xin lỗi thanh phong đại ca lại cho ngươi cười chê rồi thanh phong lắc lắc đầu nói với nàng vô sự lúc này cái kia con chó con càng là thân mật liếm liếm thanh phong bàn tay làm cho hắn trực dương dương tư đồ thu mẫn nhìn đến đây lập tức nói ra thanh phong đại ca trở lại phía sau ta t i ể u đem ngươi ứng tiền linh thạch cho ngươi thanh phong lắc lắc đầu nhưng là nói ra không cần ta đến cảm giác này đổ chó con rất khả ái cùng ta hữu duyên nếu hắn không m u ố n ta t i ể u lưu lại này thanh phong đối với tư đồ thu mẫn lắc lắc đầu nói ra không cần nói nhiều việc này cứ quyết định như vậy tư đồ thu mẫn nhìn hắn một mặt tay nấy lại cũng chỉ có thể gật gật đầu nhưng trong lòng thì nghĩ đến đệ đệ vẫn là quá tùy hứng lần này trở lại phía sau tất nhiên phải thật tốt cùng phụ thân nói nói cùng lúc đó linh thú sơn vạn thú trên đỉnh núi một màu sắc trắng tinh không có một tia lông tạp hét d à i nguyệt lang vương bỗng nhiên gầm hét lên tiếng này vừa ra khắp núi linh thú đều là không khỏi thân thể r u lên dồn dập quay về nó nơi nào q u ỷ xuống l ạ i này lang vương chính là là linh thú sơn hộ sơn thần thú một chồng cũng sống vô số năm lão gia hỏa t i u tại vừa rồi nàng phát hiện chính mình vừa rồi sinh ra không lâu lúc nhỏ càng là không thấy này để nó phi thường sốt ruột không có bao lâu hắn gái tia tức giận tiếng gầm gừ tự đã kinh động linh thú sơn nhân vật cao tầng trong lúc nhất thời không mấy đạo hảo quang r ồ n dập đ ạ p mà tới trải qua cùng lang vương câu thông phía sau linh thú sơn mọi người mới biết đại sự không xong sói con vương mất tích không thấy muốn biết này lang vương thai ngén người này đã mấy trăm năm rất không dễ dàng mới sinh hạ xuống giờ khác này nếu quả như thật thất lạc nhưng dù là đứt đoạn mất lang vương nhất mạch huyết mạch ra trong lúc nhất thời linh thú sơn lập tức phát sinh lục soát núi l ệ bất luận cao bao n h i ê u chức vị cũng bắt đầu r ồ n dập tìm kiếm lên cái kia sói con vương đến lúc này thanh phong chính đùa cái kia con chó con liền thấy vừa rồi cùng tư đồ thu kiệt tranh giá thiếu niên dĩ nhiên cùng cái kia linh thú sơn sư huynh vừa nói vừa cười không cần nhiều lời hắn cũng đã minh bạch hai người này vừa rồi thiết sáo làm nhờ tư đồ thu kiệt bị lừa rồi bất quá giờ khắp này coi như là hắn biết cũng không thể xuất thủ dù sao mình thân phận đặc thủ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện này đồ chó con đúng là khả ái thanh phong cũng không biết vì sao bắt đầu thích như vậy một nghĩ tuy rằng tốn thêm một ít linh thạch cũng coi như là đáng giá hắn nơi nào lại biết nếu như cái kia linh thú sơn sư huynh biết đây là hét giải nguyệt lang vương ấu tử chính là cho hắn một tòa linh thạch núi hắn cũng không g i ả m bán a mà thanh phong cũng không biết trong tay hắn con chó con nhưng thật ra là làng v ư ơ n g con trai a không biết có phải hay không là thật sự duyên phận gây ra gặp may đúng dịp bên dưới một mình chạy ra ngoài chơi lang vương lúc nhỏ dĩ nhiên mơ mơ hồ hồ theo bán đội chạy ra lúc này mới có trước mắt sự tình chuyện thế gian này khéo lại khéo lang vương lúc nhỏ mơ mơ hồ hồ đã đến thanh phong trên tay đồng thời thanh phong còn rất yêu thích tên t i ể u t ử này như vậy mà thôi thanh phong dùng tay ngân lúc nhỏ nhìn thấy nó một thân màu trắng lông tơ đến rất khả ái một đôi mắt to như nước trong veo càng là hình như có thể tỏa ra thanh phong nguyên bản đối với loại này linh thú vô cảm nhưng là không tên thích tư đồ thu mẫn nhìn thấy cũng đi tới nàng nhìn một chút chó chết bầm này đến thực sự là rất khả ái nhẹ nhàng vuốt ve một cái đầu của nó con chó con dĩ nhiên lộ ra một mặt thoải mái rằng dốc ha ha tốt tiểu t ử khả ái thanh phong gật gật đầu trong lòng cũng là như vậy nghĩ đến không bằng cho nó lấy cái tên chứ tư đồ thu mẫn bên thao túng nó bên là nói thanh phong gật gật đầu bất quá nín nửa ngày mới b i ệ t xuất hai chữ đến tiểu bạch nếu không liền gọi nó tiểu bạch đi tư đồ thu mẫn liếc mắt nhìn hắn một mặt không nói gì không nghĩ danh tự này cũng quá tục khí bất quá nếu đây là người ta linh thú nàng cũng phản bác không được chỉ có thể coi như thôi tiểu b ạ c h tiểu b ạ c h sau đó ngươi chính là tiểu b ạ c h tư đồ thu mẫn ha ha nói lúc này có người không ngừng nhìn sang nhìn về phía hai người thanh phong sợ sệt chính mình bại lộ lập tức lôi kéo tư đồ thu mẫn tay liền hướng xa xa rời đi tư đồ thu mẫn trong lòng kinh sợ nhưng là không có hất tay của hắn ra đến chỉ là mặc cho hắn dẫn dắt mà ánh mắt của nàng nhưng là len lén nhìn về phía hắn cái tia góc cảnh rõ ràng khuôn mặt đến hai người một đường đi về phía trước người phía trước chục dấn ít đi thanh phong này mới thở phào n h ẹ nhõm Hắn tả hữu nhìn nhìn, không có quen biết người tả biết có lúc này mới yên lòng lại. Làm lại. yên vậy, lòng sao t hắn a ca. Thanh n Phong Phong h đại l đầu ó i cho nhìn à n g biết k ô n g g có gì, chỉ thái là vừa vừa thái quá dễ thấy, h hắn ư ờ n g có c ả một giác không lòng. Lúc này hắn nhìn an này m chút trong tay con chó con trong lòng đăm chiêu chính là xoay tay t i ể u đem nó ném vào lọ đá m ộ t trong phòng đi đón lấy lại lấy ra một ít lôi âm ngư thịt ném cho nó cũng dặn bảo cái k i a con rắn nhỏ giúp đỡ trông giữ một cái nhìn thấy chó con thằng nhóc đã không có tư đồ thu mẫn kinh sợ hỏi do hắn không sẽ là đem con chó con ném tới trong nhận chứa đổ mặt đi đi thanh phong lắc đầu nói đương nhiên sẽ không cái k i a k h ô n linh nhẫn bên trong chính là bịt kín không gian muốn là vật sống đi vào chắc chắn phải chết thế nhưng lọ đã sự tình hắn đương nhiên không thể nói chỉ là nói cho tư đồ thu mẫn hắn có một cái đặt vật còn sống linh thú đại tư đồ thu mẫn lúc này mới yên lòng lại cái k i a linh thú đại nàng cũng biết chính là chuyên môn dùng để đặt linh thú địa phương bất quá trong đó không gian không lớn thật sợ cái k i a cho con thằng nhóc chính mình sợ sệt nhìn thấy thanh phong không có lấy ra linh thú đại ý nghĩ nàng tự nhiên cũng không hỏi nhiều khoảng cách quần tiên hội còn có ba ngày thời gian sẽ chính thức bắt đầu rồi bất quá hiện tại trên căn bản có thể tới tán tu đều tới t o à ngây bộ q u ả n t r ư ờ thơ t t là náo n h i ệ rực rỡ thiếu nữ cũng là lần thứ nhất tham gia lớn như vậy thịnh hội tự nhiên đối với này cũng có rất lớn lòng hiếu kỳ nhìn rực rỡ muôn màu các loại cổ quái kỳ lạ ngọn ý thiếu nữ cũng sẽ động lòng cũng sẽ hiếu kỳ không lâu lắm càng là cũng mua mấy món đồ chơi nhỏ giờ khắc này chương a n phong nhìn h thấy t đồ thu hai trăm hai mươi bảy sửa mái nhà rột cô nương ngươi thật có ánh mắt ngươi có thể biết này vòng ngọc chính là côn sơn mỡ đông bạch ngọc làm ra đồng thời nó vẫn là một cái phòng ngự pháp khí chỉ cần ngươi pháp lực đưa vào trong đó cựu có thể xuất hiện một cái vòng bảo vệ thời khắc mấu chốt là có thể món đồ bảo mệnh đây nghe cái tia bán người lời giải thích tư đồ thu mẫn thử đưa vào c ứ pháp lực vòng tay cũng thật là xuất hiện một cái không lớn vòng bảo vệ bất quá vòng bảo vệ này bánh quế chống đối năng lực có hạn a đúng là này vòng ngọc bản thân xinh đẹp không nớt tư đồ thu mẫn thật tâm thích không nớt hỏi do bên dưới không nghĩ cái vòng ngọc này lại muốn giá cả một trăm linh thạch nghe được cái giá này tư đồ thu mẫn lập tức liền đem nó thả trở lại thanh phong nhìn thấy cái k i a tư đồ thu mẫn không thôi ánh mắt theo bất đắc dĩ nợ nụ cười thử nghĩ ai có thể nghĩ tới này tư đồ thu mẫn cũng là một đại hội nhân gia tiểu thư đây đáng tiếc là địa chủ nhà cũng không có thừa lương a đúng là vòng ngọc kia cũng thật là xinh đẹp trong lúc nhất thời hắn không khỏi nghĩ tới em gái của chính mình Cái kia nha n h đầu ấ tư thích h với ấy, nếu n đồ ư a mang cái cho i này nàng, không b thu mẫn chân trước ly khai hắn lập tức ném cho cái kia chủ quán một trăm linh thạch đón lấy bàn tay hơi động vòng ngọc kia đã bị hắn hút vào trong lòng bàn tay lập tức đã bị hắn bỏ vào y phục bên trong nay hết t h ể dường như m ấ y bay nước chảy giống như vậy nhanh đến cái kia chủ quán đều có chút ngạc nhiên nếu không phải là cái kia linh thạch là thật hắn đều muốn hoài nghi thanh phong cấp hắn đồ vật bất quá làm hắn nhìn thấy thanh phong lập tức bước gấp mấy bước đuổi kịp phía trước cô nương kia trên mặt nhưng là lộ ra thì ra là như vậy dáng dẫn đến tư đồ thu mẫn còn tại chung quanh quan sát tự nhiên không biết thanh phong đã sớm đem vật kia mua hai người lại đi rồi một lúc tư đồ thu mẫn ngồi chồm hôm tại một cái trước gian hàng quan sát nay quay hàng trên đồ vật đều rất cổ xưa cũng không biết chủ quán là từ nơi nào bộ làm ra thấy có người nhìn nhìn cái kia chủ quán tự nhiên thân thiện phi thường thanh phong liếc mắt nhìn này phía trên có tiểu tháp lung linh đáng tiếc nửa vỡ vụn trạng thái nhìn thấy được cũ nát không nớt một phương đại ấn phía trên dị xét lo lộ sớm đã không có phong thái của ngày xưa nhìn một vòng dù sao cũng dưới cái nhìn của hắn chính là một đống r á c á t lúc này tư đồ thu mẫn nhưng là đối với cái kia tiểu tháp lung linh hứng thú chỉ thấy nàng tả hữu nhìn nhìn càng là dường như nhìn nhìn một cái đồ cổ một loại l ã o bản ngươi vật này từ đ â u tới tuy rằng này t i ể u t h á p trước đây cũng không phàm đáng tiếc là hiện tại đã hư hao nghiêm trọng e sợ liền triển khai đều thi triển không được đi đem chủ quán cười hì hì có chút ngượng ngùng nói không dối gạt ngươi nói hắn cùng cùng bầu bạn trước đây không lâu tìm tới một chỗ t i ê n mộ cấm địa đáng tiếc là bên trong bị người mở ra chỉ là tìm được một ít bị người ném xuống không ai muốn đ ổ vật bất quá hắn nhìn những thứ đồ này tuy rằng hư hao nhưng là vật liệu cũng đều là thứ tốt vì lẽ đó này mới nhặt lấy đến có lẽ còn có thể bán chút linh thạch t h a n h phong nghe xong lời nói của hắn không khỏi lắc đầu người này nói mặc dù có đạo lý nhưng là phải phân giải những thứ này vật liệu cũng là phi thường c h n khó còn muốn có chuyên môn luyện khí sư mới có thể làm được cẩn thận kiểm tra hạ xuống cũng là một bút không rẻ p h í dụ n g cho tới duy tu vật ấy tiêu hao giá trị cũng không bằng làm lại tìm vật liệu luyện chế một phen mà tư đồ thu mẫn nhưng là nói ra ân vật ấy tuy rằng cũng nát ta ngược lại thật ra nhất thích thu thập này chút kỳ quái vật không biết ngơi ư bao nhiêu linh thạch đồng ý bắn đi chủ quán nghe được tư đồ muốn mua nhất thời cao hứng hắn suy nghĩ một chút sau cùng nói ra vật ấy tuy rằng không đăng giá nhưng là còn có nhất định giá trị ta cũng không dễ dàng nếu như đạo hữu ngươi thành tâm muốn mua cho ta ba mươi linh thạch đi một cái như vậy thứ đổ hư liền muốn ba mươi linh thạch thanh phong i ể u ngồi đúng là tư đồ thu mẫn này một lần không có nói giá cả lập tức từ bên hông lấy ra ba mươi cái linh thạch đưa cho cái tiêu n g ư i chủ quán cao hứng nhận lấy cũng tốt đẹp tán dương tư đồ vài câu nhìn tư đồ thu mẫn mua một cái như vậy lão cổ đ ồ n g dáng vẻ đồ vật thanh phong cũng có chút không nói gì chân tâm không biết nàng còn có này ưa thích đ ầ u cũng lớn quá rồi đó lúc này tư đồ thu mẫn đứng lên sắc mặt càng là cao hứng không dứt nhìn tiểu tháp nhìn dáng dấp của ngươi tiểu hình như nhặt được bảo bối tựa như thanh phong v tư đồ thu mẫn liếc mắt nhìn hắn đối với hắn h ừ một tiếng t u kéo hắn tay nhỏ giọng nói ra chúng ta đi mau một lúc người ông chủ kia đổi ý sẽ không tốt một nhu di kéo lại hắn tay t u bước chân nhanh chóng rời đi thanh phong bị một cô gái nắm đi nhất thời có loại cảm giác là lạ bất quá hắn cũng không tiện t i ể u vùng ra tay của người ta chỉ có thể giống như một người bạn nhỏ một loại theo sát phía sau đến không phải là một cái tháp đổ nát sao thanh phong thực sự là không biết tư đồ thu mẫn vì sao như vậy khó đến còn sợ người ta đổi ý không thành cứ như vậy hai người vẫn kẹo nhiều cái con tư đồ thu mẫn xác định cái kia người sẽ không khi tìm thấy chính mình phía sau này mới lấy ra cái kia t h ắ p đến lại nhìn một chút trên mặt lộ ra tràn trệ không ngừng tiếu d u n g đến lúc này thanh phong quay về nàng nhẹ dọn nói ra tư đ ổ cô đ ư ơ n g có thể hay không có thể hay không b ô n g ra ta tay tư đ ổ thu mẫn nhìn về phía hắn lúc này mới nhớ tới chính mình còn lôi kéo tay của người ta nhất thời sắc mặt bỏ bừng lập tức liền thả ra hắn tay đến nhưng không nghĩ hai người tay khả năng nắm thời gian rõ rải dĩ nhiên phía trên đều là mồ hôi nước vì là hòa dịu lúng túng thanh phong lập tức hỏi dò nhìn ngươi dáng vẻ h ư n h ấ n hình như nhặt được bảo tượng như tư đồ thu mẫn liếc mắt nhìn hắn cao hứng nói ra nói cho ngươi à này một lần ta thực sự là nhặt được bảo hả thật sao thanh phong nghi ngờ nhìn về phía tiểu tháp kia đến nhưng là nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra một nguyên c ớ đến t ư đồ thu mẫn nhìn một chút hắn liền cùng hắn nói ra người ở đây nhiều chúng ta trở về rồi hay nói không đi dạo sao không đi dạo có thể đào được vật này ta đã rất thỏa mãn chúng ta hiện tại liền trở về đi thanh phong gật đầu hai người liền chạy trở về một cái canh giờ phía sau hai người này mới thốt ra quảng trường nhìn phía sau người đến người đi nơi nào Thanh thực Phong sự có có lúc à lòng v ẫ này hại liền thấy tư đồ thu mẫn dội ra hành trắng một loại ngón tay nắm hạt trâu pháp lực hơi động hạt trâu kia đã bị lấy xuống lúc này tự hồi, gặp nàng quay về hạt trâu kia đánh ra một đạo pháp quyết Đen chương hai trăm c n hai mươi tám phượng hoàng thạch đây là một viên kim cương xá lợi chính là tiền bối đại năng cao tăng để lại xá lợi tử thanh phong đúng là từng nghe nói thứ này vợ ấy không chỉ có thể trừ tà ngự quỷ còn có thể làm cho tâm thần người an ninh chính là bảo vật hiếm có tư đồ thu mẫn gật gật đầu cũng nói ra viên này xá lợi rất bất đồng ta thấy nó thời gian tuệ tâm p h u n g trào càng là cùng nó có cảm giác nói không ra lời thanh phong đem này xá lợi cầm ở trong tay nhất thời cũng cảm giác được một luồng tường hòa yên tĩnh khí tức chuyển vào chính mình thể nội nhường trong lòng hắn an ninh không nớt nhưng vào thời khắc này máu rồng đống nhiên nóng nảy ma t r ù n g cũng là càng chuyển càng nhanh càng là phân biệt bắn ra hai đạo đỏ đèn ánh sáng chống lại lên này cô khí t ứ đến nay sợ hai đến thanh phong mau mau đem xá lợi ném cho tư đồ thu mẫn thể nội này mới yên tính lại bất chi bất giác thanh phong trên chán nhưng là toát ra mồ hôi、lạnh. Trong lòng hô to quá kỳ quái. tư r o to n lòng g hô t quá quái. kỳ đồ thu mẫn thận trọng thu hồi xá lợi từ từ cùng tại thanh phong bên người cất bước lên trở lại nơi ở thanh phong hai người nhìn thấy tư đồ thu kiệt không biết lúc nào đã, đã trở về hắn nhìn thấy hai người sóng vai mà đi sắc mặt không tốt lắm nhìn đón lấy liền nghe được hắn hử một tiếng xoay người về tới trong phòng mình thanh phong liếc mắt nhìn thu mẫn tư đồ thu mẫn ấ y náy nợ nụ cười liền nhanh đi vài bước đi tư đồ thu kiệt trong phòng chỉ chốc lát sau thời gian thanh phong liền nghe được tư đồ thu mẫn khiển trách âm thanh lệnh hắn kỳ quái là tư đồ thu kiệt càng là một điểm âm thanh đều không có phát ra xem ra này tư đồ thu mẫn vẫn là thật sự có tài á không nghĩ cái khác thanh phong thần thức hơi động liền thấy cái kia con chó con tại trong lọ đá mặt càng là cùng với tiểu hoa đùa dỡn nhìn thấy tình cảnh này thanh phong không nói gì hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiểu đem tiểu bạch man ra ngoài tên tiểu tử này vừa ra tới tiểu hưng phấn không thôi thanh phong vươn tay ra v thỉnh thoảng r ỗ i ra đầu lưỡi liếm thanh phong đầu ngón tay nhường hắn cảm giác tê tê bất quá tên t i ể u t ử này nhưng là không ngừng đối với hắn há muộm cũng không biết muốn làm gì sau cùng gấp tên t i ể u t ử kia dùng sức ngậm hắn đầu ngón tay cho phép hút hắn này mới sáng tỏ cái tên này có lẽ là m u ố n ăn nhưng là mình không phải là đã sớm cho nó một khối ư ớ c hiếp à hắn thần thức hơi động phát hiện lọ đá thịt bên trong đã không còn không có cách nào hắn chỉ có thể lại lấy ra một tảng lớn thịt cả đến một khối này thịt đầy đủ có mười mấy cân trọng lượng tiểu bạch nhìn thấy thịt đông nhiên lúc hưng phấn khúc khiếp dùng sức bắt đầu ăn lệnh thanh phong kinh ngạc chính là nay tiểu bạch càng là phi thường có thể ăn mười mấy cân thịt dĩ nhiên nó một cái như vậy tiểu bất điểm ăn tinh quang thanh phong thật sợ nó bỗng chốc bị chống đỡ chết rồi đang tiếp chính mình ba trăm linh thạch ga lúc này liền thấy tiểu t ử ở một cái lộ ra một bộ thoải mái biểu tình đến thanh phong lắc đầu không nghĩ tên tiểu t ử này cũng quá nhân tính hóa n à y mấy ngày hắn ở trong nhà cũng là không có đem tiểu bạch thả lên chỉ lo đem nó cho nhị n gần chết có tên tiểu t ử này tư đồ thu mẫn mỗi ngày đều muốn tới cùng nó chơi một trận cũng không biết có phải hay không là cô gái đều thích loại này khả ái độ vật nhỏ nàng càng là mỗi ngày đều chơi cao hứng không nớt đảo mắt chính là ba ngày đi qua này một ngày lớn sớm tư đồ thu mẫn liền đến gõ cửa đến thanh phong đại ca q u ầ n tiên hội bắt đầu rồi chúng ta hôm nay tựu đem vật này đưa lên b á n đầu giá đi thanh phong đi ra khỏi phòng quay về tư đồ thu mẫn gật gật đầu thanh phong trong lòng biết được không bao lâu nữa nơi này tựu sẽ có đại sự phát sinh vẫn là rất sớm đem tư đồ ra sự tình làm tốt nếu không thì hậu kỳ không biết muốn ra cái gì yêu con tiêu t h ầ n đến hôm nay liền nhiều ngày không ra khỏi phòng bà lão cũng đi ra tư đồ thu kiệt cùng hai vị thúc thúc đứng chung một chỗ thanh phong cùng tư đồ thu mẫn nói rồi mấy câu nói phía sau mọi người tự xuất phát còn chưa tới quảng trường mọi người liền thấy người bên kia đầu phun g trào số không do a vào thời khắc này chân trời treo trên phủ đảo có một chuyến ba người đạp đám mây bay tới cùng lúc đó đùng đùng đùng ba tiếng tiếng chuông ầm ầm vang lên thanh phong nhìn phía ba người kia mỗi cái một bộ tiên phong đạo cốt dán g dấp nhìn thấy được cái kia tu vi đều c a o thâm khó g i lúc này ba người đi tới đám người trước người nhưng không rơi xuống đất dừng lại ở giữa không trung một người trong đó mở miệng nói ta chính là ngày thanh tử lời vừa nói ra phía dưới nhất thời chuyển đến âm thanh kích động chúng ta đồng ý ngày thanh tử phất phất tay ra hiệu phía dưới yên tĩnh đón lấy hắn lại nói ra xét thấy lần này tới người rất nhiều ta tán tu liên minh đặc ý dưới mở một mặt tại nguyên có trên căn bản khuyết trương chiêu một ngàn tiêu chuẩn nghe được câu này phía dưới tán tu càng là cao hứng không đ ớ t tuy rằng không có môn phái có thể để cho bọn họ gia nhập nếu có thể gia nhập vào tán tu liên minh bên trong cũng là một loại quy tụ a dù sao tán tu khó tán tu khổ a bất luận là tu tiên địa điểm cùng tu tiên tài nguyên đối với so với cái kia môn phái lớn quả thực chính là trời đất cách biệt đón lấy ông lão kia lại giảng một ít lần này đại hội chú ý sự hạng t i ự u tuyên bố lần này đại hội bắt đầu Ba bên bài, kia người cũng không có dừng lại quá nhiều, chỉ là nhường bên này quản người tốt, tốt án、bài. liền điều khiển tưởng lại điều có chỉ là quá sự tốt tốt lúc này thanh phong mới nhìn thấy thư đồ thu mận thận trọng lấy ra một dạng đồ vật đến một khối màu sắt đỏ chót có thể có nửa đoạn cánh tay lớn nhỏ phía trên có ngọn lửa nhàn nhạt tiêu đốt đồ vật vật ấy vừa lấy ra cái kia giám định người không khỏi kinh ngạc một tiếng lúc này hắn bên người tự có tiếng người kích động nói thầm nói dĩ nhiên là phượng hoàng thạch trời ạ chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể để người ta niết bàn sống lại đồ vật đúng là không có thần kỳ như vậy bất quá truyền n ôn vật ấy có thể giúp người phản lao hoạt động đồng, đồng thời nếu như phối hợp phượng hoàng niết bàn một loại công pháp có lẽ cũng thật là có thể niết bàn một lần lấy này thu được phượng hoàng huyết mạch cũng không nhớ rõ cái gì a ta nghe nói vật này